Tinh hạch, hơn nữa là một khối nhị cấp tinh hạch. Trước mắt tới nói, nhị cấp tinh hạch còn là phi thường hiếm thấy, có thể cho bọn hắn, trừ bỏ bởi vì phía trước ngu hiểu vị khởi đến mấu chốt tác dụng ở ngoài, kỳ thật mượn sức hương vị cũng phi thường rõ ràng. Nhưng là ngu hiểu vị cũng không có trực tiếp đem nhị cấp tinh hạch cấp tác minh dùng, rốt cuộc, trực tiếp dùng hiệu quả sẽ đại suy giảm, hơn nữa bắt được này khối nhị cấp tinh hạch lúc sau. Ngu hiểu vị đột nhiên liền nghĩ tới phải dùng kia 3 loại nguyên liệu nấu ăn làm cái gì đồ vặt. Tắc Minh ca, cái này cho ngươi trong chốc lát rừng xe không có việc gì thời điểm ăn một chút, là bỏ thêm liêu. Ngu hiểu vị từ trong không gian cầm mấy viên thạch trái cây, đây đều là nàng đặc biệt bỏ thêm tinh hoạch làm được, hơn nữa Tắc Minh bản thân cũng thích đồ ngọt. Tiếp nhận ngu hiểu vị cấp thạch trái cây, Tắc Minh không phải lần đầu tiên ăn loại này tinh hoạch thạch trái cây. Tự nhiên biết bỏ thêm liêu là cái gì ý tứ, hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó đem thạch trái cây bỏ vào túi. Ngu hiểu vị lại cầm một ít bình thường đồ ăn vật giao cho hàng phía sau tiểu bảo cùng tiểu kim hiểu. Mênh mang, ngươi xem tiểu bảo, cho các ngươi này đó đồ ăn vật có thể tùy tiện chọn, nhưng là không được đều ăn, hai người các ngươi nhiều nhất chỉ có thể ăn một nửa một nửa. Tuy rằng ngu hiểu vị không đau lòng đồ ăn vặt, chính là tiểu hài tử chính trường thân thể thời điểm ăn quá nhiều đồ ăn vật cũng không có cái gì chỗ tốt, chẳng qua hai người vẫn là hài tử. Này dọc theo đường đi khẳng định cũng là ngồi không được, cho bọn hắn điểm nhi đồ ăn vật cũng là vì làm hai người ngoan một ít. Tiểu Kỳ miểu rốt cuộc lớn hơn một chút, nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau gật gật đầu, đã biết hiểu vị tỷ tỷ, chúng ta sẽ không ăn quá nhiều, hơn nữa hiểu vị tỷ tỷ làm cơm so cái này ăn ngon, có phải hay không Tiểu Bảo? Nghe thấy Tiểu Kỳ mỉa hỏi chuyện, Tiểu Bảo dùng sức gật gật đầu. Hiểu vị tỉ tỉ làm được cơm ăn ngon. Đúng vậy, cho nên không thể ăn quá nhiều, nếu không ăn no liền ăn không vô hiểu vị tỉ tỉ làm cơm. Tiểu kỳ miểu nhưng thật ra sẽ khuyên người, trực tiếp ở bên cạnh dùng ngu hiểu vị làm ăn ngon đồ ăn tới hướng tới tiểu bảo nêu ví dụ. Tiểu bảo nhìn xem trên chỗ ngồi đồ ăn vặt, tựa hồ suy nghĩ một chút ngu hiểu vị làm đồ ăn hương vị, sau đó dùng sức gật gật đầu, hảo. Tiểu bảo thích hiểu vị tỉ tỉ làm cơm. Nhìn đến hai đứa nhỏ đều như thế hiểu chuyện, ngu hiểu vị duỗi tay sờ sờ bọn họ đầu. Vậy các ngươi ở phía sau ngoan một ít, gặp được sóc nảy thời điểm, mênh mang ngươi mang theo tiểu bảo đang ngồi vị mặt sau ngồi sổm xuống chảo hảo ghế dựa. Không biết trên đường sẽ gặp được cái dạng gì tình huống, ngu hiểu vị vẫn là trước tiên dặn dò một tiếng. Hiểu vị, ngươi yên tâm hảo, còn có ta ở đây đâu? nhiễm trạch thần nghe ngu hiểu vị nói mở miệng nói, hắn tuy rằng không mang quá hài tử nhưng là này đó hắn vẫn là hiểu. ân Có nhiễm trạch thần nói, ngu hiểu vị chiều hắn làm một cái mặt quỷ, sau đó nhẹ nhàng giống một con mai con giống nhau rời đi bên này xe. Nhìn ngu hiểu vị rời đi thân ảnh, nhiễm trạch thần sờ sờ cái mũi, sớm biết rằng không nói, còn có thể làm ngu hiểu vị nhiều ngốc trong chốc lát. Bất quá thời gian cũng không quá lâu lắm, phía trước đã rửa sạch xong, chỉ huy trên xe đã bắt đầu phát lệnh xuất phát. Mặt sau xe cũng lục tục đốt lửa chuẩn bị rời đi. Kế tiếp một đường tuy rằng tăng thi nhiều một ít, nhưng là trên cơ bản còn tính thuận lợi. Ở mọi người cho rằng là có thể đủ như vậy vững vàng trực tiếp tới mục đích địa thời điểm, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Nhất ngoại sườn một chiếc xe đột nhiên không có bất luận cái gì dấu hiệu ở trên đường họa nổi lên đường cong, lập tức đụng vào ven đường sơn thể thượng. Chương 683 siêu nguy hiểm không chỗ không ở. Bởi vì chiếc xe kia đột nhiên tình huống biến hóa, dẫn phát mặt sau nguyên bản theo chạy xe đột nhiên dừng lại, kết quả mặt sau chiếc xe kia không phản ứng lại đây, trực tiếp theo đuôi hàng phía trước xe. Cũng may mắn bởi vì là đại bộ đội chỉnh thể chạy, đại gia tốc độ đều không phải thực mau, hai chiếc xe vấn đề đều không lớn, chính là ai đều không rõ ràng lắm phía trước xe rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, vì cái gì sẽ đột nhiên chính mình nhằm phía sơn thể. Phía trước sau khi nghe thấy mặt thanh âm Cũng ý bảo xe dừng lại, giang đoàn trưởng làm binh lính lại đây nhìn xem đã xảy ra cái gì sự tình. Cái kêu binh lính lại đây liền nhìn đến mọi người vây quanh bên này đụng vào sơn thể thượng xe, hướng tới một ít nhìn đến người dò hỏi đã xảy ra cái gì sự. Ngu hiểu vị phía trước đã chịu giang đoàn trưởng mời, cho nên hiện tại ngồi ở chỉ huy xe hàng phía sau. Nàng bởi vì ở phía trước, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm mặt sau ra cái gì sự, đem cửa sổ xe buông xuống quay đầu xem. Lại cũng nhìn không tới cái gì Mà cái kia bị phái ra đi binh lính Lúc này nghe được chung quanh nhìn đến tình huống người ta nói Phía trước này chiếc xe cũng không biết xảy ra chuyện gì Đột nhiên liền bắt đầu loạn khai Cuối cùng đụng vào sơn thể thượng lúc sau liền không núp đích kia binh lính liền suy nghĩ Trong xe tài xế không biết là đột phát cái gì Bệnh tật vẫn là đột nhiên biến đến gì Nếu không cũng sẽ không như vậy Đột nhiên liền biến thành như vậy Mọi người đều lui ra phía sau một ít Không biết bên trong tài xế có phải hay không biến lĩnh dị, hoặc là đột phát cái gì bệnh tật, ta đến xem. Cái kêu binh lính như vậy vừa nói, nguyên bản vây quanh người đều bắt đầu lui về phía sau, sợ bên trong tài xế biến dị thành tăng thi, này một mở cửa đột nhiên nhảy ra. Kêu binh lính cũng là thực cẩn thận đi phía trước xe dịch, sau đó lấy ra thương, chậm rãi tới gần cửa xe. Chỉ là, trong xe tựa hồ cũng không có gì động tĩnh, nếu là biến dị thành tang thi nói. Nếu có người tới gần, hẳn là sẽ bắt đầu sao động, ít nhất hẳn là sẽ phát ra cái gì tiếng vang, chẳng lẽ là đột phát bệnh tật. Như thế nghĩ, binh lính là gan hơi lớn hơn một chút, đi đến cửa xe trước hoạt động vừa xuống xe môn, lại phát hiện cửa xe là khóa trái, hơn nữa bởi vì này chiếc xe màng dán tương đối thâm, ở dưới thấy không rõ. Đây là một chiếc cải tạo quá xe việt dã, trừ bỏ cửa sổ khai một chút khe hở ở ngoài, môn cái gì đều là khóa trụ kia binh lính cũng liền càng thêm yên tâm, liền tính bên trong người là biến dị thành tang thi cũng không cần lo lắng, một chốc hắn cũng hướng không ra, cho nên binh lính thu thương, sau đó tay chân cùng sử dụng dẫm lên bên cạnh đạp chân hướng lên trên bò. Nhưng là mặc dù là vị trí đủ rồi, bởi vì màng gián thật sự thực ám, chỉ có thể nhìn đến bên trong người hình dáng, tựa hồ là ghé vào tay lái thượng vẫn không núc đích, cũng không biết là đã chết vẫn là bị thương, không phải biến dị. Bên trong người vẫn không nhúc đích, cũng không biết là bị thương hôn mê vẫn là đã chết, ai hỗ trợ tới giữ cửa cậy ra. Nhìn đến tình huống bên trong, ít nhất chứng minh bên trong không phải tăng thi, binh lính lúc này mới hướng tới chung quanh hô. Nghe được binh lính nói bên trong không phải biến dị, chung quanh có người lại đây, nói là muốn hỗ trợ mở cửa xe, còn có nói muốn hỗ trợ đem người làm ra tới, càng nhiều còn lại là xem náo nhiệt. Không ít người vây lại đây bắt đầu hỗ trợ. Thực mau liền giữ cửa cấp tệ ra, chính là đường cửa xe bị tệ ra lúc sau, bên trong cảnh tượng làm người chung quanh đều nhịn không được sợ ngây người. Không đợi mọi người xuất hiện khác phản ứng thời điểm, ban đầu đứng ở đằng trước phụ trách mở cửa người kia, đột nhiên đôi tay bóp chặt chính mình cổ, giống như hô hấp khó khăn giống nhau rãy rua, theo sau ngã trên mặt đất toàn thân không ngừng run rẩy. hơn nữa cả người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô quát đi xuống. Ngắn ngủn vài phút thời gian, một cái sống sở sờ người liền biến thành một khối thây khô. Chương 684 áp chết lạc đà rơm rạng. Mắt thấy một cái người sống cứ như vậy không hề dấu hiệu đột nhiên nga xuống, hơn nữa biến thành một khối thây khô, người chung quanh anh một chút giống tạc nổi giống nhau. Gặp quỷ, chạy mau, xuất hiện tân vi rút. Như vậy một tiếng, ở như vậy mà thế bên trong có vẻ phá lệ mẫn cảm. Vốn dĩ nhìn đến nguyên bản liền sinh hoạt tại bên người người đột nhiên biến thành ăn người tang thi liền đủ đáng sợ, hiện tại lại xuất hiện tân virus, hơn nữa như vậy không hề dấu hiệu, một cái đại người sống vừa mới còn hảo hảo, nháy mắt liền thành khô quắc thi thể, tựa hồ làm nguyên bản liền tuyệt vọng nội tâm càng thêm hỏng mất. Rất nhiều thấy như vậy một màn người cũng căn bản mặc kệ rốt cuộc có phải hay không làm quần thể nhiệm vụ, bọn họ trong đầu chỉ có một chút, chạy. Nhất định phải thoát đi cái này khủng bố địa phương. Bọn họ thật vất vả tồn tại đến bây giờ, không nghĩ cứ như vậy không thể hiểu được chết, chẳng sợ trở về đối mặt tăng thi, tựa hồ cũng tốt hơn, cái này không biết, có thể nháy mắt làm một cái đại người sống biến thành thầy khô đồ vật. Cho nên, nguyên bản còn ôm xem náo nhiệt tâm tư rất nhiều người, ở trở về chạy thời điểm, có xe liền lái xe, không xe tựa hồ chạy cũng muốn rời đi nơi này, rồi sau đó mặt những cái đó không thấy được tình huống. Nghe thấy phía trước trở về người như vậy đều, hơn nữa nhìn đến rất nhiều người một bộ gặp quỷ biểu tình, thậm chí liền chính mình đồng đội đều không rảnh lo hướng nơi xa chạy, cũng liền dao động rất nhiều người nội tâm. Mặt thế bên trong người nội tâm đều là yếu ớt, vốn dĩ liền chịu không nổi cái gì đả kích, như vậy thì giác thượng khủng bố đánh sâu vào, xác thật trở thành cộng dơm cuối cùng để chết con lật đà. Cái kia tiểu binh lính cũng trận tròn mắt, bất quá may mắn ngày thường cũng coi như là huấn luyện có tố. Hắn nhanh chóng hướng tới kia cụ thầy khô phần đầu đánh hai thương, sau đó liền thất tha thất thể hướng tới chỉ huy xe bên kia chạy tới. Đoàn! Đoàn trưởng! Bên kia! Ách! Không thiểu binh lính nhanh chóng chạy đến giang đoàn trưởng nơi chỉ huy xe bên kia, chính là không đợi hắn đem nói rõ ràng, hắn liền cảm giác được chính mình không thích hợp nhì, đồng thời cũng cảm giác được hô hấp khó khăn. Tình huống như vậy làm hắn nháy mắt nghĩ tới vừa mới kêu một màn. Tuyệt vọng hôm một tiếng không lúc sau, tiểu binh lính liền ngã xuống chỉ huy xe bên cạnh, toàn thân nhanh chóng khô quắc đi xuống. Trung quanh binh lính nhìn đều dọa không tự giác sau này lui, giang đoàn trưởng vẻ mặt khiếp sợ, đây là cái gì? Lại là cái gì kiểu mới tang thi sao? Mà ở mọi người đều khiếp sợ này rốt cuộc là cái gì thời điểm, chỉ có ngu hiểu vị trong lòng phi thường rõ ràng, này không phải khác, đúng là nàng phía trước đặc biệt lo lắng kia sự kiện. Nguyên bản nghĩ phía trước nổ chết như vậy nhiều chỉ, thậm chí liền tựa hồ là những cái đó ra hỏa hang ổ đều bưng, nói không chừng liền đem đám kia ra hỏa trực tiếp gì đâu, không nghĩ tới nên tới vẫn là tới. Giang đoàn trưởng, lập tức sơ tán nhân viên, tất cả mọi người mau vào bên trong xe. Ngu hiểu vị biết, lúc này vây xem thây khô quả thực chính là cấp những cái đó trùng hút máu tòi mạng đi, này trùng quanh không biết có bao nhiêu chỉ, bất quá mặc kệ như thế nào nói. Một con trùng hút máu nếu hút hoàn chỉnh một người lúc sau, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tiếp tục hút. Nhưng là một đám nói liền không xong, bởi vì này đó hút máu ra hỏa đặc biệt tham lam, sức ăn cũng khá lớn, nếu dùng một lần ăn no còn có thể chậm rãi tiêu hóa, nếu làm chúng nó ăn ít nhưng ăn nhiều nữa, kia chúng nó tiêu hóa lực cũng là dị thường kinh người. Tuy rằng không biết ngu hiểu vị vì cái gì đột nhiên làm nhân viên sơ tán. Nhưng là xem ngu hiểu vị bộ dáng tự hồ lại là biết chút cái gì. Hơn nữa nhìn đến ngu hiểu vị bộ dáng thực cấp giang đoàn trưởng không có do dự, trực tiếp hạ lệnh làm nhân viên sơ tán mở ra. chương 685 cực độ nguy hiểm hoàn cảnh. Đám người toàn bộ tàn ra, dựa theo giang đoàn trưởng mệnh lệnh toàn bộ lên xe, hơn nữa toàn bộ nhắm chặt cửa xe cùng cửa sổ xe. Thiếu ngu, hiện tại như thế nào làm? Giang đoàn trưởng thấy mệnh lệnh được đến chấp hành lúc sau. Hướng tới ngu hiểu vị hỏi, chạy nhanh đi phía trước hai, hiện tại không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp, trước rời đi này khối vị trí, nếu trong lúc không có xuất hiện càng nhiều như vậy tình huống đã nói lên nguy hiểm vượt qua, bất quá giang đoàn trưởng, ta yêu cầu hiện tại trở về, ta lo lắng ta đồng đội an toàn. Chỉ có ngu hiểu vị biết này đó trùng hút máu có bao nhiêu nguy hiểm, nàng không năng lực quản ra nhiệm vụ như thế nhiều người, nhưng là người một nhà nàng vẫn là bảo vệ. Chính là ngươi không phải nói rất nguy hiểm. Ngươi hiện tại đi xuống không thành vấn đề sao? Giang đoàn trưởng kỳ thật cũng không hy vọng ngu hiểu vị rời đi. Từ vừa mới cái kia nhị cấp xúc tùa biến dị tăng thi bắt đầu. Hắn liền cảm thấy tuổi này không lớn tiểu cô nương tựa hồ hiểu rất nhiều. Đặc biệt hiện tại, mọi người đều bó tay không biện pháp thời điểm. Nàng còn có thể đủ đưa ra một chút ý kiến. Mặc kệ như thế nào tưởng đều thực không đơn giản. Cho nên Giang Tân vì đại cục suy nghĩ. Cũng không hy vọng ngu hiểu vị từ chỉ huy trên xe rời đi, đặc biệt nàng đều nói nguy hiểm, nếu xuống xe có cái cái gì ngoài ý muốn, liền thật sự thiếu một cái có thể phụ trợ nhân viên. Không quan hệ, ta có biện pháp. Ngu hiểu vị trên người là có một ít khu trùng thảo, nhưng là loại này đại quy mô nhiệm vụ làm nàng đem thảo phát đi xuống nhân thủ một phần, kia nàng cũng không có như thế đại năng lực, cho nên chỉ có thể tận lực tưởng biện pháp khác hỗ trợ. Nhưng là chính mình đồng đội tương đương với là người nhà, chính mình người nhà nàng vẫn là muốn đua toàn lực bảo hộ. Đúng rồi Giang đoàn trưởng, nếu lại phát sinh loại sự tình này, trước tiên phóng hỏa thiêu, có thể hạ thấp tiếp tục tổn thất nhân viên tỷ lệ. Ngu hiểu vị lâm xuống xe thời điểm hướng tới Giang đoàn trưởng kiến nghị nói, theo sau liền sách theo nàng kim cô đồng nhanh trong hướng tới phía sau chạy tới. Nhìn ngu hiểu vị bóng dáng, Giang tân thở dài, rốt cuộc vẫn là không lưu lại cô nương này chỉ có thể phân phó tiếp tục đi tới. Mà ngu hiểu vị chạy về phía sau trên đường, phát hiện mặt sau thiếu không ít người cùng xe, xem ra có không ít người đã trước tiên chạy trốn nhà. Nàng đầu tiên là chạy đến nhiễm trạch thần xe bên kia, sau đó tắt mấy cây thảo cho hắn, các ngươi một người một cây mang ở trên người, ngàn vạn đừng rớt. Nói xong, ngu hiểu vị lại chạy hướng phía trước thượng vân, trương thịnh bọn họ ngồi kia chiếc phía chính phủ phái ra xe. Trên thực tế phía chính phủ xe tuy rằng xe bản thân hệ số an toàn cao, dán chắc dùng bền, nhưng là phía sau ngồi người vị trí lại là không hoàn toàn phong bế, mặc dù là hiện tại bởi vì mệnh lệnh phong bế, kỳ thật cũng chính là kéo xuống tới một đạo vải bạc mảnh. Cho nên ngu hiểu vị nhanh chóng chạy tới, đem vải bạt mảnh kéo ra, sau đó lưu loát bỏ lên trên đi, vân ca ca, nhị sư phụ, các ngươi không có việc gì đi. Khi thật Thượng Vân cùng Trương Thịnh cũng không biết đã xảy ra cái gì sự tình, thậm chí đại bộ phận lưu tại trong xe cùng với tương đối rửa sau người đều không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, chỉ có phía trước thấy được phía trước đâm xe sự kiện lúc sau vây xem những cái đó, cách này chiếc bị đâm xe chiếc tương đối gần nhân viên mới biết được đã xảy ra cái gì. Mà chạy chạy cũng phần lớn đều là kia người chung quanh viên, mà Thượng Vân bọn họ nơi xe vị trí cách này biên khá xa hơn nữa ngồi chung ở trên xe cũng xem không rõ lắm bên ngoài tình huống cũng chỉ biết tựa hồ rất nhiều người kêu gọi chạy lại lúc sau từ trước mặt xe đầu xuống dưới người cho bọn hắn đem vải bạt mảnh kéo xuống tới thùng xe nội lại buồn lại ám liền càng không rõ ràng lắm cái gì sự lúc này lần thứ hai nhìn đến ánh sáng hơn nữa nhìn đến ngu hiểu vị tiến vào vội vàng hướng tới ngu hiểu vị dò hỏi chương 686 hy sinh chạy trốn giả nhóm. chung quanh đều là người Từng đôi mắt nhìn chầm chằm ngu hiểu vị, lúc này nếu nói cụ thể tình huống, phòng trừng sẽ khiến cho lớn hơn nữa khủng hoảng. Huống chi chính mình lên đây, ít nhất này chiếc xe sẽ không bị trùng hút máu làm đầu tuyển mục tiêu. Ngu hiểu vị như thế tưởng tượng, lúc này mới hướng tới Thượng Vân cùng Trương Thịnh cười cười, nghe nói có cái gì tân vi rút, vừa mới phía trước có một chiếc xe tài xế đột nhiên phát bệnh, dẫn tới toàn bộ xe đụng vào sân thể. Ta lại đây xem một chút, không có việc gì liền hảo. Thân vi rút. Nghiêm trọng sao? Thượng Vân rút cuộc là bác sĩ, tương đối chú ý vi rút tình huống. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, cho nên giang đoàn trưởng bên kia yêu cầu trước đem cửa sổ xe cửa xe đều quan hảo. Sau đó trước rời đi khu vực này lại nói. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm, xe đã chậm rãi thúc đẩy. Thượng Vân cùng Trương Thịnh hai người dịch hai cấp ngu hiểu vị đằng ra một khối vị trí làm ngu hiểu vị ngồi xuống. Bên này xe phong kín tính không phải thực hảo. Bất quá trước dấu hảo miệng ngũi, hẳn là không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố đi. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, người chung quanh vội vàng đều tự tìm đồ vật đem chính mình miệng ngũi che lại, có không có đồ vật cái liền sở trường che lại. Mà ngu hiểu vị bên này tắc trộm lấy ra khu trùng thảo, phân biệt nhét vào thượng vân cùng trương thịnh trong túi. Thượng vân cùng trương thịnh cảm giác được ngu hiểu vị tắc cái gì đồ vật cho bọn hắn, bất quá hai người đều không có động thanh sắc. Mai cho đến trong xe lại khai ra rất xa một khoảng cách, mà trong lúc này tựa hồ không có lại phát sinh đột nhiên có người bị hút máu đến chết sự tình, nguy hiểm cảnh báo mới xem như giải trừ. Ngu hiểu vị còn tưởng rằng là bởi vì lần này trùng hút máu số lượng rất ít duyên cớ, kỳ thật ngu hiểu vị không biết chính là, này còn muốn ít nhiều những cái đó bởi vì nhìn đến đột nhiên biến thành thây khô người kia mà dọa chạy trốn người bởi vì rất nhiều người kinh hoàng chạy vội dẫn tới nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, cho nên đem số lượng không nhiều lắm trùng hút máu đều hấp dẫn rời đi, cho nên sau lại bên này đoàn xe ngược lại không có tiếp tục phát sinh có người bị hút máu đến chết sự kiện. Khi bọn hắn sau lại phát hiện trên đường từng khối thây khô thời điểm, đã là bọn họ làm nhiệm vụ phản hồi sự tình, bất quá lúc ấy nguyên bản trùng hút máu sớm đã rời đi tại chỗ đi tìm tân đồ ăn mục tiêu đi. Thấy sự tình ổn định, Hơn nữa cũng cho nhà mình đồng đội khu trùng thảo tới làm bảo hộ, ngu hiểu vị cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Xe tìm một khối trống trải địa phương dừng lại, mọi người xuống xe bắt đầu hỗ trợ rửa sạch chung quanh tăng thi, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị phát cơm trưa. Đây là phía trước nhiệm vụ thời điểm hấp nhất, cũng là rất nhiều người nguyện ý tới tham gia phía chính phủ tập thể nhiệm vụ nguyên nhân trí nhất. Mọi người tất cả đều xuống xe, ngu hiểu vị cũng từ trên xe nhảy xuống chạy tới nhiễm trạch thần bên kia trên xe xem tiểu bảo cùng tiểu kim miểu hai đứa nhỏ nhưng thật ra khá tốt đồ ăn vật cũng rửa theo phía trước nói tốt không có ăn rất nhiều nhưng là tắc minh sắc mặt làm ngu hiểu vị vẫn là có chút lo lắng hắn chân thương tắc minh ca bằng không ngươi vẫn là ngồi xe đi xe ta tới khai không có việc gì tắc minh lắc đầu tỏ vẻ chính mình còn có thể tiếp tục chính là ăn một cái thạch trái cây tắc minh lại lần nữa mở miệng xem như trả lời ngu hiểu vị, hắn còn có thể kiên trì. Hảo đi, kia trong chốc lát làm vần ca ca lại cho ngươi làm cái trị liệu. Ta đã nghĩ đến biện pháp, nhất định sẽ làm ngươi sáng nay khôi phục. Hiện tại như thế nhiều người, ngu hiểu vị liền tính đã tưởng Hảo làm cái gì, nhưng là cũng không có phương tiện nếm thử, chỉ có thể làm Tắc Minh lại nhiều nhẫn nại một chút. tác Minh không biết ngu hiểu vị chỉ chính là cái gì biện pháp, bất quá vẫn là hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu ngồi xuống. Chờ cơm chưa phát, chương 687 mà thế quan trọng chào giáo dục. Phía chính phủ liền tính là phát cơm, cũng không có khả năng là thật tốt đồ ăn, cho nên ngu hiểu vị làm mọi người tụ tập lên, sau đó bắt đầu cho bọn hắn phát một ít chính mình chuẩn bị đồ ăn. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có ngu hiểu vị một người như thế làm, rất nhiều điều kiện hơi chút không tồi một ít tiểu đội, đều sẽ tận lực cho chính mình đội viên một ít thêm vào tiếp viện. Cho nên ngu hiểu vị bên này phát ăn đồ vật, nhưng thật ra cũng không có khiến cho cái gì đặc biệt chú ý. Hiểu vị tỉ tỉ, ta còn muốn ăn một miếng thịt thịt. Tiểu bảo non nớt thanh em tuy rằng không lớn, chính là một câu thịt lại cũng làm chung quanh không ít người nhìn lại đây. Tuy nói hiện tại mọi người đều biết biến dị thú thịt là có thể dùng ăn, hơn nữa hương vị so mặt thế trước còn muốn hảo, nhưng là có thể thành công săn thú đến biến dị thú người vẫn là số ít mà không có biến gì những cái đó bất luận là thú loại vẫn là cầm loại, hoặc còn nhốt ở cái gì địa phương, hoặc đã bị tang thi thú cấp tiêu hóa, lại hoặc là đã sớm bị phát hiện người thu vào trong bụng, lại có biện pháp chính là dùng nhiệm vụ hoặc là tinh hạch ở phía chính phủ đổi lấy. Nhưng là dù vậy, mặc kệ là thịt loại vẫn là rau quả loại, đặt ở hiện giờ, kia đều là phi thường hiếm lạ đổ vật. Phía chính phủ bên này nói cung cấp cơm trưa, cũng bất quá là mản tàu cùng dưa muối cùng với cháo, nhưng là là quản no, rất nhiều người tới mặt thế lúc sau cũng chỉ dùng một ít đồ ăn vặt đỡ đói, có thể ăn này đó quản no cũng đã phi thường không tồi. Hiện tại nghe thấy một cái hài tử giòn sinh muốn thịt ăn, như thế nào khả năng không làm cho chung quanh người chú ý. Ngu hiểu vị phát hiện chung quanh người ánh mắt lúc sau âm thầm hối hận, chính mình đại ý, mấy cái đại nhân tự nhiên sẽ không như vậy tùy ý mở miệng, đều là buồn đầu ăn chính mình, không đủ cũng sẽ thấp giọng hỏi ngu hiểu vị chính là tiểu bảo mới 5 tuổi nhiều, lại là từ mặt thế bắt đầu liền đi theo ngu hiểu vị. Nay một đường tuy nói tiểu bảo cũng từng mặt thế trước những cái đó 5 tuổi hài tử hiểu chuyện nhiều, nhưng là rốt cuộc chưa từng có thật sự trải qua quá cái loại này bị người đoạt đoạt đồ ăn, hiểu được muốn như thế nào bảo hộ trụ chính mình đồ ăn giai đoạn, cho nên hắn mới có thể như vậy căn bản không hề phòng bị hướng tới ngu hiểu vị hô lên thanh. Nhưng thật ra một bên tiểu kim miểu, Bởi vì đã từng chính mình một người ở siêu thị qua như vậy lâu, cũng từng tận mắt nhìn thấy đến quá bởi vì một chút ăn đồ vật, người cùng người chi gian lẫn nhau vung tay đánh nhau tình hình, cho nên tiểu kỳ miểu mỗi lần ăn cơm, đặc biệt là ở bên ngoài ăn cơm thời điểm liền cẩn thận rất nhiều. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua tiểu bảo, như vậy đi xuống không được, nếu vẫn luôn bảo hộ tiểu bảo, làm hắn chưa từng cảm nhận được mặt thế gian khổ, như vậy lớn lên hải tử tuy rằng đơn thuần, tâm địa thiện lương. Lại chưa chắc có thể ở mặt thế bên trong sống sót. Không có giống thường lui tới như vậy cấp tiểu bảo thêm đồ ăn. Ngu hiểu vị thật giống như không nghe thấy giống nhau chính mình ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hơn nữa ngu hiểu vị ăn thực mau. Sau đó ăn xong lúc sau liền trực tiếp đem còn sức sờ ở tại chỗ chờ thịt tiểu bảo kia phân lấy lại đây. Hiểu vị tỉ tỉ, đó là ta cơm cơm. Tiểu bảo nhìn đến ngu hiểu vị đột nhiên đem chính mình đồ ăn đoan đi rồi. Có chút suốt ruột hướng tới ngu hiểu vị hô. Ngu hiểu vị căn bản không lý, trực tiếp mấy ngụm ăn xong, sau đó xoa xoa miệng, ăn xong liền chuẩn bị lên xe đi. Nhìn đến chính mình cơm không có, tiểu bảo hoa một tiếng liền khóc, Trương thịnh nhìn tiểu bảo muốn đi hống, dối tay muốn đem chính mình cơm cho hắn, lại bị thượng vân một phen giữ chặt, hướng tới Trương thịnh lắc đầu. Thượng vân phía trước mới bị ngu hiểu vị âm thầm nhắc nhở quá, hắn mới suy nghĩ cẩn thận, lại như thế nào sẽ không biết ngu hiểu vị vì cái gì đột nhiên như vậy đối đai tiểu bảo. Vì về sau tiểu bảo có thể hảo hảo thích hướng thế giới này, có chút nhận tâm vẫn là tất yếu. chương 688 lý niệm sinh ra khác nhau. Chỉ là, rất nhiều thời điểm, hảo tâm cũng không thể bị mọi người lý giải, nếu không cũng liền sẽ không xuất hiện hiểu lầm như vậy từ ngữ. Hơn nữa trương thịnh từ mạt thế tới nay cũng cơ hồ cùng tiểu bảo giống nhau, cũng không có trải qua quá nhiều, trung gian còn có rất dài một đoạn thời gian ở vào hôn mê trạng thái cho nên Trương Thịnh tư duy còn cố định ở mặt thế trước cái loại này thời điểm, cảm thấy ngu hiểu vị đối tiểu hài tử quá mức nghiêm khắc. Nhị sư phụ, ngài không đói bụng. Ngu hiểu vị cũng có chút sinh khí, chính mình vì tiểu bảo về sau hảo mới dùng như vậy phương pháp giáo dục hắn, nếu Trương Thịnh đem cơm nhường cho tiểu bảo ăn, kia nàng phía trước làm ác nhân hành vi không phải hưởng phí sao. Không đói bụng. Trương Thịnh cũng có chút sinh khí, ở hắn tư duy bên trong. Tiểu bảo bất quá là một cái năm tuổi đại hài tử, tại đây mà thế bên trong có thể tồn tại xuống dưới liền không dễ dàng, như thế nào còn có thể không cho cơm ăn. Nhưng là Trương Thịnh quên mất một chút, năm tuổi đại hài tử sở dĩ có thể tồn tại xuống dưới, còn không phải bởi vì ngu hiểu vị ở, mặc dù ngu hiểu vị công kích năng lực không cao lắm, nhưng là nàng đối với mặt thế hiểu biết là người khác bằng được không được, này một đường bọn họ tránh thoát nhiều ít nguy hiểm. Hơn nữa có thể ăn như thế hảo cũng là ngu hiểu vị công lao. Nhưng là người đôi khi là mù quáng, đang giận lời dưới tình huống nói ra nói sẽ có chút mất nặng nhẹ. Trương Thịnh tuy rằng không nhiều lời khác, nhưng là lúc này lại nói tiếp ngự khí hiển nhiên cũng không quá hảo. Thượng Vân ở một bên trong lòng thở dài, Trương Sư Phụ xem ra cũng phạm vào cùng hắn giống nhau tật xấu. Chỉ là không biết Trương Sư Phụ có thể hay không sớm một chút suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa hôm nay đang dạy dỗ tiểu bảo sự tình thượng. Không biết Trương Sư Phụ hay không có thể tạm thời mặc kệ. Đáng tiếc, Trương Thịnh còn không có lĩnh ngộ đến điểm này. Hơn nữa hắn bản thân chính là ngu hiểu vị nhị Sư Phụ. Xem như trường bối, thấy ngu hiểu vị chút nào chưa cho hắn mặt ngũi, như cũ không cho Tiểu Bảo đổ vận, Trương Thịnh trực tiếp đem chén đưa qua đi. Như vậy không thể được. Ngu hiểu vị thấy Trương Thịnh tựa hồ tưởng cầm chén đưa cho Tiểu Bảo, nàng trực tiếp dối tay đem chén tính cả đồ ăn thu vào không gian. Mặc dù thân thủ không bằng Trương Thịnh, nhưng là thu vào không gian nói, Trương Thịnh cũng không kịp đoạt lại. Người Trương Thịnh thấy ngu hiểu vị cư nhiên không nói hai lời đem đồ ăn thu, trong lòng càng thêm tức giận, hảo, ngươi đồ ăn chúng ta ăn không nổi. Nói xong, Trương Thịnh bế lên tiểu bảo, tiểu bảo lại đây. Nhìn Trương Thịnh đem tiểu bảo ôm vào trong ngực, lấy ra phía trước phía chính phủ phát màn thầu, bởi vì có ngu hiểu vị cấp ăn, cho nên Trương Thịnh liền đem màn thầu tạm thời thu hồi tới. Lúc này lấy ra tới cấp tiểu bảo. Chính là tiểu bảo tiếp nhận màn thầu lúc sau nhìn nhìn lại lắc đầu, tiểu bảo muốn ăn hiểu vị tỷ tỷ làm thịt thịt. Nàng về sau làm cơm chúng ta không ăn, tiểu bảo ngoan, ăn màn thầu, bằng không bụng sẽ đói. Trương Thịnh nghe thấy tiểu bảo nói trong lòng càng tức giận, một đứa bé 5 tuổi căn bản không hiểu cái gì, còn nhớ thương ngu hiểu vị làm ăn, chính là ngu hiểu vị cư nhiên nói không cho liền không cho. Không cần. Tiểu bảo thích ăn hiểu vị tỉ tỉ làm cơm, không cần, không cần ăn màn thầu tiểu bảo cũng không thể đủ minh bạch Trương Thịnh Tâm, nghe thấy nói không ăn ngu hiểu vị làm cơm, đứng ở tại chỗ khóc lên. Nhìn đến tiểu bảo khóc đi lên, Trương Thịnh cũng có chút không có cách, nhưng là hắn lại không có khả năng đi cầu ngu hiểu vị cho hắn lấy ăn cấp tiểu bảo, toàn bộ trường hợp thập phần xấu hổ. Ngu hiểu vị kỳ thật lúc này rõ ràng là có thể tìm bậc thang cấp tiểu bảo ăn. Sau đó hóa giải cùng Trương Thịnh Chi gian mâu thuẫn, nhưng là ngu Hiểu vị lại không nghĩ, bởi vì nếu lần này thỏa hiệp, lần sau chỉ sợ vẫn là sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Giang co thời điểm, một cái tiểu binh lính chạy tới, ngu cô nương, đoàn trưởng cho mời." Chương 689 Đối mặt không biết tường giải. Ngu Hiểu vị kỳ thật hiện tại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cảm thấy Giang đoàn trưởng phái người tới thật sự quá là lúc. Không hề quản tiểu bảo cùng Trương Thịnh Dù sao nàng cũng nhìn đến thượng vân động tác, phỏng chừng nàng đi rồi làm thượng vân tới nói sẽ càng tốt một ít, nàng lưu lại nơi này cũng là trở nên gây gắt mâu thuẫn, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp đứng dậy cùng cái kia tiểu binh lính cùng nhau hướng phía trước chỉ huy xe địa phương đi qua đi. Mà ngu hiểu vị rời khỏi sau, thượng vân nhìn thoáng qua hống còn ở khuất khị tiểu bảo Trương Thịnh, Trương Sư Phụ, ta tưởng cùng ngài tâm sự. Ngu hiểu vị đi theo tới rồi chỉ huy xe bên này. Giang đoàn trưởng nhìn đến ngu hiểu vị lại đây chiều nàng ngơi tay, tiểu ngu, ngươi đã đến rồi. Giang đoàn trưởng, ngài tìm ta. Ngu hiểu vị đi đến giang đoàn trưởng bên cạnh, thấy hắn ý bảo chính mình ngồi xuống, liền ở bên cạnh một cái trống không tiểu băng ghế ngồi xuống dưới. Tiểu ngu à, vừa mới sự tình xuất hiện đột nhiên, ngươi sốt ruột xem ngươi đồng đội tình huống, ta cũng không có tới cập hỏi ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào nha. Từ vừa rồi. Giang Tân Liên vẫn luôn ở suy xét chuyện này. Nếu đây là một cái kiểu mới virus, hắn cần thiết lập tức hướng tổng bộ báo cáo cái này tình huống. Này ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, kỳ thật Giang Đoàn trưởng, chuyện này là ta ngày hôm qua phát hiện. Nếu không phải hôm nay ra nhiệm vụ, ta khả năng đã đi quân bộ hội báo chuyện này. Dù sao ngu hiểu vị cũng là nghĩ kỹ rồi muốn cùng tiểu phó chủ tịch nói chuyện này. Hiện tại nếu gặp gỡ, cùng trước mắt vị này Giang Đoàn trưởng nói cũng không có gì. Nga. Ngươi ngày hôm qua phát hiện cái gì? Giang Tân không nghĩ tới ngu hiểu vị nguyên lai like còn có như vậy tính toán, bất quả nếu ngu hiểu vị phía trước liền dự bị hội báo, cũng càng thêm thuyết minh chuyện này khả năng tương đối khó giải quyết. Không biết Giang đoàn trưởng còn nhớ rõ ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện Nhật thực sự tình sao? Chuyện này nếu bắt đầu lời nói, phỏng trừng muốn từ nơi này bắt đầu. Đương nhiên, lúc ấy trời tối thật lâu nói xong. Giang đoàn trưởng đột nhiên nhớ lại mà thế phía trước kia chàng khắc thường tuyết, đồng dạng đều là thời tiết dị thường, chẳng lẽ lần này sự tình cùng trời tối có quan hệ? Chẳng lẽ lần này vi rút cùng trời tối có quan hệ? Không, lần này không phải vi rút, nhưng là cũng vi thường đáng sợ. Ngu hiểu vi lắc đầu trả lời. Không phải vi rút. Giang tân vừa mới thấy được kia binh lính liền ở trước mắt nhanh chóng khô quắt đi xuống, cùng tăng thi biến hóa cũng không cùng. Tăng thi ngã xuống đi lúc sau tuy rằng lên ánh mắt cùng hành vi đều biến hóa, nhưng cũng không phải lập tức liền trở nên thân thể tàn phá cái gì, là dần dần hư thối biến hóa. Mà vừa mới bất đồng, cái kia binh lính là mắt thấy nhanh chóng khô quắt đi xuống, không giống như là vi rút biến dị cái gì, đảo như là bị rút cạn giống nhau. Là cái dạng này, ngày hôm qua ta cùng ta ca cùng đi làm một cái tiểu nhiệm vụ ngu hiểu vị liền đem nàng hòa thượng quân đi làm nhiệm vụ, sau đó đột nhiên trời tối. Bất quá mặt sau ngu hiểu vị biên một đoạn, chính là nhìn đến trời tối lúc sau đột nhiên xuất hiện một đám sâu, những cái đó sâu bổ nhào vào động vật trên người, kia chỉ động vật liền nhanh chóng khô quát đi xuống, tựa hồ là hút máu sâu. Là hút máu sâu. Giang Tân không nghĩ tới cư nhiên sẽ là sâu, nếu một con sâu có thể nhanh chóng đem nhân thể máu, thể dịch đều hút khô, đó là cỡ nào đáng sợ hấp thụ năng lực. Đúng vậy, là hút máu sâu. Sau lại ta phát hiện một hoa loại này sâu, sau đó vốn dĩ ta là muốn đem những cái đó bình gạt đều mang về tới giao nhiệm vụ, kết quả cuối cùng ta liền đem bình gas bậc lửa, tặng kia một hoa sâu, không nghĩ tới hôm nay vẫn là đụng phải. Ngu hiểu vị hướng tới Giang Tân trả lời. Chương 690 can đảm cẩn trọng thiện thấy rõ. Nguyên lai like là như thế này, kia sâu có bao nhiêu đại? Đại khái trông như thế nào? Vừa mới chỉ nhìn đến người nhanh chóng khô quắt đi xuống căn bản liền hung thủ bóng dáng cũng chưa nhìn đến, cho nên giang đoàn trưởng cũng không biết cái này thủ phạm rốt cuộc trông như thế nào. hiện tại do hỏi ngu hiểu vị cũng là vì lúc sau có thể cho đại gia đa lưu tâm một ít. Ân loại này sâu có điểm giống giáp sắt trùng, nhưng là trên người có hai điều màu đỏ tuyến. sâu kỳ thật bản thân không nhỏ, có hai cái nắm tay như vậy đại, chẳng qua tốc độ phi thường mau, cho nên có đôi khi thấy không rõ chúng nó di động. một khi bị loại này sâu cắn. Ở chúng nó đem miệng đằng trước châm giống nhau gai nhọn đâm vào đi phía trước xóa sạch Là có thể giữ được mệnh Bất quả muốn nhanh chóng móc xuống miệng vết thương thượng hắc rất thịt Đó là tê mỏi độc tố Ngu hiểu vị phi thường kỹ càng tỉ mỉ cùng giang đoàn trưởng đem sâu đại khái bề ngoài Cùng một ít tập tính đều nói một chút Cuối cùng bổ sung nói Loại này sâu duy nhất có thể giết chết biện pháp chính là lửa đốt cùng thứ nó đầu cùng bôi giáp liên tiếp trung tâm vị trí Còn lại công kích đều không hiệu quả Đoàn trường Giang Tân nghe thấy ngu hiểu vị nói gật gật đầu, thế giới này thật là càng ngày càng đáng sợ, hiện tại liền nho nhỏ sâu đều trở nên như thế khủng bố, chính là ngu hiểu vị chỉ bằng ngày hôm qua quan sát phải ra như thế nhiều kết luận. Nếu là như thế này, cái này tiểu cô nương không chỉ có lá gân đại, lại còn có phi thường cẩn thận, nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, về sau chính là không được hoặc thiếu nhân tài. Ngu hiểu vị đảo không tưởng như vậy nhiều, loại này thời điểm. Chính mình biết đến này đó chi thức nếu có thể làm càng nhiều người tồn tại xuống dưới, chính là một kiện may mắn sự tình. hướng chi này đó chỉ cần cẩn thận quan sát tổng có thể được ra kết quả, nàng cũng không cần thiết cất giấu, cùng lắm thì người khác cảm thấy nàng quan sát năng lực tương đối cường thôi. Tiểu ngu, cảm ơn ngươi cung cấp này đó tình huống, ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng, ta còn là lập tức phái người trở về báo cáo, rốt cuộc nếu loại này sâu tiến vào căn cứ kia sẽ là phi thường đáng sợ sự tình. Sở dĩ ngu hiểu vị ngày hôm qua không có trở về coi như tức báo cáo, gần nhất là bởi vì nàng phía trước ở kia phiến trong không gian trì hoán một chút, thời gian lâu rồi liền ít đi cái loại này cấp bách cảm. Hơn nữa ra tới lúc sau cũng không lại phát hiện trùng hút máu, ngu hiểu vị thậm chí suy nghĩ, có phải hay không bởi vì chính mình can thiệp, cho nên những cái đó sâu đã bị liền hoa bừng. hơn nữa xe báo hỏng cùng với hòa thượng quân tiểu tranh trước cho nên trở lại căn cứ lúc sau liền không đi quân bộ. Hôm nay sáng sớm lại đi theo xuất phát, nếu không phải vừa mới sự tình, ngu hiểu vị khả năng trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không nghĩ đến trùng hút máu chuyện này. Hiện tại Giang đoàn trưởng nói muốn sớm một chút hội báo, ngu hiểu vị cũng cảm thấy sớm một chút hội báo tương đối hảo. Giang đoàn trưởng, nếu ngài phái người trở về hội báo nói, nhớ rõ cửa xe, cửa sổ xe đều quan trọng, một khi bị loại này sâu chui vào đi. Đó chính là trí mạng. Chạy chung người lực chú ý phần lớn tập trung ở mặt đường thượng, mà loại này trùng hút máu tốc độ lại mau, cũng không phải đặc biệt đại, có đôi khi khả năng sẽ ở người manh khu chung lợi dụng sơ hở. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, ngu hiểu vị tưởng tương đối chú đáo, theo sau kêu người lại đây, hắn đem cái này khẩn cấp sự kiện viết xuống tới giao cho cái kia binh lính, dặn dò hai cái binh lính nhất định phải quan trọng cửa sổ. Sau đó làm hai cái binh lính mau chóng lái xe phản hồi căn cứ hội báo Chờ hai cái tiểu binh lính mang theo hội báo nội dung rời đi Giang đoàn trưởng lại nhìn về phía ngu hiểu vị Tiểu ngu, mặt sau chúng ta cũng sẽ nhiều lưu ý Ngươi đồng đội bên kia nếu ngươi không yên tâm Ta có thể an bài phong bế chiếc xe cho bọn hắn Ngươi có phải hay không còn đến chỉ huy xe tới Lúc sau trên đường còn cần ngươi một ít tri thức tới hỗ trợ nhà Chương 691 tạm thời phân biệt tự hỏi. Giang đoàn trưởng nói tương đối khách khí, đặc biệt đã hứa cấp ngu hiểu vị làm thượng vân bọn họ ngồi phong bế xe. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút cũng không có gì khác muốn lo lắng, tự nhiên là không có lý do gì cự tuyệt, nàng hướng tới Giang Tân gật gật đầu. Vậy phiền tái Giang đoàn trưởng cấp an bài. Từ Giang đoàn trưởng bên kia, ngu hiểu vị đi theo một sĩ binh trở về, một lần nữa an bài một chút vị trí, bởi vì tắc minh chân thương quan hệ. Phía trước làm hắn phụ trách lái xe cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Hiện tại có phong bế vị trí, hơn nữa giang đoàn trưởng có tâm nhận thức tốc độ kỳ mau tắc minh, cho nên cung cấp đặc biệt chiếu cố, làm tắc minh hòa thượng quân trực tiếp đi chỉ huy xe bên cạnh một chiếc xe, ngu hiểu vị nhưng thật ra phương tiện cùng thượng vân cùng tắc minh câu thông. Cho nên bên này liền an bài làm trương thịnh khai nhiễm trạch thần xe, sau đó mang theo hai đứa nhỏ. Nhiễm trạch thần như cũng là ngồi ở phó giá phụ trách đảm đương viễn trình công kích tay vị trí, mà Thượng Vân cùng tắc Minh tắc đi theo ngu hiểu vị đi phía trước. Như vậy an bài làm nhiễm trạch thần hận không thể chính mình không lái xe tới, bất quá nghị đến hắn còn muốn phụ trách toàn bộ đội ngũ điều phối, cũng chỉ có thể nhịn. mắt trông mong nhìn Thượng Vân cùng tắc Minh cùng ngu hiểu vị cùng nhau rời đi. Mà Trương Thịnh, vừa mới ngu hiểu vị rời khỏi sau, Thượng Vân liền cùng hắn hàn huyên một chút. Đối với ngu hiểu vị ý tưởng, Trương Thịnh nhiều ít hiểu biết một ít, nhưng là Trương Thịnh vẫn là cảm thấy ngu hiểu vị đối hài tử quá mức nghiêm khắc. Thấy Trương Thịnh như vậy cố chấp, Thượng Vân cảm thấy Trương Thịnh còn cần lại nhiều suy nghĩ, rốt cuộc giáo dục thời điểm, kiên kỵ nhất chính là, một cái ở giáo, một cái khác lại ở túng. Như vậy đi xuống, giáo cái kia chút nào sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng không nói, còn sẽ khiến cho bị giáo phản cảm do đó hình thành phản định. Mà túng người chờ thật sự phát hiện vấn đề thời điểm, trên cơ bản liền không có biện pháp vãn hồi rồi, bởi vì giáo cái kia đã chấn không được bị giáo. Nếu là như thế này, còn không bằng tạm thời tạm dừng dạy dỗ, làm trương thịnh chính mình cũng hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc nếu vẫn luôn bảo trì như vậy tư tưởng, làm hại không ngừng là tiểu bảo đứa nhỏ này, bao gồm trương thịnh chính mình cũng sẽ bị mặt thế đào thải. Cho nên tạm thời tách ra, thượng vân cảm thấy đảo cũng hảo. Làm trương thịnh chính mình tự mình thể hội một chút mang hài tử ra tới làm nhiệm vụ cảm giác, nói không chừng hắn là có thể đủ minh bạch ngu hiểu vị khổ tâm. Mọi người trên cơ bản đều ăn xong rồi tất cả đều lên xe. Giang đoàn trưởng ý bảo xe phát động tiếp tục đi phía trước hành, đại bộ đội chậm rãi lần thứ hai kích phát. Phía trước chính là chúng ta muốn đi mục tiêu địa điểm. Giang đoàn trưởng nhưng thật ra rất thích nói chuyện, dọc theo đường đi hỏi ngu hiểu vị không ít vấn đề. Thì như về phía trước kia chỉ nhị cấp xúc tùa biến dị tăng thi, còn có khác một ít vấn đề. Ngu hiểu vị cảm thấy nàng đều mau biên không nổi nữa, rốt cuộc những việc này nàng biết, đó là bởi vì nàng đã sống quá một đời, kia một đời ở mạ thế bên trong chính là qua 5 năm, năm, mà trước mắt mới là mạ thế lúc đầu, nàng đương nhiên so người bình thường biết đến nhiều hơn nhiều. Lúc này nghe thấy Giang đoàn trưởng cuối cùng chính mình nói sang chuyện khác, ngu hiểu vị cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó theo giang đoàn trưởng chỉ phương hướng xem qua đi, Nga, là thần dương khu, có phải hay không đi kia gian thật tốt siêu thị? Bình kinh thị thần dương khu cũng là một người khẩu tương đối dày đặc nội thành, mà thật tốt siêu thị là được xưng bình kinh thị lớn nhất siêu thị, nếu là thu thập vật tư, có thể nghĩ đến cũng chính là nơi này. Ngu hiểu vị chính là nhớ rõ, mặc dù ở mạ thế 3 năm thời điểm, thật tốt siêu thị cũng vẫn là có không ít người đi tìm vật tư. Nga Thiếu ngu trước kia là đã tới bình kinh thị sao? Nghe thấy ngu hiểu vị nói, Giang Tân đột nhiên nhớ tới, vừa mới nói chuyện phiếm thời điểm, hắn như thế nào nhớ rõ ngu hiểu vị nói là từ kim lĩnh thị lại đây đâu? chương 692 người mềm yếu cùng kiên cường. Nghe thấy giang đoàn trưởng hỏi lại, ngu hiểu vị trên đầu nháy mắt tràn đầy hát tuyến, chính mình như thế nào lại đã quên? Bất quá hiện tại nói đều nói, cũng chỉ có thể chậm giãi viên. ân Trước kia nghe nói qua, không phải nói thật tốt siêu thị được xưng bình kinh thị lớn nhất siêu thị, bình kinh thị lại là chúng ta quốc gia thủ phủ, phía trước không phải thượng quá tin tức sao. Nga, xác thật, ta nhớ rõ lúc ấy thật tốt siêu thị khai trương thời điểm, nhà ta người còn nói tới đây, giang đoàn trưởng thanh âm có chút run nhẹ nhẹ, người nhà của hắn, hiện giờ sinh tử chưa biết, mặt thế vừa tới lâm thời điểm hắn còn cùng thê tử thông qua điện thoại, hắn cứu không ít người. Cũng cứu rất nhiều vật tư, chính là hắn lại không có biện pháp về nhà cứu chính mình người nhà. Nhớ rõ một cái khác ra nhiệm vụ chiến hữu phái đi chính là nhà hắn bên kia phương hướng. Giang tân cùng vị kia chiến hữu thỉnh cầu trao đổi nhiệm vụ, chính là chờ hắn về đến nhà thời điểm. Trong nhà một người đều không có, nguyên bản ôm hy vọng phản hồi căn cứ, cảm thấy người nhà khả năng tới tìm chính mình. Nhưng là mãi cho đến hiện tại, đều không có tìm được người nhà, cũng không biết bọn họ đều như thế nào. Cho nên đang nói đến người nhà thời điểm, mặc dù là tranh tranh thiết cốt hán tử, vẫn là nhịn không được lộ ra một tia cảm xúc. Giang Đoàn trưởng, Nghe thấy Giang Tân nói đến người nhà thời điểm thanh âm không đúng, ngu hiểu vị suy đoán Giang Tân người nhà hoặc đã không còn nữa, hoặc chính là sinh tử chưa biết không biết rơi xuống. Chỉ là cái này ăn người thế giới, mỗi thời mỗi khác đều sẽ ở chỗ nào đó có bi kịch phát sinh, nhưng là, tồn tại người vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực sống sót như vậy mới có thể không làm thất vọng chính mình tồn tại sự thật. Nàng không có ra tiếng ăn ủi chỉ là lặng lặng chờ Giang đoàn trưởng cảm xúc chậm rãi quá khứ, như vậy ưu sầu chỉ có chính mình tiêu hóa đi xuống. Ngượng ngùng A tiểu ngu, làm ngươi chê cười. Đối mặt một cái mười mấy hai mươi tuổi nữ hài tử toát ra một kia mềm yếu, Giang đoàn trưởng vẫn là có chút không được tự nhiên, hướng tới ngu hiểu vị xấu hổ cười cười. Ngu hiểu vị lắc đầu, trong mắt không có chút nào cười nhạo. Ở ngu hiểu vị xem ra, quân nhân cũng là người, mặc dù bọn họ so người bình thường càng thêm kiên cường, nhưng cũng có yếu đớt thời điểm. Nàng cũng không sẽ xem thường như vậy yếu đớt, chỉ cần là người đều có như vậy thời điểm. Nhưng là, nếu một mặt chỉ có yếu ớt mà không có kiên cường, chỉ nghĩ dựa vào người khác mà chính mình không nỗ lực, đặc biệt lấy chính mình nội tâm yếu đớt hoặc là nhỏ yếu vì lấy cớ, nhân tài như vậy sẽ bị khinh bỉ bị, bị đào thải. Sở dĩ muốn huấn luyện tiểu bảo cùng tiểu Kim miểu, ngu hiểu vị chính là không hy vọng bọn họ hai người lớn lên về sau biến thành, chỉ có thể dựa vào người khác, mà chính mình không hiểu đến ở mặt thế bên trong nên như thế nào sinh tồn người, như vậy mới là hủy hoại bọn họ. Giang đoàn trưởng không nghĩ tới, tuy rằng ngu hiểu vị cái gì đều không có nói, nhưng là ánh mắt như thế kiên định, phản phất trong khoảng thời gian ngắn cho hắn lớn lao cổ vũ, kỳ thật lúc này cái gì đều không nói. Ngược lại so khuyên giải an ủi càng tốt. Giang đoàn trưởng, phía trước liền đến mục đích địa đi. Ngu hiểu vị tách ra đề tài, chỉ vào cách đó không xa, đã ẩn ẩn có thể nhìn đến vật kiến trúc hỏi. Tường đoàn trưởng gật gật đầu chính là bên này, chẳng qua nơi này không phải chúng ta hôm nay duy nhất mục tiêu, kỳ thật ta vừa mới tưởng cùng ngươi nói chính là chuyện này. Nói tới đây, Giang đoàn trưởng tạm dừng một chút, chúng ta nhiệm vụ lần này. Kỳ thật chủ yếu là vì nghị cách cứu viện một vị sinh vật học gia, vị này sinh vật học gia đã từng ở mặt thế phía trước, liền đưa ra quá cùng loại với tăng thi loại này phi sinh vật chi phối hoạt động gen loại này lý luận, chỉ là lúc ấy ai cũng không để ý, thậm chí rất nhiều người cho rằng hắn đã điên rồi. Nghe thấy giang đoàn trưởng nói, ngu hiểu vị trong đầu hiện lên một người, sinh vật học gia. Chẳng lẽ là lưu tiến sĩ? Chương 693 chiếu cố quá một chút tấm áp. Đời trước lưu tiến sĩ chính là rất nhiều người thần tượng, bởi vì đúng là lưu tiến sĩ nghiên cứu ra tang thi rất nhiều chủng loại cùng tập tính, làm càng nhiều người đối tang thi hiểu biết, hơn nữa trùng hút máu phun tề cũng là vị kia lưu tiến sĩ nghiên cứu ra tới. Nếu là muốn cứu lưu tiến sĩ, ngu hiểu vị đạo nghĩa không thể chối từ, đây chính là đối mọi người đều tốt một sự kiện, hơn nữa đời trước ngu hiểu vị cùng lưu tiến sĩ cũng từng có gặp mặt một lần, là một vị thực thân thiết người. Lúc ấy là bởi vì ngu hiểu vị làm kia chi tiểu đội di động kho hàng đi giao chứa đựng ở nàng trong không gian đổ vật nhiệm vụ. Đó là một ít nghiên cứu yêu cầu dược tề, ngu hiểu vị liền mang theo dược tề đi theo đội trưởng đi phòng thí nghiệm, ở đem dược tề lấy ra tới thời điểm, bởi vì nhu cầu cấp bách, không kịp khuôn vác, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp bị lưu tiến sĩ mang vào phòng thí nghiệm cho hắn cung cấp tài liệu. Lúc ấy lưu tiến sĩ không chỉ có cổ vũ ngu hiểu vị. Xem trên người nàng dơ hề hề sắc mặt lại khó coi, còn cô ý dặn do trợ thủ, chờ thực nghiệm phải dùng dược tề đều lấy ra tới lúc sau trước đừng có gấp làm ngu hiểu vị đi, mang nàng đi rửa mặt một chút đổi thân quần áo, lại ăn một chút gì. Đó là ngu hiểu vị mà thế lúc sau ít có vài lần ăn no thời điểm, hơn nữa vẫn là thay đổi một bộ quần áo, tắm rửa một cái. Tuy nói mà thế lúc sau không phải thực quyết thiếu rửa sạch dùng thủy. Nhưng là bởi vì ở căn cứ nội yêu cầu giao phí dụng, cũng không phải ai đều có thể tắm rửa, mà ở giã ngoại, đem quần áo cởi ra tắm rửa nói, gặp phải nguy hiểm nhưng không chỉ là tang thi cùng gia thú, còn có tới đồng loại uy hiếp. Cho nên, ngu hiểu vị đã thật lâu không có triệt triệt để để tẩy quá nước cấm tắm, lần đó ở phòng thí nghiệm, bị lưu tiến sĩ dùng lấy cớ để lại 3 ngày, kêu 3 ngày phòng trừng là ngu hiểu vị mặt thế lúc sau quá hạnh phúc nhất 3 ngày. Chỉ tiếp nàng đối phòng thí nghiệm công tác lúc ấy rốt đặc cán mai không có thể nắm lấy cơ hội, hơn nữa ngu hiểu vị lúc ấy còn ở vào mỡ heo che tâm trạng thái, còn nhớ thương cha dương cái kia cha nam thiếu nàng kia phân đồ ăn có thể ăn được hay không no, cho nên 3 ngày lúc sau vẫn là rời đi phòng thí nghiệm về tới tiểu đội. Hiện tại hồi tưởng lên, ngu hiểu vị thật sự cảm thấy đời trước chính mình xuân đấu cũng khó trách sẽ bị cha nam đẩy mạnh tăng thi đàn, quả thực là chính mình xứng đáng. Bất quá, đối với Lưu Tiến Sĩ, Ngu Hiểu Vị vẫn là cảm kích, cho nên nghe thấy Giang Đoàn Trưởng nói lúc sau, Ngu Hiểu Vị vội vàng hỏi, Giang Đoàn Trưởng, chẳng lẽ ngươi nói vị này sinh vật học ra là Lưu Tiến Sĩ? Lưu Tiến Sĩ, ngươi biết, đối, là họ Liễu Giang Đoàn Trưởng nghe thấy Ngu Hiểu Vị nói chỉ lo cân nhắc, lần này Ngu Hiểu Vị lại là như thế nào biết đến, cũng liền không có chú ý quá nhiều âm điệu vấn đề. đồng dạng Vào trước là chủ khái niệm làm ngu hiểu vị trong lòng tràn đầy vui mừng, này một đời lại lần nữa nhìn thấy còn không có đi vào căn cứ lưu tiến sĩ, hơn nữa vẫn là hắn nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, ngu hiểu vị cảm thấy tâm tình rất là kích động, cũng không quá chú ý giang đoàn trưởng về dòng họ phát âm. Giang đoàn trưởng, lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ làm ta tham gia đi, ta sẽ tận khả năng hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không phải rối Ngu hiểu vị liền đi thật tốt như vậy đại siêu thị cơ hội đều mặc kệ, nàng hiện tại chính là muốn đi đem vị kia đã từng ấn tượng thực tốt lưu tiến sĩ cứu ra, vật tư cái gì, về sau có rất nhiều cơ hội thu, nhưng là lưu tiến sĩ đã có thể một cái. Giang đoàn trưởng kỳ thật nguyên bản cùng ngu hiểu vị nói chuyện này chính là muốn hỏi một chút ngu hiểu vị hay không nguyện ý đi, rốt cuộc căn cứ hội báo bên kia tình huống tương đối phức tạp, từ ngu hiểu vị này một đường biểu hiện tới xem. Can đảm cẩn trọng lại rất có năng lực, cho nên mới cùng ngu hiểu vị nói chuyện này. Hiện tại nghe thấy ngu hiểu vị chính mình nói ra, tự nhiên sẽ không không đáp ứng. Hảo, bất quá ta trước cùng ngươi nói một chút bên kia tình huống. Chương 694 thô sơ giản lược nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Nghe xong giang đoàn trưởng nói bên kia tình huống báo cáo, tựa hồ là vị kia tiến sĩ chính mình đại khái ký lục xuống dưới chung quanh một ít tình huống, sau đó chính mình cân nhắc một chút thông qua cái gì tín hiệu gửi đi ra tới cầu cứu. Không nghĩ tới đã từng đời trước nhìn có chút giống cái loại này, chỉ biết nghiên cứu lưu tiến sĩ còn rất lợi hại, ngu hiểu vị trong lòng âm thầm nghĩ, đời trước tựa hồ liền ăn cơm đều phải trợ thủ nhắc nhở, nghe nói không nhắc nhở hắn, khả năng ăn cơm đều sẽ quên, thậm chí đã từng một lần bởi vì nghiên cứu một tế bào quá mê mẩn, kết quả quên đi về đốt cờ sự tình. Chỉ là ngu hiểu vị cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc có thể sống đến sau lại tiến vào căn cứ trở thành một vị nghiên cứu ra rất nhiều đối nhân loại phi thường có cống hiến tiến sĩ, hẳn là cũng có bản năng cầu sinh thủ đoạn, nếu không phòng trừng cũng là không chờ tiến vào căn cứ cũng đã sống không nổi nữa. Bất quá từ giang đoàn trưởng miêu tả thượng xem, bên kia tình huống xác thật có chút phức tạp, bọn họ mục tiêu địa điểm ở vào một đống thực phồn hoa cao, Úc, hơn nữa vẫn là tương đối cao tầng lầu, nơi này tuy rằng tương đối với tầng dưới an toàn một ít, nhưng là đi ra ngoài cũng càng không có phương tiện. Nếu ở tại tầng dưới, sắc thật càng dễ dàng có tăng thi theo thang lầu đi lên, nhưng là tương đối cao tầng lầu nói, tăng thi giống nhau sẽ không nảy lên đi, hơn nữa lúc trước phát sinh sự tình lúc sau, đại gia bản năng sẽ tưởng ra bên ngoài chạy, cũng liền dẫn tới càng là cao địa phương khả năng tương đối tang thi cũng sẽ thiếu một ít. Chính là vấn đề chính là, quang trên lầu tăng thi thiếu vô dụng, Bên kia mái nhà nghe nói phía trước là thiết trí rất nhiều thương nghiệp dùng quảng cáo còn có khác cái gì, căn bản không thích hợp phi cơ trực thăng rất xuống, hơn nữa vị kia tiến sĩ vị trí cũng không phải đỉnh tầng, liền tính đi lên cũng cần phải có người tiếp ứng. Lý luận là tầng lầu cao vị trí tăng thi sẽ tương đối giảm rất nhiều, nhưng là vạn nhất rất nhiều, thừa phi cơ trực thăng quá khứ nhân viên không có khả năng quá nhiều, đến lúc đó nghĩ cách cứu viện chính là một vấn đề. Cho nên ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là từ phía dưới đến trên lầu Hơn nữa trước mắt căn cứ cái kia tiến sĩ chính mình tình báo Kia tỏa nhà lớn dự phòng nguồn điện còn ở công tác Nói cách khác thang máy vẫn là có điện Nếu giết chết cửa cùng một tầng tăng thi Sau đó đi thang máy đi lên Lại tiểu tâm một ít đem kia một tầng tăng thi rửa sạch Như vậy là có thể thuận lợi cứu ra vị kia tiến sĩ Mặt khác một chút Nếu vị kia tiến sĩ đều biết thang máy còn ở vận hành Thuyết Minh rất có khả năng hắn đã đem hắn cùng tầng tang thi rửa sạch rớt, chẳng qua dưới lầu đã từng là phi thường phồn hoa quảng trường, bên cạnh chính là một khu nhà tam giác bệnh viện, lúc trước bùng nổ thời điểm, bệnh viện tang thi chính là nhất dày đặc địa phương. Như vậy cũng liền không khó phán đoán bên kia tình cảnh, chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào lâu nội, trên cơ bản liền có thể đem vị kia tiến sĩ nghĩ cách cứu viện ra tới, chỉ là hiện tại khó chính là đi vào. Chúng ta không có khả năng đem mọi người đều mang qua đi, bên kia đường phố vốn dĩ liền không phải đặc biệt khoan, hơn nữa sẽ có đại lượng tăng thi, nhưng là bởi vì bên kia ly thật tốt siêu thị không xa, chúng ta liền ở suy xét, ít nhất có thể đại bộ đội trước đẩy mạnh đến thật tốt siêu thị bên kia, sau đó trước rửa sạch một đám tăng thi, sau đó tiểu bộ đội lại xuất phát đi bên cạnh kia tòa nhà lớn. Giang đoàn trưởng ở một phần qua loa trên bản đồ ve mấy cái điểm. Đánh dấu lẫn nhau chi gian đại khái vị trí Ngu hiểu vị nhìn một hồi lâu Cuối cùng đem ánh mắt tỏa định Ở kia tòa nhà lớn thượng Vị trí này trên bản đồ phương hướng Tựa hồ đặc biệt quen thuộc Tựa hồ đời trước nàng đi qua Nhưng là vì cái gì nhất thời nghị không ra đâu Như thế nào tiểu ngu Ngươi cảm thấy có cái gì bổ sung sao Có cái gì ý tưởng cứ việc nói Nhìn đến ngu hiểu vị cao mày ở suy tư giang đoàn trưởng không khỏi hỏi chương 695 sởn tóc gáy hồi ức. Ngu hiểu vị ngừng sau một lúc lâu mới mở miệng, kỳ thật Giang đoàn trưởng, ta là cảm thấy cái này địa phương tựa hồ thực quen mắt, nhưng là nhất thời nghĩ không ra nơi này là cái gì địa phương? Quen mắt. Nga, đây là khoa học kỹ thuật cao Úc. Giang đoàn trưởng bản thân chính là bình kinh thị người, đối với này trung quanh cũng quen thuộc, cho nên lần này nghĩ cách cứu viện mới phái hắn ra tới, rốt cuộc bên này vốn dĩ địa hình liền có điểm loạn. Hiện tại hơn nữa tang thi uy hiếp, nếu không quen thuộc địa hình người lại đây, khả năng quang đường vòng là có thể vòng hôn mê. Khoa học kỹ thuật cao ốc Ngu hiểu vị nghe thấy tên này đột nhiên nhớ tới vì cái gì xem địa hình thực quen mắt, cái này địa phương nàng đi qua, hơn nữa lần đó suýt nữa liền không trở về. Khoa học kỹ thuật cao ốc xảy ra chuyện gì? Nghe thấy ngu hiểu vị đột nhiên cất cao âm lượng, giang đoàn trưởng có chút không quá minh bạch ngu hiểu vị vì cái gì phản ứng như thế đại. Bên kia rất nguy hiểm. Ngu hiểu vị khẳng định hướng tới Giang đoàn trưởng nói. Đúng vậy, bên kia xác thật rất nguy hiểm, bên kia địa thế thực phức tạp, hơn nữa nguyên bản dân cư liền dày đặc, phòng trừng sẽ có rất nhiều tăng thi, nhưng là vị này tiến sĩ đối chúng ta rất quan trọng, cho nên vẫn là muốn đi. Giang đoàn trưởng nghe thấy Ngu hiểu vị nói lúc sau mở miệng trả lời. Không phải, Giang đoàn trưởng, ngươi nghe ta nói, bên kia nguy hiểm ngươi tưởng tượng không đến. Bên kia không chỉ có có nói đến nơi này, ngu hiểu vị đột nhiên dừng lại, tựa hồ có cái gì không đúng. Nàng đời trước đi cái này địa phương thời điểm là mặt thế đệ tứ năm thời điểm, lúc ấy nguyên bản là bởi vì muốn đi tìm tìm một loại cái gì đặc thù yêu cầu dụng cụ, cho nên mới tới rồi cái này khoa học kỹ thuật cao Úc. Nhưng là, lần đó bọn họ ở khoa học kỹ thuật cao Úc tao ngộ dị thường chiến đấu, là cùng thực khủng bố. Đến bây giờ ngu hiểu vị nhớ tới đều cảm thấy sờn tóc gáy một loại biến dị tăng thi chiến đấu. Hơn nữa nhất khủng bố không phải cái loại này biến dị tăng thi, mà là chế tạo loại này biến dị tăng thi người. Người kia quả thực là phát rồ, không chỉ có cải tạo tăng thi, còn cải tạo chính mình, làm chính hắn biến thành nửa tăng thi trạng thái. Cuối cùng ngu hiểu vị chính là thiếu chút nữa chết ở cái kia tăng bệnh nhân thủ. Cái kia ánh mắt, đến bây giờ ngu hiểu vị đều còn nhớ rõ. Lúc trước nàng đại nạn không chết còn tưởng rằng có thể dần dần hào lên, kết quả không chết ở cái loại này phát rồ ra hỏa trong tay, lại là bị chính mình nhất quan tâm người đẩy mạnh tăng thi đàn. Chính là mặc kệ như thế nào, nơi đó nguy hiểm trình độ đều là phi thường khủng bố, chính là hiện tại. Ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện một vấn đề, hiện tại mới mà thế lúc đầu a, nào có như vậy nhiều thời gian cải tạo ra bên kia nhiều khủng bố biến dị tăng thi, chính mình ngược lại là suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, nếu đã biết về sau nơi đó sẽ xuất hiện cái loại này khủng bố tăng thi, không bằng hiện tại trước thời gian dự phòng, nếu lần này có thể tận khả năng nhiều tiêu diệt bên kia tăng thi, có phải hay không về sau cái kia phát dầu người liền sẽ không tuyển nơi đó làm căn cứ địa. Đời trước khẳng định cũng là vì bên kia có thích hợp thực nghiệm vật phẩm, hơn nữa lại có rất nhiều tăng thi, cho nên cái kia phát dầu khả năng cũng là một vị nhà khoa học người liền bắt đầu nghiên cứu cải tạo tăng thi cuối cùng liền chính mình đều thành chính mình vật thí nghiệm. Nghĩ vậy nhi, ngu hiểu vị sắc mặt hòa hoan xuống dưới, giang đoàn trưởng ta hy vọng có thể nhiều phái một ít người qua đi, hơn nữa chúng ta chọn hình vũ khí có bao nhiêu. Ta cảm thấy ở nghĩ cách cứu viện ra lưu tiến sĩ si lúc sau, chúng ta yêu cầu tạc rớt cái kia khoa học kỹ thuật cao ốc. Tạc rớt. Khoa học kỹ thuật cao ốc chính là có không ít nghiên cứu khoa học thành quả, quá đáng tiếp đi. Chúng ta lúc sau còn có không ít tương quan nhiệm vụ, đều là khoa học kỹ thuật cao ốc bên kia, vì cái gì muốn trực tiếp tạt rớt. Giang đoàn trưởng có chút khó hiểu nhìn về phía ngu hiểu vị. Chương 696 cửa siêu thị không bình thường. Đối với Giang đoàn trưởng vấn đề này, ngu hiểu vị cũng không có biện pháp giải thích. Rốt cuộc liền tính là mặt thế đệ tứ năm thời điểm, cũng còn có nhiệm vụ là đi này tòa khoa học kỹ thuật cao ốc tìm kiếm nhưng dùng thực nghiệm dụng cụ. Linh kiện tồn tại một ít dược tề linh tinh đồ vật, hiện tại tạc rất sát thật có chút đáng tiếc. Ngưu hiểu vị cũng là vì biết sau lại sự tình, cho nên mới sẽ có loại này phòng hoạn với chưa xảy ra ý tưởng. Có lẽ là chính mình quá kích, liền tính không tạc hủy kia đống khoa học kỹ thuật cao úc, có thể hay không tận lực đem kia đống trong lâu tang thi rửa sạch sạch sẽ một ít. Cái này hẳn là không có gì vấn đề. Rốt cuộc chúng ta vốn dĩ cũng muốn chủ tầng đi lên. Bởi vì không biết thang máy có phải hay không sẽ ra cái gì vấn đề, ngươi cũng biết, hiện tại điện lực hệ thống đều không ổn định, nếu bị nhốt ở bên trong ngược lại phiên toái. Nguyên lai, like, giang đoàn trưởng ngay từ đầu liền không tính toán dùng thang máy, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy mỗi một tầng ít nhất không ở phòng trong tang thi đều có thể rửa sạch rớt, về sau lại đến làm nhiệm vụ thời điểm, ở phòng những cái đó chậm rãi lại rửa sạch một bộ phận ít nhất sẽ không làm 4 năm lúc sau nơi này biến thành quỷ dị tang thi thiên đường. Ngu hiểu vị không tiếp tục nói khác, nói thêm nữa nói nàng thật muốn giải thích vì cái gì, mà cái này vì cái gì là vô luận nàng như thế nào biên cũng biên không ra, rốt cuộc đây là hiện tại đều còn không có phát sinh sự tình, nàng lại như thế nào giải thích nàng lại như thế nào biết đến đâu. Cho nên, nghe thấy giang đoàn trưởng an bài lúc sau, ngu hiểu vị chỉ là gật gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Ngược lại là Giang đoàn trưởng một đầu mờ mịt như cũ không rõ ngu hiểu vị phía trước vì cái gì như vậy kích động. Bất quá, thực mau liền không cho phép Giang đoàn trưởng tiếp tục thất thần tự hỏi như vậy nhiều, bởi vì lúc này bọn họ đã tiến vào nội thành tương đối phồn hoa khu vực, chung quanh tất cả đều là tăng thi. Tất cả nhân viên chú ý, đã tiến vào mục tiêu khu vực. Giang đoàn trưởng vội vàng dùng máy truyền tin bắt đầu cấp mặt sau cùng xe binh lính hạ đạt mệnh lệ. Lập tức! Mọi người liền tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Phía trước xe bắt đầu giống một cái mở đường xe giống nhau ở phía trước bài dâng lên một đạo mang thứ phòng hộ võng. Sau đó một đường hướng tới phát lại đây tang thi và chạm. Mỗi chiếc xe thượng binh lính cũng bắt đầu ghiêm súng hướng tới phía trước sông tới bị để sót tang thi công kích. Phía sau xe áp lực tiểu rất nhiều, nhưng là cũng không thiếu cá lọt lưới. Để sót tang thi liền một tầng một tầng bị sàng chọn qua đi, cho nên càng đến mặt sau cũng liền càng an toàn. Bất quá tương đối, trong chốc lát tới rồi mục đích địa lúc sau, này đó phía trước không có sử dụng quá người, tự nhiên liền sẽ thành phụ trách công kích chủ lực. Ngu hiểu vị không có viễn trình công kích, liền ngồi ở chỗ này nhìn, này đó tăng thi phần lớn vẫn là linh cấp tăng thi, bên trong hỗn loạn một ít một bậc tăng thi, còn có rất ít biến dị tăng thi. Bất quá đối với bọn họ tới nói, tuy rằng số lượng cũng thực khả quan, nhưng là trước mắt không có phát hiện đặc biệt đặc thù biến dị tăng thi. Cho nên nhân viên tạm thời còn không có tổn thất. Bất quá bên này vừa mới mới vừa tùng khẩu khí thời điểm, lại phát hiện cái kia thật tốt siêu thị lối vào, kia cửa dừng lại không ít rộng mở môn hơn nữa vết máu loang lổ chiếc xe. Thực hiện nhiên, nơi này nhất định là có cái gì, cho nên đem phía trước muốn đánh siêu thị bên trong đồ vật chủ ý người đều giết chết. Giang đoàn trường, trong chốc lát đến thật tốt siêu thị thời điểm chúng ta chỉ sợ phải cẩn thận một ít, Từ phía trước thiếu chút nữa nói lơ miệng đến sau lại vẫn luôn không mở miệng ngu hiểu vị, lúc này nói. Ơn, xác thật phải cẩn thận một ít. Đồng dạng cũng phát hiện cái này tình huống giang đoàn trưởng gật đầu, trong tay nắm lên bộ đàm, toàn thể chú ý, dựa theo số 3 trận hình tản ra đi phía trước đẩy mạnh, mục tiêu thật tốt siêu thị. Chương 697 tách ra hành động nhiệm vụ. Hiểu vị, ngươi thật sự không đi. Thượng vân có chút không quá minh bạch, đi siêu thị nhiệm vụ. Ngô Hiểu vị cư nhiên sẽ vứt bỏ, mà lựa chọn đi làm nghị cách cứu viện nhiệm vụ. Bên kia địa thế có điểm phức tạp, ta phía trước đối bên kia còn có điểm hiểu biết, cho nên ta cùng qua đi. Bên này siêu thị phòng trừng cũng không phải như vậy nhẹ nhàng có thể đi vào. Vân ca ca các ngươi phải cẩn thận một ít, mà khác Tắc Minh ca liền không cần đi vào. Ngươi ở trong xe tiếp ứng, một khi có cái gì tình huống, không cần chờ ta, chạy nhanh rời đi nơi này. Lúc này tới rồi địa phương. Mọi người cũng chưa đi vào, còn ở bên ngoài chỉnh đốn, thuận tiện đem bên ngoài tang thi lại cẩn thận rửa sạch sạch sẽ, bảo đảm lúc sau ra tới thời điểm có thể tận lực tránh cho tao ngộ đến đột nhiên tập kích. Mà lúc này ngu hiểu vị liền cùng thượng vân nói chính mình muốn đi theo đi khoa học kỹ thuật cao ốc cứu người sự tình, thượng vân kỳ thật là cảm thấy ngu hiểu vị không gian trên thực tế càng thích hợp ở bên này làm nhiệm vụ, rốt cuộc có thể nhiều thu một ít đồ ăn, đối bọn họ về sau cũng là bảo đảm. Chúng ta như thế nhiều người ngươi không cần lo lắng, nhưng thật ra ngươi, bằng không làm tiểu nhiễm cùng ngươi cùng nhau qua đi. Thượng vân không yên tâm ngu hiểu vị, suy nghĩ một chút, cảm thấy năng lực mạnh nhất nhiễm trạch thần đi theo ngu hiểu vị, hắn sẽ tương đối yên tâm một ít. Nhiễm trạch thần nhưng thật ra thập phần vui đi theo ngu hiểu vị, chính là ngu hiểu vị lại cự tuyệt, không được, nhiễm trạch thần là đội trưởng, còn muốn phụ trách bọn họ đội đội viên an bài, như thế nào có thể cùng ta qua đi. Bất quá ta nói thật, nơi này ta tổng cảm thấy quái quái, các ngươi trong chốc lát nhất định phải cẩn thận, ta hoài nghi bên này khả năng có đặc thù biến dị tăng thi. Nơi này đời trước ngu hiểu vị cùng tiểu đội tới thời điểm, nơi này đồ vật đã sớm bị dọn không sai biệt lắm, không có gì người tới, tang thi cũng hoàn toàn không quá nhiều, nhưng là hiện tại nơi này hiển nhiên còn không có bị người khác bốn phía rửa sạch quá, cho nên lúc này bên trong là cái gì tình huống ngu hiểu vị cũng nói không tốt. Hùng chi này một đời rất nhiều chuyện đều không phải hoàn toàn giống nhau, tựa như cái kia trời tối, tuy rằng như cũ là tương đồng một ngày, nhưng là rõ ràng trời tối khi trường cùng đời trước bất đồng. Nhưng là mặc kệ như thế nào nói, vạn sự tiểu tâm một ít, ở như vậy thế giới vẫn là không chỗ hỏng. Chúng ta sẽ cẩn thận, chính là ngươi thật không thành vấn đề sao. Thượng vân như cũ đối ngu hiểu vị chính mình hành động tỏ vẻ thực lo lắng. Yên tâm hảo vân ca ca, ngươi cũng nhìn đến ta hiện tại tốc độ. Có chuyện ta sẽ chạy, nói nữa ngu hiểu vị nhìn xem chung quanh hạ dọng, thật sự không được ta liền bại lộ một chút ta tiểu hồng bì bái, bảo mệnh ta còn là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhớ tới ngu hiểu vị cái kêu biến dị tiểu hồng bì, thượng vân nhiều ít yên tâm một ít, hành, vậy ngươi chính mình cẩn thận. ân bên kia nhiệm vụ kỳ thật không phức tạp, chính là địa hình tương đối phức tạp, bất quá ta đối bên kia biết một ít, nói không chừng trong chốc lát chúng ta làm xong nhiệm vụ trở về. Các ngươi đều còn không có đi vào đâu. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân nghịch ngậm le lưới trả lời. Nhìn đến ngu hiểu vị động tác, thượng vân như là xem một cái tiểu hài tử dường như, bất đắc dĩ cười cười. Đã biết, ta đây nhưng chờ ngươi trở về nhiều trang một ít đồ vật trở về. Tốt vân ca ca, các ngươi chờ ta trở lại, ta nhất định hảo hảo càng quét. Nói chuyện thời điểm, siêu thị bên ngoài tang thi đã rửa sạch không sai biệt lắm. Giang đoàn trưởng đem mang lại đây binh lính phân ra một bộ phận mang bên này đội, sau đó mặt khác một bộ phận có được đặc thù năng lực binh lính tắc đi theo Giang đoàn trưởng xuất phát khoa học kỹ thuật cao Úc. Thiếu ngu, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Giang đoàn trưởng xe khai lại đây, hướng tới ngu hiểu vị hô. Các ngươi tiểu tâm một ít, chờ ta trở lại. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vần cùng nhiễm trạch thần bọn họ vẫy vây tay, sau đó nhảy lên Giang đoàn trưởng xe. Chương 698 Bất Đồng Tác Chiến Ý Nghĩ Ở thật tốt siêu thị phía trước đất chống vị trí, lưu lại quan chỉ huy cùng binh lính bắt đầu đem lần này mang lại đây nhiệm vụ nhân viên tiến hành phân tổ, sau đó mang theo nhân viên hướng siêu thị bên trong đẩy mạnh, mà ngu hiểu vị đi theo giang đoàn trưởng xe tắc hướng tới khoa học kỹ thuật cao ốc bên này khai lại đây. Giang đoàn trưởng muốn đi khoa học kỹ thuật cao ốc, nếu từ trước mặt bên kia giao lộ chuyển qua đi tương đối gần, Nhưng là bên kia chính là bệnh viện, bên kia tang thi rất nhiều, chúng ta như vậy tiến lên thực dễ dàng lâm vào tang thi vây quanh, đến lúc đó tưởng khai khả năng đều khai bất động. Ngu hiểu vị ngồi ở trong xe, hướng tới nơi xa một cái giao lộ chỉ vào nói. Mặc dù phóng nhãn xem qua đi đều là linh cấp tăng thi, nhưng là chúng nó không hiểu sợ hãi tử vong, chỉ là bản năng đi phía trước hướng, cho nên một khi số lượng trồng chất quá nhiều, xe cũng không có biện pháp đem chúng nó đánh ngã như vậy liền rất dễ dàng tạo thành xe khai bất động theo sau toàn bộ xe bị tang thi chậm rãi bỏ mãn mặc dù xe không có bị tang thi rớt xuống bọn họ bị nhốt ở trong xe cũng không phải cái gì chuyện tốt giang đoàn trưởng gật gật đầu quả nhiên mang ngu hiểu vị là chính xác đối với bên này lộ nàng tựa hồ cũng rất quen thuộc lại còn có có thể kịp thời nhắc nhở này đối lúc sau nhiệm vụ phi thường có trợ giúp toàn thể ở trước mặt giao lộ chuyển biến chúng ta từ phía sau vòng qua đi Tuy rằng từ phía sau vòng qua đi lộ hơi chút trường một ít, nhưng là ít nhất sẽ không tao ngộ giống bệnh viện cửa như vậy nhiều tang thi vây công. Cho nên giang đoàn trưởng quyết đoán hạ lệnh là mang lại đây đoàn xe từ giao lộ chuyển biến, hướng tới khoa học kỹ thuật cao ốc bên kia vòng một vòng, đem tăng thi số lượng đặc biệt nhiều kia gian bệnh viện vòng qua đi. Bất quá dù vậy, này dọc theo đường đi tăng thi cũng so vùng ngoại ô tang thi nhiều quá nhiều, dọc theo đường đi rửa sạch tang thi không biết có bao nhiêu. Rất nhiều viễn chỉnh công kích dị năng giả đã bắt đầu không thể tùy tâm sử dụng công kích, mà là yêu cầu công kích vài cái liền phải ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục. Nhìn đến tình huống như vậy, ngu hiểu vị như như mày, như vậy đi xuống không được nha. Liền khoa học kỹ thuật cao ốc đều còn chưa tới, nhưng cái đó dị năng giả cũng đã tinh bị lực tân nói, tới rồi khoa học kỹ thuật cao ốc, này đàn dị năng giả trên cơ bản chính là phí. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Giang Đoàn trưởng nói một chút. Giang đoàn trưởng cười cười, chính là nghĩ vậy loại tình huống, cho nên ta mới vẫn luôn làm dị năng giả đường chủ lực, rất ít dùng súng ống công kích, bởi vì chúng ta muốn tiết kiệm viên đạn trong chốc lát đến mục đích địa dùng, viên đạn tổn thất liền tính hiện tại cũng thực khăn hiếm, sớm muộn gì vẫn là có thể bổ sung thượng, nhưng là dị năng giả tổn thất một người liền ít đi một người. Ta làm dị năng giả ở trên xe tiến hành công kích, lại có thể tiết kiệm viên đạn, lại còn có có thể bảo đảm dị năng giả an toàn. Chờ chúng ta đi vào thời điểm liền sử dụng súng ống công kích, dị năng giả nhóm lưu tại bên trong xe khôi phục năng lực, chờ chúng ta ra tới thời điểm, bọn họ lại có thể hỗ trợ rửa sạch cùng ra tới tăng thi, hơn nữa trên đường trở về như cũ có thể làm công kích phát ra chủ lực. Nghe xong giang đoàn trưởng giải thích, ngu hiểu vị không khỏi có chút bội phục khởi giang đoàn trưởng ăn bài, đừng nói, như vậy trước mắt trước dị năng giả cùng bậc đều còn ở vào sơ cấp trình độ. Mà tang thi cũng đại bộ phận ở vào linh cấp tang thi trạng thái thời điểm, như vậy an bài xác thật là hợp lý nhất. Chính mình rốt cuộc vẫn là quá non, mặc dù sống hai đời, nhưng là ngu hiểu vị đối với loại này tác chiến phương diện kinh nghiệm kia khẳng định là không bằng chân chính ở trường quân đội cùng bộ đội huấn luyện giang đoàn trưởng. Minh Bạch giang đoàn trưởng, bất quá bây giờ còn có một vấn đề, chúng ta lập tức đến khoa học kỹ thuật cao úc, nhưng là chúng ta như thế nào đi vào? chương 699 hủy đi tưởng so phá cửa dễ dàng. Khoa học kỹ thuật cao ốc, danh như ý nghĩa, này tòa nhà lớn tụ tập rất nhiều nghiên cứu khoa học đơn vị, cũng có rất nhiều khoa học kỹ thuật phương diện sáng tạo thực nghiệm. Cho nên, khoa học kỹ thuật cao ốc môn cùng bình thường cao ốc bất đồng, khoa học kỹ thuật cao ốc môn vẫn luôn là sử dụng tương đối mũi nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm, Tỉ như hiện tại sử dụng chính là một loại dùng cho hàng thiên nào đó hợp kim tài liệu chế tác môn mà khóa cửa còn lại là thông qua người mặt cùng chất vấn đồng thời phân biệt, còn có chính là bảng cài đặt viễn trình khống chế tới mở ra. Hơn nữa loại này khóa còn bị thiết kế thành năng lượng mặt trời trang bị, mặc dù tới rồi mặt thế đệ thứ năm, ngu hiểu vị bọn họ tới làm nhiệm vụ thời điểm đều còn có thể sử dụng, húng chi hiện tại bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian mà thôi. Đời trước, ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội sở dĩ như vậy định liệu trước tiếp nhiệm vụ này, chính là bởi vì bọn họ tiểu đội bên trong có một người vừa lúc chính là cái này khoa học kỹ thuật cao ốc công nhân, nơi này khóa cửa tình huống cũng vẫn là hắn cùng mọi người giảng. Lúc ấy hắn lại đây trực tiếp đưa vào hắn nơi công ty mã hóa, sau đó tiến hành phân biệt, môn mới mở ra, ngu hiểu vị hiện tại còn nhớ rõ bọn họ công ty mã hóa là LGZV015, chính là nhớ rõ có cái gì dùng, thiếu người mặt cùng vân tay đồng thời phân biệt cũng vô dụng a. Hiện tại vị kia tiến sĩ tuy rằng ở bên trong, nhưng là bọn họ cũng liên hệ không đến hắn, trừ phi hắn vừa vặn nhìn đến bọn họ lại đây, còn muốn bóp thời gian mở ra phía dưới môn làm cho bọn họ đi vào, nếu không môn đều mở không ra, muốn như thế nào đi vào. Môn tạp không khai sao? Nghe thấy ngu hiểu vị vấn đề, giang đoàn trưởng vẻ mặt mở mịt, trước đó, hắn trước nay không suy xét quá môn mở không ra vấn đề, rốt cuộc phía trước bọn họ cũng đi qua rất nhiều địa phương nghỉ cách cứu viện, Trước nay cũng chưa nghe nói có môn mở không ra tình huống. Nơi này môn là một loại dùng cho hàng thiên nào đó hợp kim tài liệu, phi thường cưng, rắn, dùng xe tăng tới đâm nói, nói không chừng có thể đâm cái bẹp, thậm chí phía trước có người nói quá, tạp tường khả năng đều so tạp này đạo môn càng dễ dàng một ít. Ngu hiểu vị nhún nhung ai, xem giang đoàn trưởng bộ dáng hẳn là chính là cũng không rõ ràng cửa này sự tình. Như thế kiên cố, giang đoàn trưởng cũng không nghĩ tới. Một phiến môn cư nhiên như thế kiên cố, kia bọn họ ngày thường như thế nào ra vào. Khoa học kỹ thuật cao ốc môn đều là mỗi cái đơn vị có bọn họ mã hóa, trước đưa vào mã hóa sau đó xuất hiện cái kia công ty đối ứng người mặt cùng vân tay đồng thời phân biệt, lại có chính là yêu cầu bản cài đặt viễn trình khống chế mở ra. Ngu hiểu vị đem chính mình biết đến hướng tới Giang đoàn trưởng nói. Như thế phiên thoái. Giang đoàn trưởng cũng khó khăn, chẳng lẽ muốn hủy đi tưởng không thành. Đúng rồi giang đoàn trưởng, phía trước các ngươi là như thế nào cùng lưu tiến sĩ liên hệ thượng. Nếu lưu tiến sĩ có thể phát ra cầu cứu tín hiệu, nói không chừng có thể liên hệ đến hắn. Này, vị kia lưu tiến sĩ là dùng sóng vô tuyến điện cho chúng ta truyền lại điện báo mật mã, chúng ta thu được lúc sau vẫn là phí chút công phu mới pha dịch. Mặt thế trước thông tin như vậy phát đạt, giống nhau cũng sẽ không dùng đến điện báo. Mã mọt sệ này đó tựa hồ nghe lên miên đại đã thật lâu xa đồ vật cho nên Giang đoàn trưởng nói phí một fan công phu cũng không khoa trương. Kia hắn không lưu cái gì có thể thông tin tín hiệu, hoặc là có cái gì biện pháp mở ra phía dưới môn sao. Ngu hiểu vị cảm thấy, vị kia lưu tiến sĩ như thế thông minh, hẳn là sẽ nghĩ vậy chút đi. Này! Giống như không có. Giang đoàn trưởng lúc này có chút xấu hổ, lúc trước tiếp nhiệm vụ thời điểm hẳn là hỏi càng kỹ càng tỉ mỉ một ít mới đúng. Nếu như vậy, Chúng ta vây quanh khoa học kỹ thuật cao ốp chuyển một vòng nhìn xem đi. Rốt cuộc cùng đời trước mang theo tương quan nhân viên công tác bất đồng, hiện tại vào không được, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ cách. chương 700 cao ốp tiến quân trù bị khi. Bởi vì môn duyên cớ không thể trực tiếp đi vào, ngu hiểu vị cái này đề nghị làm Giang Tân một lần nữa hạ lệnh, phía trước phụ trách mở đường cùng mặt sau mấy chiếc xe tất cả đều đi theo vây quanh khoa học kỹ thuật cao ốp chuyển một vòng, y đồ tìm được đột phá khẩu. Ngu Hiểu vị phía trước đã tới một lần, rốt cuộc đối nơi này tương đối quen thuộc một ít, cho nên thực mau nàng liền mắt sắc phát hiện dấu ở kiến trúc bên rác, ở vào đại khái lầu 6 tả hữu một cái rộng mở cửa sổ. Giang Đoàn Trưởng, bên kia, bên kia có một phiến cửa sổ là mở ra. Bọn họ lần này để ngừa vào nhất, cho nên mới mang theo phòng cháy thang mây lại đây, lấy thang mây độ cao, tới lầu 6 là dễ như trở bàn tay sự tình. Hảo, làm xe cứu hỏa chuẩn bị Chúng ta chuẩn bị từ cửa sổ đi vào. Nói, xe sôi nổi dừng lại, xe cứu hỏa bắt đầu bố trí, mà trên xe dị năng giả thì tại rửa sạch mang lại đây chung quanh tăng thi. Thực mau xe cứu hỏa thang mây bố trí hảo, đầu tiên là có binh lính đi lên, nhưng là phát hiện 6 tầng cái kia rộng mở cửa sổ phòng tăng thi quá nhiều, người không đợi tiến hành công kích liền thiếu chút nữa bị cắn. Bất quá có cái này ý tưởng, ở thang mây người trên viên lại bắt đầu tìm. Lại ở càng cao tầng phát hiện rộng mở cửa sổ Sau đó thử thăm dò tiến vào Đáng tiếc Ở mười mấy tầng đi vào những cái đó Binh lính thực mau liền mất đi liên lạc Hiển nhiên bên trong cũng thập phần hung hiểm kia vài tên binh lính khả năng đã gặp nạn Bởi vì như vậy chẳng hướng Giang đoàn trưởng quyết định vẫn là Từ tầng dưới bắt đầu một tầng một tầng đột phá Bởi vì từ trung gian đi lên Không rõ ràng lắm mặt trên hoặc là phía dưới tình huống Một khi phát sinh đột nhiên chẳng muốn. Ngay cả cái đường lui đều không có Ngu hiểu vị cũng cảm thấy Giang đoàn trưởng ở bố trí phương diện này Phi thường lợi hại Cho nên nàng cũng không có phát biểu càng nhiều ý kiến Rốt cuộc nàng tuy rằng là trọng sinh trở về Biết rất nhiều người khác không biết sự tình Nhưng là nàng cũng không phải toàn năng Rất nhiều thời điểm chuyên nghiệp Rốt cuộc so nàng Cái này nghiệp dư hiếu thắng nhiều Lại tỉ mỉ tìm một vòng Rốt cuộc bọn họ ở hai tầng tìm được Rồi một phiến cửa sổ Này phiến cửa sổ từ bên ngoài xem là che lại, trên thực tế bên trong cũng không có khóa, cho nên thoáng kệ một chút liền mở ra tới. Hơn nữa nơi này thực rõ ràng nhìn đến một ít dấu chân, chỉ sợ là mạt thế tiến đến lúc sau, có người từ nơi này sinh tồn, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, có thể là gió thổi hoặc là khác tình huống, cho nên cửa sổ lại dấu thượng, từ bên ngoài không cẩn thận tìm là nhìn không ra tới. Có cái này, trực tiếp làm binh lính hướng trong tra xét tình huống thực mau vào đi mấy cái tiểu binh lính hướng tới bên ngoài vây tay, ý bảo bên trong tạm thời an toàn. Bởi vì là hai tầng, Giang Tân trực tiếp mệnh lệnh làm đi vào binh lính hướng dưới lầu xem tình huống, nếu khả năng nói trực tiếp mở ra một tầng đại môn, rốt cuộc từ đại môn đi có thể nhanh trong tiến vào càng mau càng nhiều nhân viên. Đi vào một tổ binh lính vận khí tựa hồ không tồi, không gặp được mấy chỉ tăng thi liền đến đạt một tầng, sau đó từ bên trong ấn mở cửa khóa, Rốt cuộc mở ra kêu phiến không thế nào dễ dàng khai khoa học kỹ thuật cao ốc cửa chính, dựa theo mệnh lệnh, trừ bỏ tiêu hao thể lực dị năng giả nhóm cùng tài xế nhóm tại chỗ đợi mệnh, còn lại nhân viên tất cả đều tiến vào cao ốc. Thiếu ngu, ngươi cũng lưu tại trong xe tương đối an toàn. Giang tân phía trước kêu ngu hiểu vị tới không phải làm nàng tới mạo hiểm, mà là bởi vì bên này địa hình không phải thực hiểu biết, xem ngu hiểu vị bộ dáng tựa hồ biết. Hơn nữa ngu hiểu vị điểm tử tựa hồ cũng rất nhiều, cho nên mới kêu nàng tới. Lúc này thật sự tiến vào cao ốc nghị cách cứu viện, Giang Tân cũng không tính toán làm ngu hiểu vị cùng đi. Không giang đoàn trưởng, lần này cứu người ta cũng muốn đi, ngài yên tâm, ta đánh không lại sẽ chạy, sẽ không cho đại gia thêm phiền thoái. chương 700 linh một phòng thí nghiệm trung ngoan tăng thi. Ngu hiểu vị như nguyện đi theo nghĩ cách cứu viện tiểu đội vào khoa học kỹ thuật cao ốc. Dọc theo đường đi nàng kim cô đồng chính là chút nào không thể so những cái đó thương kém, hơn nữa Giang Tân trả lại cho nàng một chi súng lục phòng thân, vạn nhất không có tới cập đánh chúng tang Thi yếu hại, thời điểm mấu chốt còn có thể dùng một chút. Súng ông nói, đối với lúc đầu tang Thi tới nói còn là phi thường dùng được, ngu hiểu vị đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận Giang tay mới súng lục đặt ở chân biên dây của thượng. Giang Tân không nghĩ tới ngu hiểu vị dùng một cây gậy, kết quả đánh còn rất uy vũ. Chút nào không thể so hắn những cái đó huấn luyện có tố binh linh kém, đôi cái này tiểu cô nương cũng liền càng thêm lau mắt mà nhìn. Bất quá ngu hiểu vị tiến vào khá vậy không nhàn rỗi dọc theo đường đi thu hoạch tang thi tánh mạng đồng thời, trải qua rất nhiều phòng thí nghiệm, nàng nhớ rõ đời trước sau lại tuyên bố tương quan nhiệm vụ sở yêu cầu đổ vật, tất cả đều sấn người khác không chú ý thời điểm thu vào không gian, bởi vì đều là thực nghiệm độ dùng. Này đó binh lính cũng đều không để ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý đến ngu hiểu vị động tác nhỏ. Một đường đẩy đến phía trước tang thi rất nhiều lầu 6, nơi này là ban đầu phát hiện cửa sổ mở ra kia một tầng, sau lại có binh lính trước xem xét, lại phát hiện cái kia trong phòng tang thi thật sự quá nhiều, cho nên lại rời khỏi tới. Hiện tại bọn họ đi vào 6 tầng, đi ngang qua cái kia phòng thời điểm, ngu hiểu vị giữa mày đột nhiên mẻ dựng Nơi này tựa hồ chính là lúc trước bọn họ tiểu đội tiến vào khoa học kỹ thuật cao ốc làm nhiệm vụ thời điểm tao ngộ đệ nhất chỉ siêu biến dị tăng thi vị trí. Mà hiện tại xem qua đi, kia mãn trong phòng tăng thi, ở không biết tên trai lọ vại bình hóa học dược phẩm Trung Lắc Lư, có vẻ phá lệ quỷ dị, có phải hay không chính mình lúc trước tưởng sai rồi, không phải bởi vì cái kia điên cuồng khoa học cuồng nhân mới có những cái đó quỷ dị tăng thi, mà là bởi vì những cái đó tăng thi quỷ dị cái kia khoa học cùng nhân mới theo dõi nơi này đâu. Như thế tưởng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, nếu những cái đó tăng thi biến dị cùng này đó hóa học dược tề có quan hệ, kia đem này đó dược tề hủy diệt, đem này đó tăng thi giết chết, có phải hay không là có thể đủ tránh cho sau lại những cái đó sự tình đâu. Tiểu Ngu Giang Tân đột nhiên phát hiện Ngu hiểu vị nhìn chầm chằm cái kia tràn đầy tăng thi phòng thí nghiệm phát ngốc, nhẹ nhàng hô nàng một tiếng. Giang Đoàn trưởng Nơi này tang Thi có thể rửa sạch trở lên đi sao? Ngu hiểu vị quay đầu nhìn về phía Giang Tân, hướng tới hắn dò hỏi. Nơi này tang Thi có điểm nhiều nha, hơn nữa chúng nó đều ở phòng trong, tất cả đều tiêu diệt muốn hao phí rất nhiều thời gian. Giang Tân đương nhiên là hy vọng có thể dùng nhỏ nhất nhân lực, vật lực, đem vị kia nhân vật trọng yếu cứu trở về đi. Ngu hiểu vị kỳ thật cũng có thể đủ minh bạch Giang Tân ý tưởng, nếu nàng cùng Giang Tân đổi chỗ. Ở cũng không biết sau lại sự tình tiền đế hạ, nàng cũng khẳng định lựa chọn không đi động này đàn ngoan ngoan ngốc tại phòng thí nghiệm tang thi đàn. Trên thực tế, cũng đúng là bởi vì này đàn các tang thi vẫn luôn đều ngoan ngoan ở phòng thí nghiệm, cho nên những cái đó lúc ban đầu tới làm nhiệm vụ người đều không có đi tiêu diệt chúng nó tính toán, cũng mới tạo thành lúc sau những cái đó khủng bố biến dị tang thi tồn tại. Cho nên, đối với Giang Tân trả lời, ngu hiểu vị cũng không sẽ đi trách cứ. Bởi vì nàng cũng không có biện pháp cùng Giang Tân giải thích này, đàn tang thi về sau sẽ biến thành cái loại này khủng bố tồn tại sự tình. Hảo, chúng ta đây trước đi lên đi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, bất quá nàng đã quyết định, nàng trong chốc lát rời đi thời điểm, nàng nhất định tìm cơ hội đem nơi này tạ. Giang Tân kỳ thật đây là lần thứ ba nghe được ngu hiểu vị lược thuật trọng điểm tiêu diệt nơi này tang thi sự tình, hắn kỳ thật rất tò mò. Nhưng là cố tình ngu hiểu vị cái gì đều không tiếp tục nói, nhưng là nhìn đến ngu hiểu vị kiên định ánh mắt, Giang Tân liền cảm thấy, nơi này khẳng định có cái gì là hắn không biết. Trưng 702 khiêm nhượng tiếp viện thiện ý. Kế tiếp hướng về phía trước đẩy mạnh đều thực thuận lợi, bất quá tầng lầu qua cao, hơn nữa trên đường nếu không định rửa sạch tăng thi, có chút binh lính thể lực liền thoang cố hết sức. Toàn thể dừng lại. Giang Tân nhìn đến hiện tại trạng hướng không thích hợp tiếp tục đẩy mạnh. Hạ mệnh lệnh dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Giang đoàn trưởng, chúng ta đi vừa mới rửa sạch qua cái kia phòng nghỉ ngơi đi. Ở bên ngoài nghỉ ngơi thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ, bởi vì khả năng tùy thời lao tới tăng thi, đến lúc đó lại muốn tiếp tục kéo mệt mỏi thân thể tác chiến, không bằng tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Giang tân gật gật đầu, vừa mới cái kia phòng trải qua thời điểm. Ngu hiểu vị cũng hỏi một câu có thể hay không rửa sạch rất cái kia phòng tăng thi. Bởi vì cái kia phòng tăng thi không giống lầu sáu như vậy nhiều, Giang Tân liền gật đầu đồng ý, hắn cũng rất kỳ quái ngu hiểu vị vì cái gì như thế chấp nhất rửa sạch rất này tòa nhà lớn tăng thi, thậm chí hắn còn nhớ tới phía trước ngu hiểu vị đã từng nói qua, có thể hay không đem nơi này tặc rớt. Càng là muốn biết liền càng tò mò, đáng tiếc ngu hiểu vị chỉ là kiến nghị, hắn đồng ý nói. Nàng liền nỗ lực tiêu diệt tăng thi, không đồng ý cũng không nói nhiều khác, vẫn là tiếp tục đi theo đội ngũ đi, cái này làm cho Giang Tân có chút buồn bực, cái này tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng thật ra thực trầm bồn a. Lúc này mọi người mệt mỏi, vừa mới rửa sạch tốt phòng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, Giang Tân gật gật đầu ý bảo toàn thể lui về vừa mới rửa sạch quá cái kia phòng. Nghe nói có thể nghỉ ngơi, bọn lính đều rất vui vẻ, vốn dĩ bò lâu liền rất vất vả. Một đường còn muốn công kích, cho nên có thể nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút thể lực, đối với bọn họ tới nói là thiên đại tin tức tốt. Phòng trong còn có tăng thi thi thể, bất quá ai đều không để bụng này đó, tất cả đều tìm địa phương nằm liệt ngồi xuống, giữa lưng vào vách tường nghỉ ngơi, tiếp viện binh vội vàng lại đây, từ sau lưng ba lô lấy ra chô cô lết cùng đóng gói chân không trứng gà. Bởi vì thủy tương đối trọng, mỗi người liền bối hai bình thủy tiến vào. Tiếp viện binh lính bối hơi chút nhiều một ít, nhưng là cũng không nhiều quá nhiều, chủ yếu là vì lâm thời yêu cầu dùng. Mọi người hơi chút ăn một ít bổ sung thể lực, lại uống lên điểm nước. Thiếu ngu, ngươi như thế nào không cần? Nhìn đến ngu hiểu vị cự tuyệt tiếp viện binh lính cấp trô cô liết, trứng gà cùng thủy, giang tân vội hỏi nói. Ta có, này đó cấp cái kia phụ trách bối tiếp viện binh lính bổ sung đi. Ngu hiểu vị cười cười, nàng trong không gian đồ ăn có rất nhiều. Vừa mới còn trộm ăn hai khối tùy cơ đến bổ sung thể lực khô bò, mà cái kia tiếp viện bình lính bởi vì bối trọng vật không cần chiến đấu, cho nên lúc này cũng không có bổ sung thể lực đồ vật ăn. Không quan trọng, hắn không cần chiến đấu, lại nói tiếp ngươi vẫn là nhất vất vả, bọn họ nhưng đều là dùng thương, ngươi là thật đánh thật dùng thể lực chiến đấu. Giang Tân không nghĩ tới ngu hiểu vị không ăn nguyên nhân là cái này, đột nhiên lại cảm thấy cái này cô nương thật sự là thực thiện lương. Ta có mang ăn đồ vật, không có quan hệ. Ngu hiểu vị xua xua tay, sau đó đem Giang Tân đưa cho chính mình kia phần đưa cho phía trước phát đồ vật tiểu tiếp việt binh. Tiểu binh lính có chút không biết làm sao cầm, nhìn xem ngu hiểu vị lại nhìn xem Giang Tân. Nếu tiểu ngu cô nương nhường cho ngươi, ngươi liền ăn đi. Trong chốc lát ra sức một ít. Giang Tân nhìn đến tiểu binh lính bộ dáng, lại xem ngu hiểu vị tựa hồ sắc thật không phải rất mệnh bộ dáng, hướng tới cái kia binh lính nói. Cảm ơn đoàn trưởng, cảm ơn ngu cô nương. Cái kia tiểu binh lính không nghĩ tới chính mình còn có thể thu được một phần nhi tiếp viện, vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó ngồi vào một góc cũng ngồi xuống, thật cẩn thận mở ra đồ ăn tới ăn. chương 703 thẩm thấu thức tuyệt chiêu lộ ra. Tiểu ngu, trước mắt chúng ta còn tính thuận lợi, nhưng là trở lên hai tầng chính là phía trước kia mấy cái binh lính mất tích kia tầng, ta lo lắng bên kia có cái gì đặc biệt tăng thi hoặc là bên kia tăng thi khả năng sẽ rất nhiều, trong chốc lát người trước không cần lên rồi. Đối với ngu hiểu vị, Giang Tân vẫn là thực hy vọng có thể bảo tồn hảo cái này sức chiến đấu, mặc kệ là ngu hiểu vị sở biểu hiện ra ngoài năng lực, vẫn là nàng đối sự tình một ít phán đoán, tựa hồ đều không giống nàng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, có vượt mức bình thường ổn trọng. Bất quá Giang Tân không biết, đây là bởi vì ngu hiểu vị nội tại tư tưởng đã trải qua đời trước 5 năm mặt thế gian luyện, Trải qua 5 năm lúc sau còn có thể tồn tại xuống dưới mọi người, kỳ thật đều đã rất lợi hại, ngu hiểu vị lúc ấy vẫn là quá ngây thơ rồi, nếu không cũng sẽ không bối hãm hại đến chết. Hiện tại ngu hiểu vị sở làm, chẳng qua là bởi vì trải qua qua, cho nên mới biết, nếu đổi thành đời trước những cái đó năng lực siêu cường người trọng sinh trở về, ngu hiểu vị tin tưởng những người đó có thể làm càng tốt, này đại khái là ông trời đối nàng một loại thiên vị. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế Ngu hiểu vị mới tận lực hỗ trợ, hy vọng có thể cho càng nhiều người tồn tại xuống dưới, nếu ông trời an bài nàng sống lại một đời, tuy nói nàng không có làm chúa cứu thế như vậy dã tâm, chính là có thể giúp đỡ dưới tình huống, nàng cũng sẽ không quá mức làng tránh. Không quan trọng giang đoàn trưởng, ta không quan hệ, hơn nữa ta kỳ thật còn có bảo mệnh tuyệt chiêu, chẳng qua cái này tuyệt chiêu không thể vẫn luôn sử dụng, bất quá nguy hiểm thời điểm không cần phải xen vào ta, ta có thể ứng phó. Ngu hiểu vị theo như lời tự nhiên là tiểu hồng bì, đương nhiên, trên người nàng còn có phi hành khí, huyên kim long vương cùng với lệ phù, bất qua trước mắt có thể tương đối có thể giải thích cũng cũng chỉ có tiểu hồng bì. Tuy nói ngu hiểu vị ngày thường cũng không tính toán bại lộ tiểu hồng bì tồn tại, nhưng là ở nguy cơ thời điểm nàng cũng sẽ không thả rằng liều mạng chờ chết cũng không bại lộ, cho nên lúc này tuy rằng không nói cho giang đoàn trưởng nàng bảo mệnh tuyệt chiêu là cái gì, cũng thoáng lộ ra một ít. Tỉnh đến lúc đó bọn họ dọa nhảy dự. Nghe được ngu hiểu vị nói chính mình có bảo mệnh tuyệt chiêu, Giang Tân tuy rằng cũng rất tò mò rốt cuộc là cái gì, nhưng là hiện tại thế đạo này, nếu thực sự có một ít cái gì giữ nhà bản lĩnh chưa nói ra tới cũng hoàn toàn không kỳ quái. Nhìn đến ngu hiểu vị một bộ định liệu trước cảm giác, Giang Tân trực giác thượng cảm thấy ngu hiểu vị cũng không có thuận miệng nói nói, xem ra cái này tiểu cô nương thật là có có chút tài năng. Hiện tại bày ra ra tới đã rất lợi hại, không nghĩ tới nàng còn có bảo mệnh tuyệt chiêu. Bất quá nếu là tuyệt chiêu, phòng trừng khả năng hao phí thể lực cũng khá lớn cái gì, cho nên không dùng ra tới. Giang Tân ở trong lòng cứ như vậy hoàn mỹ thế ngu hiểu vị giải thích, kỳ thật ngu hiểu vị chỉ là không nghĩ phiền thoái. Nếu không phải quá phiền toái giải thích nói, ngu hiểu vị thật đúng là tưởng cải tạo một chút tiểu hương bì, làm nó rứt khoát coi như nàng thay đi bộ công cụ tính. Bất quá lần này sẽ tổn hại, ngu hiểu vị thật đúng là suy xét quá vấn đề này, còn cùng lệ phù thương lượng một chút, bởi vì thương thành cải tạo dùng linh kiện công cụ cũng là đầy đủ mọi thứ, chỉ là yêu cầu không ít tích phân đổi thôi. Biết ngu hiểu vị còn có bảo mệnh tuyệt chiêu, Giang Tân không nói nữa, tuy rằng hắn rất tò mò ngu hiểu vị bảo mệnh tuyệt chiêu là cái gì, bất quá hắn cũng không phải đặc biệt hy vọng ngu hiểu vị dùng đến, rốt cuộc không cần nói đại biểu hết thể sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Mọi người chính nghỉ ngơi thời điểm, lại đột nhiên một trận run rẩy, sau đó chuyển đến tăng thi đặc có gạo giống thanh, nghe thấy thanh âm, giang tân lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Sẽ kêu tăng thi, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, ít nhất là một bậc thậm chí trở lên. Chương 704 còn sống chính là hy vọng. Nguyên bản ngồi nghỉ ngơi mọi người, bởi vì đột nhiên xuất hiện này một tiếng tăng thi gạo giống tất cả đều đứng lên, một bộ canh gác bộ dáng. Chỉ có ngu hiểu vị như cũ ngồi, nghiêng hai nghe xong trong chốc lát, sau đó thở dài, giang đoàn trưởng, hẳn là vừa mới mất tích những cái đó binh lính, bọn họ khả năng có bộ phận còn sống. Còn sống. Giang đoàn trưởng nghe thấy ngu hiểu vị nói, ngữ khí hơi hơi có chút rung động, còn sống ý tứ là, hắn trong đội binh lính tuy rằng phía trước mất tích, như thế nào kêu, như thế nào gọi đều không có đáp lại, trên thực tế lại còn sống. ân Vừa mới kia chỉ tang thi thanh âm nghe tới không phải này một tầng, hẳn là thượng một tầng hoặc là hai tầng, hơn nữa hẳn là liền ở cửa thang lầu phụ cận, hiện tại khả năng đã hạ đến chúng ta mặt trên một tầng, mà ta vừa mới trừ bỏ nghe thấy tang thi giống lên một tiếng, còn nghe thấy được một ít nhỏ vụn tiếng bước chân. Tang thi bước chân tuy rằng cũng có thanh âm, nhưng là rõ ràng kéo dài thanh âm cũng thực rõ ràng, loại này nhỏ vụn tiếng bước chân chỉ có điểm mũi chân chạy chậm mới có thể xuất hiện kia cũng liền chứng minh, cái này tiếng bước chân khẳng định không phải tăng thi phát ra tới, cho nên, hẳn là nhân loại tránh né tăng thi thời điểm phát ra tới. Tuy nói cũng có thể là nơi này còn sống người, rốt cuộc bọn họ muốn cứu người cũng còn sống, nhưng là, nếu trên lầu có biến dị tăng thi, trừ phi tồn tại người ở văn phòng nội tổn trữ đồ ăn cũng đủ dư thừa, nếu không đói cũng chết đói, hiện tại sẽ không có như thế sung túc thể lực chạy động. Ngu hiểu vị căn cứ đời trước thường xuyên ra nhiệm vụ thời điểm kinh nghiệm tới phán đoán, vừa mới kia Thanh tang Thi gầm rú lúc sau nhỏ vụn tiếng bước chân, hẳn là chính là phía trước mất tích những cái đó binh lính. Toàn thể đều ăn xong rồi sao? Giang Tân nghe xong ngu hiểu vị phân tích, hướng tới phòng trong các binh lính hỏi. Hồi đoàn trưởng, chúng ta ăn xong rồi. Thanh âm tuy rằng bởi vì lo lắng hấp dẫn tới tang Thi mà áp tương đối thấp, nhưng đều phi thường khẳng định. Hảo. Hiện tại phân hai đội, chúng ta chuẩn bị từ thang lầu đi lên nghị cách cứu viện phía trước các chiến hữu. Nếu biết khả năng phía trước mất tích binh lính còn sống, Giang Tân liền không khả năng ngồi yên không nhìn đến, hơn nữa bọn họ tóm lại muốn thông qua trên lầu lại tiếp tục về phía trước. Đúng vậy nhận được Giang Tân mệnh lệnh, sở hữu binh lính lập tức chia làm hai đội, sau đó nghe theo Giang Tân tiến thêm một bước sai xử. Bên này thang lầu là tả hữu giao nhau hai cái thang lầu hai cái cửa ra vào. Chia làm hai đội có thể phân biệt từ hai bên đi lên, sau đó tiến vào cùng cái thang máy gian. Rời đi nguyên bản nghỉ ngơi địa phương, chia làm hai đội binh lính tất cả đều tụ tập ở thang máy gian hai bên an toàn cửa thông đạo, cũng chính là hai bên thang lầu gian. Đều chuẩn bị tốt, kiểm tra một chút chính bình thường, sau đó chuẩn bị đi lên. Giang đoàn trưởng hướng tới hai bên đội ngũ phân phó nói. Sở hữu binh lính đều chuẩn bị tốt, sau đó hướng thang lầu thượng bắt đầu đi tới mà giang đoàn trưởng nhìn về phía ngu hiểu vị, tiểu ngu cùng ta một đội đi. Tốt! Ngu hiểu vị gật gật đầu, đi theo giang tân phía sau. Thượng tới rồi mặt trên một tầng, chung quanh một mảnh im áng, không có nhìn đến bọn họ phía trước mất tích binh lính, cũng đồng dạng không thấy được kia chỉ phía trước gào giống tăng thi. Nếu không phải vừa mới mọi người đều nghe thấy được kia một tiếng tang thi gào giống, khả năng đều sẽ hoài nghi nơi này kỳ thật căn bản không tăng thi, hoặc là đã quét tước sạch sẽ. Đã ở thượng một tầng thang máy gian lần thứ hai tương ngộ hai đội, lẫn nhau nhìn nhìn, Giang Tân Ý bảo trong đó một đội từ phía sau vòng qua đi, bọn họ tắc bay thẳng đến phía trước bọn họ nghe được thanh nhầm cái kia phía trên phòng đi qua đi. Trưng 705 so chung vẽ số tỷ lệ tiểu. Ngu hiểu vị mọi nơi nhìn, đối với tìm tang thi tung tích nàng còn tính lành nghề, lúc trước bởi vì không có cái gì lực công kích, cho nên sở hữu vụn vặt việc đều giao cho nàng, giống do đường. Cha tìm này đó nàng cũng là thường làm. Kỳ thật, tưởng ở hồi tưởng lên, ngu hiểu vị nhưng thật ra may mắn đời trước cái gì đều đã làm, hiện tại tích lũy như thế nhiều kinh nghiệm. Bên này không có một bậc tang thi đã tới dấu vết, chúng ta khả năng tìm lầm phương hướng rồi. Theo bên này đường đi một đường xem xét, mặt khác binh lính thì tại hai sườn phòng ý đồ tìm kiếm bọn họ phía trước mất tích đội viên. Nhưng là... Ngu hiểu vị lại không có ở bên này tìm được rõ ràng một bậc tăng thi hành động quá dấu vết. Giọng nói mới lạc, bọn họ liền nghe thấy được đối diện đường đi bên kia tựa hồ chuyển ra tới động tĩnh. Giang tân sắc mặt khẽ biến, là mặt khác một bên, chúng ta mau trở về. Mọi người toàn bộ xoay người, hướng tới mặt khác một đội bên kia chạy tới. Lúc này bên kia đang ở giao chiến bên trong, bọn họ sở tao ngộ đúng là bọn họ đồng đội biến thành tăng thi, mà trừ cái này ra. Còn có một con hàm răng đã từ khoang miệng bên trong mọc ra tới, toàn bộ khoang miệng hận không thể đều lật qua tới. So sánh với thật lớn khẩu khí, đầu của nó dị thường tiểu, hận không thể cùng cổ liền đến cùng nhau. Nhìn đến như vậy biến dị tăng thi, ngu hiểu vị trong lòng cả kinh, lại là nhị cấp biến dị tăng thi. Phía trước đối phó một con nhị cấp biến dị tăng thi cỡ nào gian nan, thậm chí vận dụng như vậy nhiều vũ khí cùng chiếc xe, nhưng là đó là ở bên ngoài. Hiện tại này chỉ tăng thi tuy rằng hình thể không lớn, nhưng là nhị cấp biến dị tăng thi liền ý nghĩa nguy hiểm trình độ không thua gì phía trước ở đường núi bên kia gặp được kia chỉ. Này lại là nhị cấp biến dị tăng thi. Trước mắt tăng thi trên cơ bản còn ở vào linh cấp tăng thi, mà sau tăng thi trước mắt cũng chỉ là thông qua có thể hay không phát ra tiếng tới phán đoán, cho nên đại bộ phận người còn không phải liếc mắt một cái là có thể đủ chuẩn xác phân biệt nhất cấp biến dị tăng thi cùng nhị cấp biến dị tăng thi khác nhau. Đến nỗi cụ thể phân chia tang thi cấp bậc tiêu chuẩn ra tới thời điểm kia cũng là ở vị kia Lưu Tiến sĩ đến căn cứ lúc sau thông qua nghiên cứu phán đoán liệt ra tới, mà hiện tại Lưu Tiến sĩ đều còn không có cứu tới rồi, từ đâu ra tang thi cấp bậc phân chia tiêu chuẩn, cho nên người bình thường chỉ có thể tạm thời phân chia bình thường tang thi cùng biến dị tang thi, linh cấp tang thi cùng linh cấp trở lên tang thi khác nhau. Hùng chi hiện tại mới là lúc đầu, một bậc tang thi đều không phải rất nhiều. Hôm nay hợp với gặp được hai lần nhị cấp biến dị tăng thi, thật là so chung vẽ số tỷ lệ còn nhỏ. Nhưng là Giang Tân tuy rằng không thể phân biệt ra nhất cấp biến dị tăng thi cùng nhị cấp biến dị tăng thi khác nhau, nhưng là hắn lại biết nhị cấp biến dị tăng thi nhất định rất khó đối phó. Hiện tại ra nhiệm vụ, ngẫu nhiên gặp được một ít một bậc tăng thi liền tương đối tương đối khó đối phó, hiện tại gặp được chính là nhị cấp tăng thi, vẫn là biến dị tăng thi. Hơn nữa hôm nay buổi sáng ở trên đường núi gặp được quá một lần nhị cấp biến dị tăng thi, lúc ấy có bao nhiêu khó khăn hắn làm chỉ huy nhất rõ ràng. Hiện tại đột nhiên ở trước mắt lại xuất hiện một con nhị cấp biến dị tăng thi, Giang Tân cảm thấy một trận đau đầu, chính là hiện tại tiếp tục hướng về phía trước cũng không được, rút về đi cũng không có khả năng, chỉ có thể căng ra đầu đối phó với địch. Thiếu ngu, này chỉ tăng thi có cái gì nhược điểm sao? Giang Tân tuy rằng đem ngu hiểu vị hộ ở phía sau, tận lực làm nàng rời xa chiến đấu kịch liệt giao chiến điểm, nhưng là lúc này vẫn là yêu cầu ngu hiểu vị hỗ trợ, nếu có thể biết này chỉ nhị cấp biến dị tăng thi nhược điểm, hẳn là sẽ dễ làm rất nhiều. Giống phía trước kia chỉ, nếu không phải ngu hiểu vị trước công phá kia chỉ nhị cấp xúc tùa biến dị tăng thi bạc lực điểm, bọn họ liền tính tiêu hao rất sở hữu viên đạn cũng chưa chắc có thể đem kia chỉ tăng thi tiêu diệt. Này. Ta muốn quan sát một chút. chương 706 tìm kiếm trí mạng yếu hại. Đảo không phải ngu hiểu vị cố ý làm bộ làm tịch, muốn cho mọi người đều cảm thấy nàng quan sát năng lực cường, mà là ngu hiểu vị đời trước cũng không có trực tiếp gặp được quá loại này loại hình nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi. Nàng tuy rằng nghe nói qua, cũng bất quá là vùng mà qua, cho nên nàng không phải nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Nhìn phía trước ở kịch liệt chiến đấu, tuy thời đều khả năng có binh lính hy sinh. Ngu hiểu vị trong lòng cung cấp, nhưng là càng sốt ruột liền càng là nghị không ra, mà bên kia binh lính lung tung công kích, đối với kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tang thi tựa hồ cũng hoàn toàn không khởi cái gì tác dụng. Hiểu vị chủ nhân, người ăn một chút gì bình tĩnh một chút. Tựa hồ cảm nhận được ngu hiểu vị cảm xúc khi dễ kịch liệt, lệ phù đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nói. Cảm ơn lệ phù. Ngu hiểu vị hít sâu một hơi. Hiện tại trần chủi cấp giải quyết không được bất luận cái gì biện pháp, vẫn là muốn bình tĩnh trở lại hảo hảo tự hỏi mới được. Ngu hiểu vị cho chính mình trong miệng tắc một khối kẹo sữa, ngọt ngào mùi sữa làm nàng cảm xúc hơi chút giảm bớt một ít. Cũng liền ở ngay lúc này, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện đến một cái chi tiết, đó chính là trong đó một sĩ binh công kích thời điểm đánh trận không có đánh tới kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi công kích lại đây khẩu khí cùng khoang miệng mà là hướng tới kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi thân thể đánh qua đi. Nhưng là vẫn luôn thực không sợ đi phía trước đáp lời viên đạn hướng nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi, tựa hồ lần này thời điểm theo bản năng né tránh một chút, hơn nữa quay đầu liền hướng tới cái kia binh lính công kích qua đi. Ngu hiểu vị ký ức lập tức như là hồng thủy khai áp giống nhau trào ra tới, nàng nhớ rõ đời trước đã từng trong lúc vô ý nghe thấy hai cái chiến đấu trở về người đối thoại, Trong đó có người một cái tựa hồ liền đối khẩu khí biến dị tăng thi để ra một câu, này đó biến dị tăng thi thật là càng ngày càng biên biến hay trí mạng yếu hại cư nhiên thật sự biến dị đến yếu hại thượng. Bởi vì linh cấp về sau tăng thi, liền bắt đầu đối thân thể có thể tiến hành một ít tiến hóa thay đổi, cho nên một bậc tăng thi lại thọc trái tim vị trí đã không có hiệu quả, chỉ có phần đầu trung tâm mới là chúng nó tử huyện. Mà nhị cấp tăng thi bắt đầu, chúng nó liền càng thêm tiến hóa, Trên cơ bản chúng nó sẽ đem chính mình ưu điểm càng thêm tiến hóa sung ra, mà khuyết điểm tắc bắt đầu hiểm hộ, bảo vệ lại tới. Tựa như hôm nay buổi sáng gặp được kia chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi, nó xúc tua là nó sắc khí, cho nên liền trở nên dị thường đại cùng linh hoạt, có thể đồng thời công kích nhiều phương diện lại đầy địch nhân. Nhưng là nó nhược điểm tắc bị trên người dư thừa xuống dưới bánh bao thịt bọc lên, làm nó tránh cho đã chịu thương tổn, mặc dù bị công kích cũng sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Mà trước mắt này chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi, mọi người ở công kích thời điểm thói quen tính vẫn là đi công kích phần đầu, bởi vì mặc dù là nhị cấp tăng thi, không biến dị nói, rất nhiều vẫn là công kích phần đầu trung tâm nhất hữu hiệu. Chính là này chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi, rõ ràng cũng không phải phần đầu trung tâm là yếu hại, thậm chí nó cường hóa chính mình phần đầu mô giống nhau khí quan làm vũ khí, đầu của nó bộ vị trí ngược lại là tương đối lại đánh. Nhưng là yếu hại là cần thiết tồn tại, nói cách khác, yếu hại bộ vị rời đi, nếu lời trước người kia nói nó trí mạng yếu hại biến dị đến yếu hại thượng, đó chính là thân thể nguyên bản tương đối yếu ớt vị trí. Bởi vì biến dị lúc sau, ngược lại thực dễ dàng bị đại gia xem nhẹ, kia sẽ là cái gì địa phương đâu. Trái tim Vị trí này nhưng tính thượng là thân thể yếu hại, hơn nữa từ vừa mới cái kia tiểu binh lính trong lúc vô ý công kích tới xem, yếu hại khẳng định là tại thân thể thượng. Công kích, công kích nó thân thể, trí mạng yếu hại ở nó thân thể thượng. chương 707 biến thái khẩu khí tăng thi. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, giang đoàn trưởng vội vàng hạ mệnh lệnh, làm mọi người bắt đầu ngược lại đi công kích kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi thân thể. Cũng là vì rốt cuộc cảm giác được sinh mệnh đã chịu huy hiếp, nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi bắt đầu càng thêm công kích máy liệt. Tựa hồ công kích đều không có tác dụng A. Giang đoàn trưởng đồng dạng cũng ở nổ súng công kích, nhưng là lúc này đều có thể nhìn đến nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi thân thể đều bị đánh tàn phá không được đầy đủ, nhưng là tựa hồ đối nó ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại là làm khẩu khí công kích càng thêm hung mãnh. Không đúng, không đúng, yếu hại bộ vị rốt cuộc là cái gì nha? Ngu hiểu vị buồn bực gãi gai tóc, rõ ràng kia hai người nói chính là trí mạng yếu hại biến dị đến yếu hại thượng nha. Thiếu ngu ngươi đừng có gấp chậm giải tưởng. Nhìn đến ngu hiểu vị một bộ hỏng mất bộ dáng, Giang Tân mở miệng nói, hắn cũng thực xuất ruột, nhưng lại như vậy đi xuống không phải biện pháp. Từ từ, ngu hiểu vị đột nhiên nhớ tới phía trước một khác câu nói, này đó biến dị tăng thi thật là càng ngày càng biến thai. Lúc sau mới nói câu kia, trí mạng yếu hại cư nhiên thật sự biến dị đến yếu hại thượng. ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi, ngu hiểu vị xấu hổ túm túm Giang Tân, nội cái, Giang đoàn trưởng. Ngươi làm bọn lính công kích một chút kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi. Ách! Hạ thân đâu? Hạ thân! Chân! Nga Giang Tân nhìn đến ngu hiểu vị nói chuyện ấp ta ấp đúng bộ dáng lập tức cũng phản ứng lại đây. Chẳng lẽ trước mắt này chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi trí mạng yếu hại sẽ là nơi đó? Bất quá hiện tại cũng không biện pháp khác, hướng tới phía trước binh lính hạ mệnh lệnh. Theo sau liền nhìn đến một bộ phận binh lính bắt đầu nhắm chuẩn nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi hạ bàn cuồng quét. Cùng với một tiếng thê thảm giống lên một tiếng, kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi đông một tiếng quý tới rồi trên mặt đất, toàn thân chặt lại bảo hộ chính mình nửa đoạn dưới, sau đó tiếp tục dùng khẩu khí công kích. Chỉ là, bởi vì thiếu di động công kích năng lực, tại chỗ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi liền biến thành một cái đứng bất động điêm ngắm. Chính là nó bảo hộ ở chính mình trí chí mạng yếu hại vị trí, mặc dù hiện tại mặc cho bọn họ đánh cũng vô dụng nha. Như thế nghĩ, giang đoàn trưởng phân phó bạo phá tổ chuẩn bị tiểu liều thuốc thuốc nổ, sau đó ý đồ phóng tới kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi yếu hại vị trí. Nhưng là thử vài lần đều phóng bất quá đi, bất quá hắn cũng có khác biện pháp, trực tiếp đem tiểu liều thuốc ném mạnh đạn ném vào kia chỉ nhị cấp khẩu khí tăng thi khoang miệng bên trong. Nhị cấp khẩu khí tăng thi thật lớn khẩu khí bị tặng cái nát nhừ không thể di động lại mất đi tiến công khẩu khí. Nhị cấp khẩu khí tăng thi mặc dù còn sống, lại cũng cùng thi thể không có gì quá lớn khác nhau. Hàng phía trước binh lính đổi vũ khí, đem nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi dùng vũ khí khống chế được thân thể. Hàng phía sau binh lính tập trung công kích yếu hại. Giang tân nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Theo hàng phía trước binh lính đem thương đổi thành cùng loại với xoa giống nhau binh khí. Sau đó đem nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi thân thể chát trụ thời điểm, hàng phía sau binh lính đồng thời hướng tới nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi hạ bàn yếu hại mãnh liệt công kích. Lúc này đây, nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi rốt cuộc vẫn không nhúc đích, chết hoàn toàn, binh lính từ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi trong thân thể lấy ra một quả nhị cấp tinh hạch giao cho Giang Tân. Ngu hiểu vị một trận vô ngữ nhìn thoáng qua nơi xa nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi thi thể. Quả nhiên cùng đời trước hai người đối thoại miêu tả giống nhau khẩu khí biến dị tăng thi thật đúng là biến dị thực biến thai nha chương 708 tùy tay thiện ý cử chỉ mặc kệ như thế nào nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi cuối cùng là tiêu diệt phía trước cùng nhau công kích lại đây bên trong bọn họ cũng thấy được chính mình đã từng chiến hữu theo rửa sạch xong nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi lúc sau siêu thẩm ở cách đó không xa một cái co chặt phòng thí nghiệm vẫn là cứu ra năm tên binh lính Nhìn đến đồng đội nháy mắt, kia 5 tên binh lính quả thực có thể dùng lệ nóng doanh trồng tới hình dung, đã trải qua kề cận cái chết lúc sau, mới có thể đủ minh bạch tồn tại có bao nhiêu hảo, mặc dù là ở mặt thế bên trong dễ rùa cũng hảo. Bởi vì kia 5 tên binh lính trạng thái còn hảo, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ thoát ly đại bộ đội chính mình phản hồi, cho nên đại gia tại đây một tầng lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút sau đó mang theo này nằm tên một lần nữa về đơn vị binh lính cùng nhau hướng tới cao hơn một tầng xuất phát nguyên bản kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi chính là trên lầu bá giả chẳng qua phía trước bị trốn xuống dưới binh lính dẫn xuống dưới cho nên mới sẽ tới phía trước kia tầng mà thiếu nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi thượng một tầng ngược lại chỉ có linh tinh hai chỉ tăng thi nhẹ nhàng liền giải quyết không biết có phải hay không bởi vì kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi tồn tại quan hệ Kế tiếp mấy tầng tất cả đều cơ hồ không gặp được cái gì tăng thi, một đường thuận lợi đi tới tầng 20. Ngu hiểu vị thở hồn hển, mặc dù nàng đã từng tiếp thu quá như vậy lâu huấn luyện, nhưng là một đường bò lâu cũng khó tránh khỏi sẽ có chút khí đoạn. Mặt khác binh lính cũng đồng dạng có chút thở hồn hển, rốt cuộc bò thang lầu cũng là một kiện thực tiêu hao thể lực sự tình. Hướng chi này một đường bọn họ đều ở chiến đấu, đại gia lại tại chỗ nghỉ ngơi một chút bổ sung điểm thể lực. Còn có bốn tầng chính là chúng ta mục tiêu tầng lầu, chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện người liền ở 24 tầng. Nay một đường tuy nói đều tương đối bình tĩnh, nhưng là đã vượt như thế trường một khoảng cách, mặt trên hay không sẽ có tân nguy hiểm ai đều nói không tốt, hơn nữa phía trước tử vị kêu kêu cứu tiến sĩ ngắn gọn miêu tả, hẳn là sẽ không quá an tĩnh, cho nên hết thảy đều vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo. Toàn thể binh lính ở thang lầu gian ngồi xuống nghỉ ngơi, Mà tiếp viện tiểu binh lính tắc lại bắt đầu cho đại gia phân phát đồ ăn, cũng có đã không có thủy, tiếp viện tiểu binh lính liền lấy ra trong bao bối số lượng cũng không tính quá nhiều thủy cấp đối phương đảo một ít. Lại một lần phát đến ngu hiểu vị nơi này, ngu hiểu vị lắc đầu vẫn là cự tuyệt, sau đó từ chính mình ba lô cầm một bao bánh quy, ta ăn cái này hảo, ta kia phân vẫn là cho ngươi. Tuy nói kỳ thật ngu hiểu vị trong không gian còn có trên thịt rác thảo mang loại này lại mỹ vị lại có thể khôi phục thể lực thứ tốt. Nhưng là thịt rác thảo mang loại này nguyên liệu nấu ăn bản thân liền phi thường không thể tưởng tượng. huống chi nàng không gian, trước mắt nàng vẫn là tưởng ngoan ngoãn giả dạng làm tốc độ biến dị giả. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, tiểu binh lính có chút cảm động nói không ra lời, dị vãng bọn họ ra nhiệm vụ không muốn mang người thường. Bởi vì bọn họ nhìn thấy tang thi thời điểm chỉ biết bản năng chạy trốn Nhưng là gặp được đồ ăn thời điểm lại là tranh đoạn Không nghĩ tới lần này đoàn trưởng mang theo cái này tiểu cô nương Nhìn dáng vẻ so với chính mình còn nhỏ Ngược lại muốn tới chiếu cố hắn Cảm ơn Vừa mới dọc theo đường đi cũng chưa nghe thấy cái này tiểu binh lính nói một lời Lúc này thấp giọng hướng tới ngu hiểu vị nói một câu Ngu hiểu vị cười cười Nàng có thể làm không nhiều lắm Nàng trong lòng vẫn là có chút thích kỷ, không có biện pháp như thế vô tư trợ giúp mọi người, nhưng là nàng có thể làm cũng đều sẽ tận khả năng đi làm một ít. Đến nỗi như vậy ở người khác xem ra giống như đặc biệt vĩ đại hành động, ở ngu hiểu vị chính mình xem ra bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, này cũng không có cái gì yêu cầu tranh đoạn, liền giống như không nghĩ nhìn đến, cuối cùng chỉ có chính mình tồn tại như vậy tình trạng. chương 709 tăng thi biến hóa quy tắc Đội ngũ một lần nữa chỉnh đốn một chút, bởi vì phía trước kia chi đi trước mặt khác một bên đội ngũ tổn thất nhân số tương đối nhiều, cho nên Giang Tân lại lần nữa an bài một chút đội ngũ bố trí. Bất quá ngu hiểu vị như cũ bị hắn mang theo trên người, Giang Tân cảm thấy hôm nay tuy rằng tổn thất không ít binh lính, nhưng là gặp được hai lần nhị cấp biến dị tăng thi còn có thể có như thế nhiều người tồn tại đã xem như phi thường thuận lợi. Có thể như thế thuận lợi, Giang Tân không kể công. Bởi vì hai chỉ biến dị tăng thi trí mạng nhược điểm đều là ngu hiểu vị cung cấp, nếu không mù quáng công kích cũng không sẽ như thế hiệu quả. Chúng binh lính nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa bố trí đội ngũ, lại ngẩn đầu thời điểm cũng coi như là một đám tinh thần tỏa sáng, sau đó hướng tới trên lầu tiếp tục đi tới. 21 tầng hàng hiên im ắng, nhưng là cùng phía trước có điều bất đồng, nơi này cửa sổ đều bị không biết cái gì đồ vật che khuất, cho nên mặc dù bên ngoài thiên rất sáng. Nhưng là trong lâu hắc giống như màn đêm vông xuống giống nhau. 21 tầng có cổ quái, mọi người đều tiểu tâm một ít. Tuy rằng có thể trực tiếp thượng đến 24 tầng, nhưng là nếu không đem 21 tầng tiềm tàng nguy cơ giải trừ, một khi từ 24 lâu có cái gì đặc thù tình huống, xuống dưới thời điểm chỉ sợ sẽ hai mặt thụ địch chẳng huống. Cho nên vừa mới đi lên thời điểm, chỉ cần là du đãng ở bên ngoài tăng thi, bọn họ đều toàn bộ tiêu diệt, mà một ít phòng nội tăng thi. Bọn họ có thể tiêu diệt liền tiêu diệt, số lượng nhiều liền sẽ tướng môn chặt chẽ phong bế, làm những cái đó tăng thi ít nhất không có biện pháp đột nhiên chạy ra. Mà hiện tại, bọn họ đã cảm giác được 21 tầng không tầm thường, nếu mặc kệ, trong chốc lát cứu người thời điểm xảy ra sự cố liền không dễ làm. Lúc này đây không cần phân tán, chúng ta từ bên này bên đường qua đi, một gian một gian xem xét. Giang Tân chỉ chỉ bên phải. Sau đó ý bảo bên người binh lính đem mang lại đây đèn pha mang ở trên đầu mở ra. Ở mở ra lúc sau, mọi người liền phát hiện, không riêng gì pha lê thượng, trên mặt đất cũng đều là cái gì đồ vật chê đậy ở toàn bộ mặt đất. Này, đoàn trưởng, này hình như là tóc trong đó một sĩ binh ngồi sổng xuống, xuống, nương trên đầu ánh đèn lượng nhìn kỹ xem mặt đất, đồng thời dùng vũ khí khơi vào tới một hối, theo sau đến ra kết luận. Ơn, là tóc. Nguyên bản vì an toàn, ngu hiểu vị bị giang tân an bài tới rồi mặt sau, lúc này chen qua tới nói. Vừa mới nhìn đến đặc biệt hắc thời điểm, ngu hiểu vị liền nghĩ tới một loại tang thi, loại này tang thi tương đối kỳ quái, khác tang thi đều là thân thể khí quan hoặc là tứ chi, cốt cách tiến hành biến lĩnh dị, nhưng là loại này tang thi lại là lông tóc biến lĩnh dị. Phải biết rằng, rất nhiều tang thi theo tử vong thời gian kéo dài, thân thể lông tóc sẽ theo thân thể cơ năng mất đi mà dần dần bốc ra, đây cũng là càng đến hậu kỳ tăng thi, thân thể càng tàn phá, cũng càng trọng. chính là bởi vì nó trung tâm duy trì cũng chỉ là thân thể hành động, mà vô luận là thịt vẫn là lông tóc, đều đã chết đi. Trừ phi là biến dị sau tăng thi, chúng nó thi thể thượng thịt đã không đơn thuần là hư bại bộ phận, mà là thành trên người một loại khác dựa vào trung tâm chi phối tồn tại, nhưng là mặc dù là như vậy, lông tóc cũng đồng dạng sẽ hoàn toàn tử vong. Tựa như vừa mới kia hai chỉ nhị cấp biến dị tăng thi, đệ nhất chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi, đem thân thể thượng thị chuyển hóa thành ô dù, mà tứ chi cũng biến dị gia tăng, cũng không xem như truyền thống ý nghĩa thượng tứ chi. Còn có vừa mới tiêu diệt kia chỉ nhị cấp khẩu khí biến dị tăng thi, nó biến dị ở khoang miệng, toàn bộ đầu đã bởi vì khoang miệng biến dị tiến hóa mà cơ hồ không thấy. Nói cách khác. Nó khẩu khí trên thực tế chính là đầu của nó. Nhưng là mặc kệ này hai chỉ biến dị tang thi như thế nào biến dị, trên người chúng nó đều là tóc mao không sinh. chương 710 chân chính sởn tóc gáy. Bởi vì các tang thi biến dị thân thể cùng lông tóc trên cơ bản là không hề quan hệ, này đó lông tóc đều sẽ bởi vì dừng lại ở là chết thi thể thượng mà bóc ra. Thậm chí... Bởi vì lông tóc khả năng còn sẽ tranh đoạt nguyên bản liền vô pháp tiếp tục duy trì biến thành thịt thối thân thể chất dinh dưỡng, mà dẫn đầu bị các tang thi bài dị rớt. Cho nên trên cơ bản nhìn đến hậu kỳ tang thi, tất cả đều là chùi lùi, hơn nữa thịt thối phụ trợ, tang thi cũng liền càng thêm lê tẩm. Nhưng là loại này tóc biến dị tang thi là duy nhất ngoại lệ, bọn họ cùng khác tang thi vì bảo tồn xóa lông tóc hoàn toàn tương phản cách làm, chúng nó cơ hồ đem thân thể sở hữu bộ phận. Diệt trừ đầu cùng khung xương ở ngoài, giữ lại chỉ có tóc, mà này đó tóc là phi thường nguy hiểm. Giang đoàn trưởng, đừng chạm vào này đó tóc, cũng đừng đi vào, này đó tóc rất nguy hiểm. Đây là một loại thực đặc thù đầu tóc biến dị tăng thi, chúng nó công kích thủ đoạn chính là lợi dụng tóc. Hơn nữa bởi vì tóc phô nơi nơi đều là, cho nên chung quanh hắc ám ngươi căn bản nhìn không tới nó thân thể giấu ở cái gì địa phương. Ngu hiểu vị nói, hướng tới Giang đoàn trưởng vương tay. Giang đoàn trưởng, các ngươi phía trước chuẩn bị mồi bao đầu. Cho ta một bao, ta biểu thị cho các ngươi xem. Tiểu lý, cấp tiểu ngu cô nương lấy một bao mồi bao. Giang tân này một đường nhìn đến ngu hiểu vị đã làm sự tình, cho nên đối nàng lời nói trên cơ bản đều thực tin tưởng. Lúc này cũng rất tò mò cái này, tóc biến dị tang thi có cái gì đặc thù. Về sau nếu gặp cũng có thể đủ dự phòng một ít, cho nên ý bảo bên cạnh binh lính cấp ngu hiểu vị một bao mồi bao. Ngu hiểu vị làm người chung quanh đem quang tản ra, sau đó đem mùi bao lập tức vứt đến 2m nhiều không đến 3m vị trí thượng, theo sau làm quang lập tức chuyển qua đi, theo sau liền nhìn đến bên kia đầu tóc đột nhiên phồng lên, theo sau đem cái kia mùi bao lập tức bao ở. Mà bởi vì nháy mắt ánh sáng qua đi, kia nổi ngụt lập tức ngậm mũi bao liền biến mất không thấy, cũng không biết chạy tới cái gì địa phương. Nhìn đến không, ngu hiểu vị xoay đầu tới nhìn về phía giang đoàn trưởng đó chính là dấu ở này đó tóc hạ tăng thi không phải bắt giữ con ngồi thời điểm các ngươi căn bản phân không rõ nó rốt cuộc dấu ở cái gì địa phương hơn nữa này đó tóc còn có thể đủ khởi đến cùng loại mạng nhện giống nhau tác dụng đi vào lúc sau có đôi khi ngươi muốn chạy liền sẽ bị tóc cuốn lấy sau đó kia chỉ che giấu lên đầu tóc biến dị tăng thi liền sẽ chạy tới từng bước từng bước cắn chết sau đó lại mỹ mỹ hưởng dụng đồ ăn nghe xong ngu hiểu vị nói Giang Tân cũng là trong lòng nghĩ mà sợ, nếu không phải ngu hiểu vị lại đây ngăn đón, bọn họ thiếu chút nữa liền bước vào đi, đến lúc đó nói không chừng bởi vì tránh thoát không khai muốn toàn quân bị diệt. Kia loại này biến dị tang thi nhược điểm là cái gì? Giang Tân hướng tới ngu hiểu vị hỏi, lần này cần thu thập rất này chỉ tóc biến dị tang thi không nói, về sau gặp cũng phương tiện đối phó. Loại này tang thi nhược điểm cùng bình thường tang thi giống nhau, đều là phần đầu trung tâm. Giống vừa mới như vậy hấp dẫn nó xuất hiện nháy mắt nhắm chuẩn đánh chúng là có thể đủ đánh ngủ, nhưng là các ngươi cũng thấy được, có quang thời điểm nó là không xuất hiện, quang đánh qua khứ nháy mắt liền trực tiếp chạy, cho nên trừ phi tay xuống thiện sạ, công kích tốc độ mau lại chuẩn, nói không chừng có thể đem nó đánh ngủ. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, Giang Tân lắc đầu, như thế ám địa phương tưởng như vậy nhanh chóng công kích, khả năng tính phi thường tiểu, hơn nữa nơi này còn không thể truy Truy đi vào khả năng liền trực tiếp mất mạng. Vậy không có biện pháp khác. Còn có một cái biện pháp, chẳng qua, ở chỗ này dùng khả năng không tốt lắm. chương 711 hai người kết hợp biện pháp. Về loại này tóc biến dị tăng thi mặt khác một loại đối phó biện pháp. Ngu hiểu vị cảm thấy hiện tại dùng khả năng không tốt lắm, bởi vì đó chính là lửa đốt. Ở này đó trên tóc tới thượng dễ châm đồ vật, sau đó bật lửa, đem này đó dùng cho che giấu cùng phụ trợ đầu tóc thiêu hủy. Như vậy kia chỉ tăng thi cũng liền không trô nào che giấu. Bọn họ chỉ cần lưu tại xuất khẩu địa phương, một khi kia chỉ tóc biến dị tăng thi ngoi đầu, liền trực tiếp công kích, như vậy là có thể đủ bảo đảm kia chỉ tăng thi giết chết. Liền tính nó miễn cưỡng tránh thoát đấu súng, theo tóc bị thiêu quang, cuối cùng cũng sẽ chết ở lửa đốt bên trong. Nhưng là hiện tại bọn họ còn cần đi trên lầu cứu người, hơn nữa một khi nơi này thiêu cháy, nếu bất diệt hỏa nói. Nói không chừng chỉnh đống lâu cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Mà phía trước ngu hiểu vị sát thật tưởng trực tiếp đem nơi này tạc, cũng coi như là bất lo, chính là tiến vào nhìn đến những cái đó cùng đời trước nàng tới thời điểm bất đồng, bên trong còn có rất nhiều không có dọn đi dụng cụ cùng dược tề, này đó về sau nói không chừng đều là đối nhân loại rất có cống hiến, nếu trực tiếp tạc rất sát thật đáng tiếc. Đời trước bọn họ tiến vào làm nhiệm vụ thời điểm, bên trong rất nhiều dụng cụ, Dược tê đều đã bị cầm đi, ngu hiểu vị nhớ rất rõ ràng, dưới lầu mấy tầng đều là trống rỗng. Lần này nàng tuy rằng thừa dịp người khác không chú ý cầm một bộ phận, nhưng là đồ vật còn rất nhiều, nếu trực tiếp tặc rớt, thiêu hủy, vạn nhất về sau phòng thí nghiệm chính là thiếu này đó tài liệu nghiên cứu chế tạo đối phó tăng thi hoặc là những cái đó đáng giận trùng hút máu đâu. Kia nàng không phải đem về sau đối phó những cái đó trùng hút máu hy vọng cấp trực tiếp mà sát sao. Cho nên, ngu hiểu vị tiến vào lúc sau lại có chút không nghĩ trực tiếp tặc rớt, hơn nữa bọn họ dọc theo đường đi tới tang thi rửa sạch tương đối hoàn toàn, cứ như vậy ít nhất có thể ước chế về sau những cái đó kỳ quái biến dị tang thi xuất hiện. Nói cách khác, hiện tại hai loại biện pháp tự hồ đều không thể thuận lợi chấp hành. Này không quan trọng, mỗi cái tầng lầu không phải đều có bình chữa cháy sao. Nghe xong ngu hiểu vị nói hai loại biện pháp. Giang Tân nhưng thật ra căn cứ ngu hiểu vị nói nghị đến một cái biện pháp, đó chính là đem hai cái biện pháp tổng hợp đến cùng nhau. Giang đoàn trưởng mệnh lệnh binh lính phân tổ đi xuống lầu lấy bình chữa cháy, đem phía dưới mấy tầng bình chữa cháy đều cầm lại đây, sau đó xếp hàng chẳng hảo. Theo sau, Giang đoàn trưởng lại làm người hướng trên tóc đảo nhưng châm đồ vật, đem tóc điểm lúc sau, mọi người lui về thang lầu gian, đem phòng cháy môn tạm thời đóng cửa, chờ thêm ước chừng nửa giờ lại mở ra. Cửa đầu tóc đã thiêu đốt hầu như không còn, đang theo bên trong tiếp tục thiêu đốt, chẳng qua không khí thật sự là rất khó nghe. Bước ra khỏi hàng một tổ đội viên, dùng vũ khí dò đường, sau đó tận khả năng đến cửa sổ bên kia đem cửa sổ mở ra. Giang Tân dùng quần áo một góc che lại miệng mũi, hướng tới binh lính hạ lệ. Một tổ binh lính từ phía sau theo thứ tự ra tới, trong tay cầm vũ khí trên mặt đất trọ, phàm là cho tàn địa phương liền đặt chân nếu còn có sợi tóc vị trí liền đi phía trước đẩy ra. Cứ như vậy chậm rãi dịch đến cửa sổ, kỳ thật lúc này cửa sổ thượng sợi tóc cũng cởi hơn phân lửa, không biết là bị lửa đốt, vẫn là kia chỉ tóc biến dị tăng thi cảm thấy không đối chính mình rút đi. Tóm lại hiện tại tầng lầu nội không giống phía trước như vậy hát cám, cho nên đi đến cửa sổ biên, kia mấy cái binh lính đã có thể mơ hồ nhìn đến bên ngoài, nhân loại cũng là su quang, ở không biết trong bóng tối, Tổng hội có một kia bất an, Hiện tại nhìn đến ánh sáng, lá gan cũng nổi lên tới. Bọn họ bắt đầu dùng vũ khí rửa sạch trên cửa sổ đầu tóc ti, sau đó đem cửa sổ hợp lực đẩy ra, là ngoài cửa sổ không khí thấu tiến vào. Đoàn trưởng, hảo một sĩ binh nhìn đến ngoài cửa sổ ánh sáng, vui dạo dực quay đầu lại hội báo, nhưng lời nói lại tạp ở trong cổ họng rốt cuộc chưa nói ra tới. chương 712 đầu hiện thứ chỉ cầu tăng thi. Bởi vì ánh sáng duyên cớ Sở hưu đứng ở đã rửa sạch quá thang lầu gian ngoại sườn người đều thấy được một màn này. Há mồm lời nói còn không có nói xong binh lính, ngực quần áo bắt đầu bị huyết dần dần vượng nhiễm mở ra, giống ở trước ngực khai một đóa diễm lệ hoa, lại cũng là trí mạng hoa. Mọi người đều lui ra phía sau, các ngươi mấy cái nhanh lên trở về. Giang đoàn trưởng thấy như vậy một màn lúc sau dẫn đầu phản ứng lại đây, hướng tới dư lại kia mấy cái binh lính hô to. Cả mấy cái nguyên bản nhìn đến chính mình bên người đồng bạn đột nhiên tao nộ, cơ hồ đều sững sờ ở tại chỗ. Lúc này nghe thấy Giang Đoàn trưởng tiếng la vội vàng trở về chạy, nhưng rốt cuộc vẫn là có một sĩ binh trầm một phách, bị đâm xuyên qua yết hầu, liền một tiếng cũng chưa phát, huyết phun trào mà ra. Mặt khác mấy cái binh lính cuối cùng là chạy trở về, lại quay đầu lại, trong mắt tràn đầy bi thương. Này lại là cái gì quỷ đồ vật? Giang đoàn trưởng nhìn đến một đoàn lớn lên như là tiên nhân cầu giống nhau đồ vật, chẳng qua tiên nhân cầu thượng chính là thứ, cái này mặt trên là từng con sâm sâm bạch cốt. Thứ chỉ cầu biến dị tăng thi, sao? Như thế nào khả năng? Nghe được phía trước biến cố, nguyên bản vì không quấy giày bọn lính xử lý, cho nên thối lui đến mặt sau ngu hiểu vị, tuy rằng cũng không có nhìn đến phía trước kia huyết tinh một màn. Nhưng là nghe thấy động tĩnh lại đây nàng lập tức liền thấy được kia giống tiên nhân cầu giống nhau quỷ đồ vật. Thiếu ngu, này lại là cái gì tăng thi? Nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm, giang đoàn trưởng vội vàng hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị lúc này nội tâm cũng thực hoảng sợ, đời trước bọn họ tiểu đội cũng ở chỗ này gặp được quá thứ chỉ cầu biến dị tăng thi. Đây là một loại thực khủng bố tăng thi, hơn nữa chỉ có tứ cấp tăng thi mới có thể biến dị thành thứ chỉ cầu tăng thi. Lúc ấy là mạt thế đệ thứ năm, xuất hiện tứ cấp tăng thi cũng thực bình thường, nhưng hiện tại, hiện tại mới mạt thế mấy tháng mà thôi, như thế nào khả năng xuất hiện tứ cấp tăng thi? Nếu trong tòa nhà này hiện tại là có thể đủ xuất hiện tứ cấp tăng thi, kia Nghĩ đến đây, ngu hiểu vị đột nhiên nhìn đến thứ chỉ cầu tăng thi hướng tới bên này lăn lại đây. Chạy, chạy mau Ngu hiểu vị hiện tại một chữ đều không nghĩ nhiều giải thích. Tứ cấp tang thi không phải bọn họ hiện tại có thể đối phó, đời trước kia chi tiểu đội thực lực không kém, nếu không cũng sẽ không nhận được như thế đại nhiệm vụ còn mang theo đã từng là nơi này công nhân lại đây. Ngu hiểu vị nhớ không lầm nói, lúc ấy tiểu đội có ít nhất 5 cái trung cấp đỉnh dị năng cường giả, còn có 10 mấy bình thường trung cấp dị năng giả, còn có nhiều hơn sơ cấp đỉnh dị năng giả. Chính là mặc dù như vậy... Đối phó một con tứ cấp thứ chỉ cầu biến dị tăng thi đều tổn thất vài cái dị năng giả, cuối cùng cũng không có thể tiêu diệt kia chỉ tứ cấp thứ chỉ cầu biến dị tăng thi, chẳng qua bị thương nặng nó mà thôi. Cái loại này dưới tình huống cũng chưa chiếm được bất luận cái gì thiện nghi, hiện tại lại như thế nào khả năng đánh quá. Nếu nói thứ chỉ cầu duy nhất được điểm, đại khái chính là di động tốc độ rất chậm, bởi vì nó toàn bộ là cầu, nhưng là hành động thời điểm sử dụng chính là nó ngày thường dùng để công kích thứ chỉ nhưng là cũng bởi vì thứ chỉ thật sự quá nhiều phối hợp phối hợp lại cũng không dễ dàng cho nên nó hành động cũng không phải thực mau nó thứ chỉ bắn ra thực mau cho nên nó giống nhau đều là che giấu lên tùy thời hành động chỉ cần con ngồi ở vào công kích trong phạm vi trên cơ bản liền không chạy nhưng là vượt qua khoảng cách nó liền rất khó đuổi theo hiện tại nghĩ đến gia hỏa này thực thông minh lựa chọn cùng tốc biến dị tăng thi tổ hợp Bởi vì tóc biến dị tăng thi sợi tóc cũng là phi thường phương tiện che giấu thủ đoạn. Nhìn đến ngu hiểu vị cái gì cũng chưa giải thích liền chạy. Giang tân vội vàng vung tay lên, hướng tới sở hữu binh lính hạ lệnh, lên lầu. chương 713 không đơn giản quỷ đồ vật. Ngu hiểu vị mồm to thở phi phò, tuy rằng chỉ có một tầng, nhưng là bởi vì đấy lòng kinh hoàng cùng đời trước ký ức sống lại, nàng chạy có chút quá nóng nảy Trước hơi chút thăm dò nhìn thoáng qua này một tầng. Sau đó lập tức liền nhìn đến một con phát hiện nàng tang thi tới lui hư thối thân thể hướng tới nàng lại đây. Bất quá là một con linh cấp tăng thi, ngu hiểu vị cũng không có để vào mắt, trực tiếp đem kim cô đồng rút ra, chiếu kia chỉ tang thi nện xuống đi, sau đó lại hướng trong đi đi, trên hành lang còn tới lui giải rác mấy chỉ tăng thi. Nhìn đến như vậy tình hình, ngu hiểu vị thở phào nhẹ nhõm, càng lại như vậy thoạt nhìn có giải rác tăng thi địa phương, ngược lại là an toàn. Giống phía trước dưới lầu, thoạt nhìn an an tính tĩnh, trên thực tế dấu giếm sát khí, hơn nữa nàng như thế nào cũng chưa biện pháp tin tưởng, lúc này mới cái gì thời điểm liền xuất hiện tứ cấp tăng thi, còn có cho hay không nhân loại đường sống. Thiếu ngu, người chạy như vậy mau, rốt cuộc chuyện như thế nào? Vừa mới đổ vật rốt cuộc là cái gì? Giang đoàn trưởng đuổi theo ngu hiểu vị hỏi. Giang đoàn trưởng, hiện tại chúng ta tốc chiến tốc thắng, nhanh lên rửa sạch hướng lên trên đi cứu người. Sau đó chạy nhanh rời đi nơi này, vừa mới kia một tầng chúng ta chỉ sợ thật sự muốn tặc rớt, nếu không sẽ là đại phiên thoái. Ngu hiểu vị hơi nhíu khởi mày trả lời. Vốn dĩ giang tân là nghĩ biên thiêu biên dập tắt lửa, như vậy lại tiêu diệt kia chỉ tóc biến dị tăng thi, lại có thể không làm cho lửa lớn, ngu hiểu vị cũng đồng ý, cảm thấy làm như vậy khá tốt. Nhưng là, đó là ở không có xuất hiện thứ chỉ cầu biến dị tăng thi phía trước, hiện tại cố không được như vậy nhiều. Cùng lắm thì trong chốc lát chính mình bại lộ một chút không gian sự tình, đem trong lâu có thể mang đi dụng cụ cùng thiết bị đều mang lên. Nghe ngu hiểu vị sốt ruột nói chuyện, Giang Tân cũng cảm thấy kia chỉ thoạt nhìn giống tiên nhân cầu đồ vật chỉ sợ không đơn giản, bất quá hắn còn muốn hiểu biết một chút, nhưng là tiến độ cũng không thể chậm. Trước phân phó binh lính tại đây một tầng nhanh chóng rửa sạch, sau đó Giang Tân gọi lại ngu hiểu vị, tiểu ngu. Vừa mới cái kia ngươi nói cái gì thứ chỉ cầu biến dị tăng thi, rốt cuộc là một loại cái gì tăng thi? Đó là một loại rất nguy hiểm tăng thi, hơn nữa, chỉ sợ chỉ có càng cao cấp tăng thi mới có thể biến dị ra tới, đã từng ta đã thấy nó sức chiến đấu, đừng nói chúng ta những người này, chính là lại nhiều gấp hai người cũng rất khó tiêu diệt nó, trừ phi có cao cấp dị năng giả, khả năng liên hợp lại còn có thể có điểm biện pháp. Cho nên hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể hy sinh một chút nơi này, trong chốc lát làm bọn lính vất vả một ít, trừ bỏ cứu người ở ngoài lại mang một ít thực nghiệm yêu cầu. Dược tê cái gì? Ngu hiểu vị không thể trực tiếp đem thứ chỉ cầu chỉ xuất hiện ở tứ cấp tăng thi sự tình nói cho Giang Tân. Rốt cuộc hiện tại xuất hiện tứ cấp tăng thi cũng đã rất kỳ quái, nàng không phải càng kỳ quái. Biết nhị cấp tăng thi liền không nói cái gì, liền tứ cấp tăng thi đều biết đến lời nói liền quá dẫn nhân chú mục Cho nên ngu hiểu vị chỉ nói nàng gặp qua loại này tăng thi chiến đấu, thức khủng bố, làm Giang đoàn trưởng có thể để cao cảnh giác liền tính không bạch bạch nhắc nhở. Trừ bỏ tạc rất nơi này, thật sự không có cái gì biện pháp giết chết sao. Giang đoàn trưởng cũng biết này, đống đại lâu có rất nhiều tương đối quan trọng đồ vật. Trước mắt ta là không nghĩ ra được, hơn nữa chúng ta cần thiết nhanh chóng rời đi nơi này, kia chỉ thứ chỉ cầu biến dị tăng thi duy nhất không đủ chính là di động tốc độ chậm. Nhưng là công kích tốc độ lại không chậm, chỉ cần tiến vào chúng nó công kích phạm vi trên cơ bản đều khó thoát. Vừa mới kia hai vị binh lính tình huống ta không thấy được, Giang đoàn trưởng ngươi thấy được, cũng nên minh bạch ta nói. Giang tân nghĩ đến vừa rồi kia hai gã binh lính bị giết cảnh tượng, cái loại này công kích tốc độ sát thật phi thường kinh người, làm người đều không kịp phản ứng. Chương 714 là hoa mắt vẫn là phát hiện. Nay một tầng quả nhiên không có cái gì đặc biệt tang thi xuất hiện. Thực mô đã bị rửa sạch sạch sẽ. Ngu hiểu vị nói đi xem một vòng, sau đó dạo qua một vòng thu không ít đồ vật, nhưng là bởi vì mọi người đều ở vội vàng khắp nơi tìm kiếm tăng thi, mà ngu hiểu vị trên cơ bản đều là theo ở phía sau đi phòng chống xem, cho nên cư nhiên thu một vòng đều còn không có người phát hiện nàng không gian sự tình. Tiếp tục hướng trên lầu đi chính là 23 tầng, đi vào 23 tầng cũng, cũng chỉ có một con một bậc tăng thi xuất hiện mà thôi. Chính rửa sạch thời điểm, đột nhiên nghe thấy thang lầu gian có động tĩnh, chạy tới xem liền phát hiện, thang lầu gian ném xuống tới một cái không bình. Mặt trên chính là chúng ta mục tiêu tầng 24 tầng, cái này không bình không biết là chuyện như thế nào, mọi người đều chú ý một ít. Giang đoàn trưởng nhìn thoáng qua trên mặt đất không bình, hướng tới bọn linh nói. Giang đoàn trưởng nói âm vừa ra, một thanh âm hướng tới bên này hỏi, là người. Nghe thấy nói chuyện, Giang đoàn trưởng vội vàng đáp lại. Đúng vậy, bên này tạm thời an toàn, tiên sinh ngươi là? Là bộ đội bên kia phái lại đây sao? Nghe thấy đáp lại, đối phương kích động hỏi. Đúng vậy, chúng ta là bình kinh thị quân khu, hiện tại là bình kinh căn cứ. Thật tốt quá, xem ra các ngươi là thu được ta phát cầu cứu tín hiệu. Đối phương nói chuyện thời điểm từ thang lầu chỗ rẽ địa phương nô đầu ra, trên người ăn mặc một thân thoạt nhìn giống du hành vũ trụ phục giống nhau đồ vật, theo sau gỡ xuống trên đầu mũ giáp ta chính là cho các ngươi phát cầu cứu tín hiệu liêu xuyên. Nga, nguyên lai like ngài chính là liêu tiến sĩ, Kia ngài thỉnh xuống dưới chúng ta rời đi nơi này, dưới lầu rất nguy hiểm, chúng ta cần thiết nhanh lên rời đi. Nghe nói trước mắt người này chính là bọn họ nhiệm vụ muốn cứu mục tiêu, giang đoàn trưởng cười chiều đối phương vươn tay. Không được, ta còn không thể đi, các ngươi đi lên đi. Ta phòng thí nghiệm bên này thực an toàn, ta còn có một thứ phải làm xong, đều vào đi. Lại còn có, có rất nhiều thực nghiệm dược tề muốn mang đi. Đối phương nói chuyện thời điểm đã xoay người trở về đi rồi. Nhìn đến tình huống như vậy, Giang đoàn trưởng cũng chỉ có thể phân phó bọn lính đi lên. Tiểu ngu đâu? Các người ai nhìn đến tiểu ngu cô nương? Giang đoàn trưởng nhìn binh lính một đám hướng lên trên, lại không thấy được ngu hiểu vị, vội vàng hướng tới mặt sau hỏi. Tiểu ngu cô nương vừa mới nói lại kiểm tra một chút, còn ở phía sau, ta đi kêu nàng. Một sĩ binh nói: "Các ngươi trước đi lên, ta đi kêu nàng." Giang Tân suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị vừa mới liền nói muốn bọn lính mang một ít thực nghiệm đồ dùng cái gì, vừa mới vị này Liêu tiến sĩ cũng là như thế nói, hắn tưởng cùng ngu hiểu vị thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào tặng kia một tầng tổn thất nhỏ nhất. Hướng tới phía trước binh lính ngón tay vị trí đi qua đi, Giang Tân rửa gần phòng tìm kiếm ngu hiểu vị. "Tiểu ngu, nhưng xem như tìm được ngươi." Giang xoa xoa mắt, Hắn là hoa mắt sao? Hắn vừa mới tiến vào thời điểm rõ ràng nhìn đến ngu hiểu vị trước mắt có một cái rất lớn dụng cụ, như thế nào đảo mắt đã không thấy tâm hơi. Ngu hiểu vị nghe thấy sau lưng thanh âm, đưa lưng về phía giang tân le lưới, chính mình vừa mới đại ý, vừa mới một đường thu đổ vật thu quá hạp đi, bởi vì vẫn luôn không ai lại đây quay rầy nàng, cho nên nàng liền nhìn đến một ít cảm thấy hữu dụng liền thu vào đi, dù sao thu vào đi liền biết cách dùng. Lệ Phu đều sẽ chuyên môn đem tư liệu điều ra tới, sau đó nói cho nàng đây đều là cái gì, có cái gì tác dụng, mặc dù ngu hiểu vị sẽ không dùng cũng có thể đủ biết là làm cái gì, hữu dụng liền lưu tại không gian, vô dụng lại một lần nữa ném ra tới. Mà vừa mới, nàng chính là mới vừa thu vào một cái dụng cụ, nhưng là tựa hổ, là bị Giang Tân thấy được nha. chương 715 nhân tình là có tới có lui. Ha! Di sự A Giang đoàn trưởng. Ngu hiểu vị xấu hổ xoay người, hướng tới Giang Tân hỏi. Vừa mới. Tính, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút như thế nào tạc dưới lầu một tầng sự tình. Giang Tân nguyên bản muốn hỏi, nhưng là suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cũng không có cái gì kỳ quái. Bọn họ trong đội liền có một cái không gian dị năng giả, chẳng qua, chẳng lẽ cái này tiểu ngu cô nương vẫn là không gian dị năng giả. Bất quá này cũng không quan trọng. Là không gian dị năng giả càng tốt, tác dụng cũng liền lớn hơn nữa, Giang Tân đều bắt đầu ở suy xét như thế nào mượn sức ngu hiểu vị đến căn cứ phía chính phủ tới công tác. Ngu hiểu vị không nghĩ tới Giang Tân không hỏi một tiếng, nhưng thật ra đối Giang Tân hảo cảm bay lên, một cái hiểu được tôn trọng người khác người, trí tuệ đều là rộng lớn, ngu hiểu vị ngược lại cảm thấy chính mình có chút tiểu nhân chi tâm. Nghĩ đến Giang Tân vừa mới nói, muốn thương lượng tạc rất dưới lầu kia một tầng. Ngô Hiểu vị chủ động nói: "Giang đoàn trưởng, vừa mới ngài không nhìn lầm, ta bản thân kỳ thật có một cái không gian, có thể thu một ít đồ vật, dược tề cái gì từ binh lính phụ trách, trọng giống dụng cụ này đó ta có thể hỗ trợ. Chúng ta đem thượng tầng vị trí một ít quan trọng đồ vật mang đi, sau đó từ kia một tầng tạc, thuốc nổ dung lượng thích hợp nói, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều tầng lầu, đến nối hỏa." "Thế, chúng ta có thể sau khi ra ngoài dùng phòng cháy thang mây từ phần ngoài dập tắt lửa. Đúng rồi. Chúng ta mang theo xe cứu hỏa tới. Giang Tân cũng là vội hồ đồ, đem bọn họ mang lại đây xe cứu hỏa sự tỉnh cấp quên hết. Húng chi này bất quá mới là 23 tầng, mà bọn họ mang lại đây thang mây độ cao, tối cao là có thể đạt tới 30 tầng tả hưu. Bất quá súng bắn nước bản thân phun ra độ cao cũng có 40 mệ tả hưu. Bọn họ liền cuối cùng một tầng thang mây đều không cần khởi động liền có thể đem hỏa thế dập tắt. Hảo, liền dựa theo ngươi biện pháp, dưới lầu trong xe dị năng giả đội viên cũng có một cái không gian dị năng giả, ta hiện tại thử xem xem có thể hay không liên hệ thượng, làm thang mây đưa hắn đi lên. Ngu hiểu vị không nghĩ tới nguyên lai like phía trước lưu tại trong xe dị năng giả cũng có không gian dị năng giả, không biết vừa rồi vì cái gì giang đoàn trưởng không có trực tiếp làm hắn đi lên. Đang ở khai kênh liên hệ giang đoàn trưởng, tựa hồ nhìn ra ngu hiểu vị nghi hoặc, hướng tới ngu hiểu vị giải thích nói, kỳ thật chúng ta cũng có một ít chính mình tư tâm, không nghĩ bại lộ không gian dị năng giả, hơn nữa chúng ta ngay từ đầu cũng không phải tính toán thu thập nơi này tài nguyên, chúng ta là chuẩn bị lưu không gian thu thật tốt siêu thị tài nguyên, rốt cuộc không gian địa phương hữu hạn, Nguyên lai like là như thế này, ngu hiểu vị nhưng thật ra có thể lý giải căn cứ cách làm. Rốt cuộc bình thường không gian dị năng giả không giống nàng như vậy, không gian trên cơ bản là vô hạn lượng tổn trữ, cho nên binh lính bên trong có một cái không gian dị năng giả, tự nhiên là tưởng lấy một ít vật tư trở về. Này đó thực nghiệm đồ dùng tới rồi mà thế, trừ bỏ phía chính phủ về sau khả năng sẽ yêu cầu, người bình thường đều sẽ không tới đánh cái này chú ý, nhưng là đồ ăn liền bất đồng, ai đều sẽ tưởng nhiều lấy một ít đồ ăn trở về. Cho nên bọn họ an bài nhân viên chuẩn bị đi siêu thị thu đồ vật cũng hoàn toàn không kỳ quái. kia tính, cũng đừng làm hắn lên đây, dược phẩm cái gì các binh lính trang lên cõng, dụng cụ ta tới thu phục ta không gian còn tương đối không. Nghĩ vậy một đường giang tân chiếu cố, ngu hiểu vị tính toán còn hắn ân tình này, hơn nữa hiện tại thông chi tới rồi phía dưới cái kia không gian dị năng giả, chờ hắn trở lên tới cũng muốn thật lâu thời gian, cho nên vẫn là không cho đối phương lan lộn. Này! Vậy ngươi trong chốc lát giang tân tưởng nói, trong chốc lát ngu hiểu vị đi siêu thị bên kia, không cho chính mình thu một ít, bất quá ngay sau đó nghĩ đến, trong chốc lát đến trên xe thời điểm, rất nhiều đồ vật có thể tá đến trên xe, cũng không ảnh hưởng cái gì, kia tiểu ngu, một lát liền phiền thoái ngươi. Chương 716 trong lòng lần lần bất an. Đúng rồi, tiểu ngu, vừa mới chúng ta ở cửa thang lầu liền gặp được vị kia tiến sĩ. Hắn nói phòng thí nghiệm còn có cái gì không có làm xong, làm chúng ta trước đi lên, ta đã làm bọn lính hay đi trước, lại đây tìm người thương lượng tạc rất xuống một tầng sự tình. Sự tình nói xong, Giang Tân đột nhiên nhớ tới vừa mới vị kia liêu tiến sĩ sự tình, nghĩ đến phía trước ngu hiểu vị tựa hồ biết vị này tiến sĩ, cùng nàng nói. Thật sự, thật tốt quá, chúng ta cũng đi lên đi. Rốt cuộc lại có thể nhìn thấy liêu tiến sĩ. Hy vọng hắn cùng chính mình đời trước trong ấn tượng vị kia không có gì quá lớn khác nhau, không nghĩ tới đều loại này lúc. Lưu tiến sĩ còn như thế ham thích với thực nghiệm nghiên cứu, khó trách sau lại phát hiện như vậy nhiều hữu dụng nghiên cứu. Hai người theo đường đi nhanh chóng lên lầu, mà lên lầu thời điểm, ngu hiểu vị ngoại ý muốn thấy được thứ chỉ cầu biến dị tăng thi một chút xâm bạch khớp xương. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, tuy rằng cái kia thứ chỉ cầu biến dị tăng thi di động tốc độ trưởng nhưng là thời gian càng kéo dài vẫn là sẽ đi lên. Đồng dạng nhìn đến Giang Tân cũng gật gật đầu, theo sau cùng hướng lên trên đi, liền nhìn đến hàng hiên đã không ai, nhìn dáng vẻ bọn lính đều đã đi vào phòng thí nghiệm. Con hảo binh lính cũng không nốc, cũng chưa nhìn đến đoàn trưởng, cho nên chuyên môn để lại một người ở bên ngoài chờ Giang Tân, nhìn đến Giang Tân cùng ngu hiểu vị cùng nhau đi lên, cái kêu binh lính vội vàng hướng tới Giang Tân vây tay. Ngu hiểu vị nhìn một vòng 24 tầng, Bên này rõ ràng bị rửa sạch quá. Là nha, không nghĩ tới cái kia tiến sĩ còn rất lợi hại. Chúng ta lại đây thời điểm trên người hắn mặc một cái thoạt nhìn giống du hành vũ trụ phục không sai biệt lắm quần áo, trong tay cũng có vũ khí, thoạt nhìn này một tầng tăng thi là chính hắn rửa sạch. Nói lên vừa mới người kia, nếu hắn không chích mũ giáp xuống dưới, thật đúng là không nghĩ tới chính là bọn họ muốn cứu người. Du hành vũ trụ phục. Không biết vì cái gì, nghe thấy cái này từ lúc sau. Ngu hiểu vị trong đầu trọng điệp một cái khác thân ảnh, cái kia hiện tại nhớ tới còn sẽ làm nàng cảm thấy sờn tóc gãy thân ảnh, thậm chí so với kia thứ gặp được những cái đó kỳ dị biến dị tăng thi khủng bố ấn tượng càng khắc sâu thân ảnh. Xảy ra chuyện gì tiểu ngu, ngươi muốn gặp vị kia Liêu Tiến Sĩ liền ở phòng thí nghiệm. Liêu Tiến Sĩ? Ngu hiểu vị rốt cuộc ý thức được, giang đoàn trưởng phát âm tựa hồ có điều bất đồng. Đúng rồi. Vị này Liêu Tiến Sĩ kêu Lưu Xuyên. Là một vị sinh vật học gia, ta phía trước không phải nói sao. Giang tân không rõ, phía trước vẫn là ngu hiểu vị chính mình hỏi có phải hay không liêu tiến sĩ, như thế nào lúc này lại giống như không nghe nói qua dường như. Không phải Lưu khai vũ tiến sĩ. Đời trước cái kia trong ấn tượng khủng bố ấn tượng nàng cũng không biết kêu cái gì, chỉ nhớ rõ cái kia điên cuồng tiến sĩ bộ dáng, còn có cuối cùng cái kia thiếu chút nữa cải tạo nàng dược tề kim đâm trên da đau. Mà mặt khác cái kia Lưu Tiến Sĩ nàng lại là biết tên Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ Thiếu ngu ngươi nhận thức Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ A Chúng ta trước đó không lâu mới vừa đem Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ cứu trở về căn cứ Bất quá Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ thân thể trạng hướng hiện tại không phải đặc biệt hảo Hiện tại ở tại quân bộ bệnh viện chờ trở, trở về mang ngươi đi gặp hán Giang Tân lúc này mới minh bạch Nguyên lai ngu hiểu vị tính sai người Ngu hiểu vị hiện tại cũng biết chính mình cùng Giang đoàn trưởng bởi vì phát âm vấn đề nhận sai người, mà nàng hiện tại từng bước một tới gần cái kia phòng thí nghiệm, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn không cần là người kia, ngàn vạn không cần là người kia, ngàn vạn. Liên ở ngu hiểu vị trong lòng biên cầu nguyện, biên đi theo Giang Tân một đường đi đến phòng thí nghiệm cửa thời điểm, bên trong chuyển ra tới một trận hưng phấn tiếng cười, ha ha ha, rốt cuộc thành, rốt cuộc thành. Trưng 717 mồm to hô hấp ổn cảm xúc. Nghe thấy thanh âm này, ngu hiểu vị theo bản năng liền tưởng xoay người liền chạy, bởi vì thanh âm này đối nàng tới nói quả thực chính là ác mộng. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ là cái kia đời trước thiếu chút nữa đem nàng làm thành thực nghiệm thể điên cuồng tiến sĩ, kia tiếng cười mặc dù hiện tại ngu hiểu vị cách một đời lại nghe được, cái loại này khắc ở sâu trong nội tâm khủng bố cũng không có biện pháp hoàn toàn tiêu trừ. Thiếu ngu, ngươi làm gì đi? Giang tân một phen túm chặt xoay người ngu hiểu vị, không rõ nguyên do hướng tới nàng hỏi. Ta ngu hiểu vị dừng một chút, tiện đà quay đầu lại, đúng rồi, hiện tại mới mà thế lúc đầu nha, người kia hẳn là còn không có điên cuồng đến dùng nhân thể làm thực nghiệm thời điểm. Ta đột nhiên nhớ tới ta có cái đổ vật rơi xuống, ta đi lấy, lập tức quay lại. Kia muốn hay không ta cùng người cùng nhau qua đi. Giang đoàn trưởng vốn là tưởng phái người nhưng là tưởng một chút lại cảm thấy vạn nhất ngu hiểu vị muốn thu cái gì tựa hồ nàng không phải rất muốn làm người nhìn đến nàng không gian sự tình mỗi người đều là có người riêng tư huống chi ngu hiểu vị lại không phải bọn họ quân khu quân nhân vốn dĩ cũng không cần hoàn toàn hội báo chỉ cần có thể băng thượng vội chịu hỗ trợ liền phi thường không tồi cho nên giang tân trực tiếp hỏi ngu hiểu vị muốn hay không hắn cùng qua đi hỗ trợ mà không phải tùy tiện phái một sĩ binh cùng đi không cần giang đoàn trưởng Ta chính mình đi còn nhanh một ít. Ngu hiểu vị thật vất vả ổn định cảm xúc, sau đó hướng tới Giang Tân nói. Giang Tân nhưng thật ra không nghĩ nhiều, rốt cuộc phía trước ngu hiểu vị biểu hiện ra ngoài chính là tốc độ biến dị giả, cho nên nàng nếu chính mình đi, sắc thật còn càng mau một ít. Vậy người đi nhanh về nhanh, viên đạn còn có sao? Thiểu tâm một ít. Giang Tân phía trước cấp ngu hiểu vị một phen dùng để phòng thân súng lục, có thể ở nào đó thời điểm mấu chốt dùng một chút. Ân, còn có. Ngu hiểu vị phía trước vẫn luôn dùng nàng cây gậy, kia đem súng lục liền dùng một lần. Chính là vừa lúc nhìn đến cách đó không xa một con tang thi sống tới, mà bên người nàng còn có một con, chung quanh lại không có có thể lập tức lại đây hỗ trợ người, cho nên liền dùng kia một lần. Nghe thấy ngu hiểu vị trả lời, Giang Tân gật gật đầu, sau đó hắn vào phòng thí nghiệm, ngu hiểu vị tắt nhanh chóng xuống lầu, nàng cũng không phải thật sự muốn bắt cái gì mà là tìm một cái chống không phòng làm chính mình tâm bình tĩnh lại. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng muốn cứu chính là lưu tiến sĩ, cho nên mới như thế tích cực, mà hiện tại cư nhiên là cái kia điên cuồng tiến sĩ, ngu hiểu vị hiện tại chỉ nghĩ, muốn hay không dứt khoát thừa dịp người kia còn không có trở nên càng điên cuồng phía trước giải quyết rất hắn. Chính là, hiện tại như thế nhiều người, tưởng giải quyết hắn thực không dễ dàng nha. Mặc kệ, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Chính mình không thể trước rối loạn đầu trận tuyến, trước không nói đối phương hiện tại còn không có điên cuồng, chính là nàng chính mình bản thân cũng không phải đời trước cái kia tay chói gà không chặt nhược nữ tử, ít nhất nàng hiện tại bảo mệnh năng lực tuyệt đối là có. Như thế tưởng tượng, ngu hiểu vị tâm tức khắc thả lỏng không ít, hảo hảo hoạt động một chút tay chân, ngu hiểu vị cùng lệ phù nói hai câu lời nói, đồng thời cũng dặn dò một chút trên cổ tay bản huyễn kim long vương long ngạo thiên, làm nó cũng tùy thời nhìn điểm nhi. Một phen chuẩn bị lúc sau, ngu hiểu vị lúc này mới phản hồi trên lầu, nhìn đến chúng binh lính đều ở đạo gia thu đồ vật, đều là một ít chai lọ vại bình dược tề, mà ngu hiểu vị cũng là lần đầu tiên nhìn đến đời trước cái kia làm nàng có một thời gian đều sinh ra bóng ma tâm lý điên cuồng tiến sĩ Liêu Xuyên. Tiểu ngu lại đây, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta hôm nay muốn nghĩ cách cứu viện Liêu Tiến Sĩ, hắn cùng ngươi nói vị kia Liêu Tiến Sĩ còn cộng sự quá đâu. Nhìn đến ngu hiểu vị đã trở lại, giang tân hướng tới ngu hiểu vị hô. Chương 718 trước sau khác biệt có biến hóa. Nhìn đến Liêu Xuyên, ngu hiểu vị có chút kinh ngạc, không nghĩ tới không cải tạo phía trước vị này. Liêu Xuyên tiến sĩ cư nhiên lớn lên thực thanh tú, trừ bỏ vừa mới kia hơi có chút điên cuồng thanh niêm cùng đời trước hắn trọng điệp ở bên nhau ở ngoài. Ngu hiểu vị hiện tại xem vị này liêu tiến sĩ, cùng đời trước quả thực khác nhau như hai người. Bất quá, cặp kia mắt, Ngu hiểu vị vẫn là nhớ rất rõ ràng, xác thật chính là đời trước cái kia thiếu chút nữa đem nàng làm thành thực nghiệm thể điên cuồng nhà khoa học. Nga, tiểu ngu cô nương, ta chính là vừa mới nghe rằng đoàn trưởng khen ngươi đã lâu, lần này các ngươi có thể tới cứu ta thật là quá cảm tạ, nghe nói này một đường may mắn ngươi, nếu không ta phỏng trừng vẫn là phải bị tiếp tục vây ở chỗ này. Cùng phía trước cái kia hơi có chút điên cuồng tiếng cười bất đồng, lúc này liêu xuyên thanh âm cũng hoàn toàn không khó nghe. Không có gì, Liêu Tiên Sĩ, vừa mới ngài ở nghiên cứu cái gì. Ta tử cửa nghe thấy ngài nói xong thành. Hiện tại Liêu Xuyên cùng đời trước ấn tượng thật sự là cách xa nhau quá xa, ngu hiểu vị nguyên bản còn có chút khăn trương. Hiện tại nhìn đến Liêu Xuyên vẫn là một người bình thường, tâm lập tức yên ổn xuống dưới. Bất quá, nàng cảm thấy vẫn là cần thiết để phòng một chút Liêu Xuyên, cho nên nàng thử thăm dò hỏi một chút nhìn xem có phải hay không có cái gì điên cuồng phía trước manh mối. Nga, ta gần nhất nghiên cứu phát hiện, tang thi chống đỡ sau khi chết khung máy móc hủ bại, nhưng là còn có thể hành động chính là một loại kích thích tính rất mạnh năng lượng, loại này năng lượng ta từ một con tang thi trong thân thể tìm kiếm đến, gần nhất ta liền ở đối loại này năng lượng tiến hành tinh luyện, vừa mới ta chính là hoàn thành cái này. Nói lên nghiên cứu đề tài, Liễu Xuyên có vẻ phá lệ hưng phấn, Nói chuyện thời điểm còn không quên đem hắn vừa mới thành quả triển lãm cấp ngu hiểu vị cùng Giang Tân xem. Liêu xuyên tinh luyện đích xác thật là tinh hạch năng lượng, này cùng nàng nấu ăn lúc sau tinh hạch giống nhau, đều là đem tinh hạch bên trong tạm chất loại trừ, sau đó biến thành một loại tương đối thuần túy năng lượng. Ngu hiểu vị kỳ thật nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì đời trước thời điểm, năng lượng tinh luyện cái này kỹ thuật tự hồn là lưu tiến sĩ khai sáng, hơn nữa là ở Mạt thế năm thứ hai thời điểm mới xuất hiện. Không nghĩ tới cái này điên cuồng tiến sĩ so lưu tiến sĩ còn sớm đem loại này tinh luyện kỹ thuật nghiên cứu ra tới. Hiện tại ngu hiểu vị lại nhìn đến liêu xuyên, tự hồ cảm thấy tạm thời giết chết hắn có chút đáng tiếc, hắn tuy nói sau lại trở nên đối nghiên cứu quá mức chấp nhất mà điên cuồng, nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn xác thật là một cái rất lợi hại tiến sĩ. Bằng không trước không giết hắn, làm hắn nhiều vì nhân loại sáng tạo điểm nhi có giá trị đồ vật, bất quá. Một khi hắn bắt đầu có điên cuồng khuynh hướng, ngu hiểu vị khẳng định cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Lợi dụng trong tay năng lực, muốn thần không biết quỷ không hay xử lý rất liêu xuyên, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Như thế tưởng tượng, ngu hiểu vị giả vờ rất có hưng thú bộ dáng lại hỏi mấy cái chuyên nghiệp vấn đề. Đương nhiên, không phải ngu hiểu vị bản thân nhiều tinh thông, mà là đời trước tiếp xúc nhiều, tự nhiên hơi chút có chút hiểu biết. Liêu xuyên thực kinh hỉ nhìn ngu hiểu vị không nghĩ tới rất nhiều vấn đề cùng hắn nghĩ đến cùng đi, cho nên Liêu Xuyên trực tiếp xem nhẹ giang đoàn trưởng, bắt đầu cấp ngu hiểu vị giảng hắn là như thế nào phát hiện cũng bắt đầu đối tăng thi tiến hành nghiên cứu. Liêu tiên sĩ, ngựa ngùng quấy dày một chút, hiện tại ngài nói dược tề chúng ta đều đã trang hảo, ngài cũng hơi chút thu thập chuẩn bị một chút, chúng ta phải rời khỏi nơi này, đến nỗi dụng cụ, ngài xem xem có này đó là đặc biệt yêu cầu. Giang tân hướng tới Liêu Xuyên hỏi, Vừa mới dựa theo hắn yêu cầu, ở chỉ huy bọn lính dọn những cái đó dược tề, lúc này dược tề dọn xong rồi, cũng là thời điểm rời đi. chương 719 cho hấp thụ ánh sáng phi thường hoàn toàn. Khác dụng cụ nói liền không cần, có dược tề, ống nghiệm cùng này đài kính hiển vi đủ để. Bất quá ta nhưng thật ra muốn kia đài phân tích nghi, đáng tiếc quá lớn. Liêu Xuyên cũng biết, như thế cao địa phương, muốn mang đi kia đài một người rất cao phân tích nghi là không có khả năng sự tình. Bọn họ rời đi nơi này đều không dễ dàng, húng chi là còn muốn mang như vậy đại dụng cụ. Hôm nay chúng ta trước rời đi, nay đại dụng cụ ta sẽ nghĩ cách giúp ngài mang về căn cứ. Giang Tân nói xong nhìn về phía ngu hiểu vị, nhìn dáng vẻ là ở dò hỏi nàng. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút hơi gật gật đầu, Giang Tân minh bạch ngu hiểu vị ý tứ, sau đó ý bảo mọi người rời đi, mà nhìn ngu hiểu vị thối lui đến cuối cùng, Giang Tân mở miệng nói. Tiểu ngu ngươi nhìn nhìn lại có cái gì yêu cầu ngươi hỗ trợ lấy một ít, chúng ta đi trước phía dưới nhìn xem kia chỉ thứ chỉ cầu biến dị tang thi tình huống. Thốt giang đoàn trưởng. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng biết giang đoàn trưởng người không tồi, cũng không có trực tiếp tuyên dương nàng không gian sự tình, bất quá cũng là dò hỏi quá nàng hay không có thể trang một chút cái máy này. Nói thật, này đại phân tích nghi rất lớn, hơn nữa tương đối chiếm địa phương, giống nhau không gian dị năng, giả. Đặc biệt là lúc đầu không gian dị năng giả, phòng trừng trang một đài cái này lúc sau liền trang không dưới cái gì đồ vật. Cho nên ngay từ đầu Giang Tân nói thời điểm nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, chính là xác nhận nàng có thể hay không trang. Chờ mọi người đi ra ngoài, ngu hiểu vị thuận tay đem phòng trong một ít nghiên cứu đồ vật lại thu một ít, sau đó đem chỉnh đài phân tích nghi cũng cất vào không gian. Chính là, liền ở ngu hiểu vị xoay người thời điểm. Lại phát hiện Liêu Xuyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngu hiểu vị, mà phía sau là có chút xin lỗi Giang Tân, hiển nhiên Liêu Xuyên lâm thời trở về, Giang Tân không ngăn lại. Ngu hiểu vị cũng là có chút đau đầu, cái này Liêu Xuyên còn không có bắt đầu biến thành cái kia điên cuồng tiến sĩ liền theo dõi chính mình nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, chẳng lẽ thật sự muốn trước thời gian giải quyết rất hán. Này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dị năng? tiểu ngu đúng không? Ngươi là không gian dị năng giả. Liều xuyên nửa ngày lúc sau phun ra một câu. Lúc này phủ nhận cũng không có khả năng, cùng phía trước Giang Tân bất đồng, Giang Tân cũng không thấy quá rõ ràng, chẳng qua bởi vì ngu hiểu vị cảm thấy Giang Tân người này cũng không tệ lắm, cho nên cũng không có che giấu qua đi, mà là đem tình hình thực tế nói cho cho hắn. Nhưng là hiện tại, chính mình có không gian sự tình cư nhiên bị một cái đời trước thiếu chút nữa đem nàng làm thành thực nghiệm thể. Tiềm tàng là một cái kẻ điên nhà khoa học thấy được, ngu hiểu vị đánh trong lòng có chút mâu thuẫn. Giang Tân cũng là vẻ mặt xin lỗi, vốn dị hắn hẳn là nhìn chầm chầm điểm nhi, nhưng là hắn ở điều phối binh lính. Kết quả một cái không lưu ý liền phát hiện liêu xuyên trở về chạy, hắn vội vàng cùng lại đây, cũng đã trượm. Là nha, dưới lầu còn có rất nhiều dị năng giả, này đã không phải cái gì mới mẻ sự tình, chờ liêu tiến sĩ tới rồi căn cứ liền sẽ nhìn đến càng nhiều kỳ quái năng lực. Dù sao bị thấy được, ngu hiểu vị lúc này hướng tới Liêu Xuyên trả lời. Ấn, ta cũng biết hiện tại thế giới này bất đồng, chính là ta chính mình cũng cùng trước kia không giống nhau. Ta cảm thấy mà thế lúc sau ta tư duy càng thêm rõ ràng, hơn nữa sức lực cũng biến đại. Nói, Liêu Xuyên nhìn nhìn chung quanh, đi đến một văn kiện trước quầy mặt, đem cái kia ngăn tủ trực tiếp bế lên tới. Cái kia văn kiện quầy còn có rất nhiều văn kiện, hẳn là còn man trọng. Liêu Xuyên cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lên. Ngu hiểu vị bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Liêu Xuyên là lực lượng biến dị giả. Khó trách đời trước nàng dễ rủa cũng chưa tránh thoát. Sau lại vẫn là ngoài ý muốn được cứu vớt. Chỉ là hiện tại nên làm sao bây giờ. Muốn lộng chết Liêu Xuyên sao. chương 720 lựa chọn gần gũi quan sát. Nguyên lai Liêu Tiến Sĩ là lực lượng biến dị giả. Một bên giang tân nhìn đến Liêu Xuyên dơ lên ngăn tủ. Vội vàng cười nói. Nga. Ta cái này là gọi là lực lượng biến dị sao? Liêu xuyên tựa hồ đối với chính mình năng lực cũng thực cảm thấy hứng thú, nghe thấy Giang Tân nói lúc sau quay đầu hỏi. Đúng vậy Liêu Tiến Sĩ, hiện tại trừ bỏ có dị năng, giả, còn có rất nhiều biến dị giả, biến dị giả giống nhau là thân thể thượng biến hóa, tỉ như Liêu Tiến Sĩ ngươi như vậy lực lượng tăng cường chúng ta đã kêu làm lực lượng biến dị giả, còn có tốc độ biến mau đã kêu làm tốc độ biến dị giả. Còn có rất nhiều giang tân hướng tới liêu xuyên nêu ví dụ thử nói, thế giới này hiện tại thật sự là quá thần kỳ, nguyên bản ta cho rằng tang thi xuất hiện liền rất thần kỳ, nói thật, ta ở mặt thế phía trước liền đưa ra cái này lý luận, chẳng qua ta lúc ấy không có thực nghiệm mục tiêu, đều là dựa vào rất nhiều nghiên cứu phỏng đoán, lần này có thể có tang thi thật sự xuất hiện, ta một phương diện lo lắng nhân loại tương lai, một phương diện ta còn là rất vui vẻ ta có thực nghiệm mục tiêu. Bất quá tổng cảm thấy chính mình có chút điên cuồng. Nghe đến đó ngu hiểu vị, thật sâu nhìn thoáng qua liều xuyên, hợp lại người này chính mình cũng biết chính mình thực điên cuồng a. Nếu dị năng giả cùng biến dị giả còn có tang thi đồng thời xuất hiện, ta cảm thấy khả năng dị năng giả cùng biến dị giả trong cơ thể có tang thi sở không có, hoặc là so tang thi nhiều một ít cái gì đặc biệt địa phương. Nếu nghiên cứu ra điểm này, về sau khả năng liền sẽ không lại lo lắng tang thi gia tăng rồi chúng ta liền có thể nghiên cứu chế tạo ra kháng thể tới. lại lần nữa nói đến chuyên nghiệp thượng sự tình, liêu xuyên lần thứ hai bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. liêu tiến sĩ, ngươi vừa mới trở về là tưởng lấy cái gì sao? chúng ta còn muốn nhanh lên rời đi nơi này. giang tân đối với liêu xuyên nói cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là dẫn hắn đi ra ngoài là nhiệm vụ lần này, cho nên xem liêu xuyên lại có chút một phát không thể vãn hồi nói lên tới, cho nên ở một bên thuốc nói. Nga, ta một phần báo cáo quên cầm, cái kia rất quan trọng. Liêu Xuyên vội vàng chạy đến một cái cái bàn trước kéo ra ngăn kéo, sau đó lấy ra kia phần báo cáo, đây là ta từ mạ thế trước mãi cho đến ngày hôm qua sở hữu ký lục, hôm nay ký lục còn không có tới cặp viết, chờ trở về bổ khuyết thêm, cái này chính là nghiên cứu ra về sau kháng thể mấu chốt. Nhìn đến Liêu Xuyên trong tay hoảng cái kia văn kiện, ngu hiểu vị không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy tựa hồ ở cái gì địa phương nhìn đến quá, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Tiểu ngu, xem ngươi đối phương diện này giống như có chút ý tưởng, ta thực hoang nên đến căn cứ lúc sau ngươi tới ta phòng thí nghiệm cùng ta thảo luận, ta cảm thấy vừa mới cùng ngươi hàn huyên một chút, có chút địa phương ta có một ít giận rát. Liêu Xuyên đem cái kia văn kiện dùng bao ni lon trang hảo lúc sau thu vào phía sau ba lô, sau đó hướng tới ngu hiểu vị nói. ân Tốt liêu tiến sĩ, ta cũng thực hy vọng về sau có cơ hội có thể đi phòng thí nghiệm học tập một ít đồ vật. Ngu hiểu vị thực dứt khoát đáp ứng rồi liêu xuyên đề nghị. Đảo không phải thật sự đối này đó nghiên cứu sự tình cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc ngu hiểu vị cũng là phía trước bởi vì ở liêu tiến sĩ phòng thí nghiệm hỗ trợ một đoạn thời gian, cho nên thường xuyên nghe được bọn họ nói chuyện nhớ kỹ một ít mà thôi. Nhưng là, ngu hiểu vị lại cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Nếu hiện tại Liêu Xuyên còn chưa tới cái loại này phát dồ điên cuồng trình độ, hơn nữa rất nhiều nghiên cứu vẫn là đối nhân loại đặc biệt có trợ giúp, nàng liền tạm thời không tìm cơ hội lộng chết Liêu Xuyên. Bất quá cũng không phải nói ngu hiểu vị cứ yên tâm làm Liêu Xuyên chính mình phát triển, vạn nhất lịch sử tái diễn, lần này nếu không ai cứu nàng làm sao bây giờ. Cho nên, ngu hiểu vị đáp ứng rồi Liêu Xuyên, trên thực tế là chuẩn bị gần gũi giám thị, một khi phát hiện Liêu Xuyên không thích hợp nhì nàng sẽ thân thủ giết hắn chương 721 ác mộng thường quy hồi ức lần thứ 2 từ phòng thí nghiệm ra tới Giang Tân liền ở cùng liêu xuyên nói giúp ngu hiểu vị bảo mật nàng không gian sự tình điểm này nhưng thật ra làm ngu hiểu vị đối Giang Tân cái này đoàn trưởng càng có hảo cảm kỳ thật liền tính hắn không nói ngu hiểu vị cũng cũng không có trách hắn liêu xuyên tựa hồ cũng minh bạch mặc dù là dị năng giả rất nhiều dưới tình huống giống ngu hiểu vị loại này phương tiện năng lực Rất nhiều người là không nghĩ bại lộ, lần này là giúp hắn vội mới có thể trong lúc vô ý bị phát hiện, lại nói tiếp cũng là vì chính mình, cho nên Liêu Xuyên rất thống khoái liền đáp ứng xuống dưới. Ngu hiểu vị đồng dạng cũng không nghĩ tới, không điên cuồng phía trước Liêu Tiến Sĩ nhưng thật ra một cái không tồi người, cũng không biết sao lại bởi vì cái gì biến thành như vậy khủng bố tồn tại. Nhớ rõ đời trước, nàng lần đó nhìn đến Liêu Xuyên thời điểm, hắn nửa bên mặt đều đã tăng thi hóa nhưng là thân thể còn tính hoàn hảo, hơn nữa lực lượng rất lớn, hiện tại nghĩ đến, hẳn là bởi vì liêu xuyên bản thân chính là lực lượng biến dị giả quan hệ. Lúc ấy liêu xuyên tuy rằng đặc biệt điên cuồng, nhưng cùng giống nhau tăng thi bất đồng, hắn còn có thể nói chuyện, còn có thể có tư duy, chẳng qua là thực điên cuồng tư duy. Hơn nữa lúc ấy liêu xuyên tay cũng không có, thay thế chính là cánh tay máy cánh tay, cánh tay đại khái bởi vì khuyết thiếu tinh tế máy móc mài rua, Làm phi thường thô giáp, ở ngu hiểu vị trên mặt sẹt qua thời điểm, còn vẽ ra vết máu. Cũng may mắn hắn tăng thi hóa nửa bên mặt thượng cũng không có nhỏ giọt tới cái gì chất nhầy, nếu không phòng trừng liền tính lúc ấy không bị làm thành thực nhiệm thể, cũng sẽ cảm nhiễm thành tăng thi. Loại này ấn tượng mặc dù cùng hiện tại liêu xuyên đối ứng không thượng, ngu hiểu vị đối liêu xuyên cảnh giác vẫn là không có lơi lòng nửa phần, chẳng qua xem ở hắn trước mắt không điên, hơn nữa đối nhân loại sẽ có rất lớn trợ giúp phần thượng. 24 tầng xuống dưới, nguyên bản muốn nhìn một chút cái kia thứ chỉ cầu biến dị tăng thi dịch đến cái gì địa phương, không nghĩ tới xuống dưới lúc sau cư nhiên thấy được đầy đất đầu tóc. Nguyên lai like cái kia thứ chỉ cầu biến dị tăng thi cũng không nốc, nó cũng biết chính mình hành động thông thả, cho nên nó làm tóc biến dị tăng thi hỗ trợ, dùng sợi tóc thúc đẩy nó đi tới, tốc độ tự nhiên là so với phía trước mau rất nhiều, cư nhiên đã tới rồi 22 tầng. Mà 22 tầng cùng 21 tầng nơi nơi đều là tóc biến dị tăng thi sợi tóc, nhưng là lại tìm không thấy tóc biến dị tăng thi bản thể. Giang đoàn trưởng, nơi này cần thiết tạc rớt, mặc kệ là tóc biến dị tăng thi, vẫn là thứ chỉ cầu biến dị tăng thi, này hai loại tăng thi đều phi thường nguy hiểm, nếu lưu lại chính là hậu hoạn. Tuy rằng đối đãi liêu xuyên, ngu hiểu vị không có như thế tàn nhẫn lựa chọn trực tiếp hủy diệt, đó là bởi vì liêu xuyên rốt cuộc hiện tại là nhân loại. Hơn nữa vẫn là một cái đối nhân loại có trợ giúp nhân loại. Chính là tóc biến dị tang thi cùng thứ chỉ cầu biến dị tang thi. Này hai cái đồ vật đối nhân loại nửa điểm tác dụng đều không có, nàng lại như thế nào sẽ thủ hạ lưu tình. Hơn nữa tưởng rời đi nơi này, muốn tiêu diệt rất này hai chỉ cũng là mấu chốt. Lúc này nhưng thật ra Liếu Xuyên nhìn nhìn phía dưới màu đen một mảnh sợi tóc, theo sau từ trong bao lấy ra một ít đồ vật, sau đó dùng một cái cốc chịu nóng đoái. Cũng không biết hướng trong đổ cái gì, theo sau đêm này đó giao cho Giang Tân, Giang đoàn trưởng, vừa mới các ngươi nói ta cũng đại khái nghe minh bạch, cái này cho ngươi, ngươi làm người trước phóng mồi ra tới, sau đó dùng cái này hướng tới bên kia toàn bộ bắt qua đi, mặc kệ có hay không bắt chúng kia tang thi bản thể, đều sẽ khởi. Đến một ít tác dụng, Giang Tân vốn đang muốn hỏi đây là cái gì, nhưng là ngắm lại, liền tính chính mình hỏi cũng chưa chắc minh bạch đây là cái gì cho nên dứt khoát trực tiếp tiếp nhận tới gật gật đầu, sau đó hướng tới binh lính phân phó đi xuống. chương 722 một lọ dược tề vạn can khôn. Ngu hiểu vị nhìn phía dưới dần dần hòa tan sợi tóc, thật giống như trước kia dùng quá dụng lông cao dường như, những cái đó sợi tóc dần dần biến mềm, cuối cùng biến thành màu đen, hơi có chút dính vật thể. Mà tóc biến dị tang thi bản thể, cũng bởi vì loại này chất lỏng đem sợi tóc hòa tan lúc sau. Toàn thân dính đầy loại này biến thành giống nhựa đường giống nhau dính trù đồ vật mà chậm lại tốc độ, muốn chạy lại rốt cuộc không có phía trước như vậy nhanh. Đến nỗi thứ chỉ cầu biến dị tăng thi, vốn dị nó hành động liền rất thông thả, là bị tóc biến dị tăng thi thúc đẩy đi tới, cái này bị loại này dính đồ vật nghiêm trụ, cơ hồ đã bị định ở tại chỗ. Ngu hiểu vị không khỏi ở trong lòng tưởng, quả nhiên, tri thức cũng là một loại lực lượng vừa mới bọn họ chịu đựng khó nghe cùng đối không khí ô nhiễm thiêu những cái đó tóc cũng không rửa sạch như thế sạch sẽ nhìn xem nhân ra một ly phối trí dược tề liền trực tiếp đánh sập tóc biến dị tang thi có chút tiếc hận nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng liêu xuyên liêu tiến sĩ ngu hiểu vị nhẹ nhàng thở dài nếu người này vẫn luôn bảo trì như vậy không đối tang thi si mê đến điên cùng nói xác thật là một vị đối nhân loại rất có cống hiến nhân loại giống vừa mới cái loại này dường tề chỉ cần cấp xuất phát đội ngũ xứng một bình nhỏ, về sau tái ngộ đến loại này tóc biến dị tăng thi, trên cơ bản sẽ không nhân viên tổn thất quá nhiều là có thể đủ bắt lấy. Công kích, đệ nhị tổ công kích. Ngu hiểu vị bên này đáy lòng âm thầm nghĩ thời điểm, mà nhìn đến tình huống như vậy, nhưng đem giang đoàn trưởng cao hứng hỏng rồi, vội vàng phân phó công kích. Nếu liền một cái không thể động địa ngắm đều đánh không chúng, kia hắn này đó binh lính thật là bạch huấn luyện như vậy lâu rồi. Quả nhiên, thực mau kia chỉ tóc biến dị tang thi đã bị tiêu diệt, chính là thứ chỉ cầu biến dị tang thi lại như cũ là một khối khó gặm xương cốt, công kích như thế lâu cũng chỉ là tổn thất một ít xương ngón tay, như cũ thông thả dịch, chẳng qua lần này không phải hướng tới bọn họ phương hướng tiến công, mà là sau này lưu lại. Tình huống hiện tại là, thứ chỉ cầu biến dị tang thi đánh không chết, nhưng là bởi vì hành động cơ hồ hoàn toàn chịu hạn, cho nên cũng chạy không thoát. Nhưng mặc dù là như vậy thứ chỉ cầu biến dị tăng thi, ngu hiểu vị cũng không kiến nghị bọn họ gần gũi công kích, rốt cuộc thứ chỉ cầu biến dị tăng thi công kích trong phạm vi như cũ cực độ nguy hiểm. Giang đoàn trưởng, loại này thứ chỉ cầu biến dị tăng thi bởi vì biến dị lúc sau sắc ngoài bảo hộ năng lực quá cường, cho nên bình thường viên đạn là căn bản không có biện pháp xuyên thấu, hiện tại duy nhất biện pháp chính là tặng rớt, hơn nữa liều thuốc còn không thể quá tiểu. Quá nhỏ chỉ có thể tạc rất hiện tại ngăn cản nó hành động đầu tóc chất nhầy ngược lại đối nó có lợi, hơn nữa mặc dù là tạc rất lúc sau, cũng chỉ là tạc rất nó sát ngoài, vẫn là cần phải có người trở về công kích. Loại này thứ chỉ cầu biến dị tăng thi sát ngoài có bao nhiêu cưng rắn, ngu hiểu vị còn nhớ rõ đời trước gặp được loại này thứ chỉ cầu biến dị tăng thi thời điểm phí bao lớn kính nhi mới phá hủy nó sát ngoài, chỉ là lúc ấy trong đội người đều bị thương. Lại còn có có mặt khác kỳ quái tăng thi, cho nên liền không phản hồi tới cấp kia chỉ thứ chỉ cầu biến dị tăng thi cuối cùng một đòn chí mạng. Sau lại nghe nói khác tiểu đội tới nhặt cái tiện nghi, nghe nói lúc ấy chính là từ kia chỉ thứ chỉ cầu biến dị tăng thi lấy ra một quả lúc ấy xuất phẩm, phẩm tướng tối cao tứ cấp tiếp cận ngũ cấp tinh hoạch, chính là đem ngu hiểu vị lúc ấy kia chi đội ngũ đội trưởng tức chết đi được. Rõ ràng là bọn họ liều sống liều chết đem thứ chỉ cầu tang thi cứng rắn sắc ngoài xóa sạch, kết quả bị người ta nhặt đại tiện nghi, nói không khí mới là lạ, mặc dù là mạt thế đệ tứ năm, thứ cấp tinh hoạch cũng là rất ít thế. chương 723 thẳng thắn nói thẳng hoạch cơ hội. Lúc này Giang đoàn trưởng vốn dĩ cũng đang muốn cùng ngu hiểu vị thương lượng một chút, nhìn xem kế tiếp làm sao bây giờ, Vừa lúc ngu hiểu vị mở miệng, hắn gật gật đầu, sau đó bắt đầu an bài bọn lính. Mang theo dược tề tương đối nhiều binh lính bị an bài từ mặt khác một bên thang lầu đi xuống, đồng thời tự nhiên là đem bọn họ lần này nghỉ cách cứu viện mục tiêu liêu xuyên an bài ở bên kia phản hồi đội ngũ. Mà ngu hiểu vị, giang đoàn trưởng an bài hảo lúc sau quay lại tới hỏi ngu hiểu vị chuẩn bị đi, lưu. Ta lưu lại đi. Binh lính cũng đều đừng để lại, thuốc nổ ta tới phụ trách thả xuống. Hiện tại trước an bài người đi xuống, chờ trong chốc lát cứu hỏa. Ta đại khái sẽ ở dưới lầu an toàn mảnh đất chờ, cho nên phải cho ta nhiều chuẩn bị một phần thuốc nổ cùng một chi lực công kích tương đối cường thương. Ngu hiểu vị hướng tới Giang đoàn trưởng nói. Người tới. Giang đoàn trưởng vốn dĩ cũng là an bài tốc độ biến dị binh lính tới làm chuyện này, nhưng là nếu là ngu hiểu vị nói, thành công nắm chắc khẳng định lớn hơn nữa, nhưng là trải qua này một đường tiếp xúc, Giang đoàn trưởng kỳ thật không phải đặc biệt hy vọng ngu hiểu vị mạo hiểm. Cái này cô nương nắm giữ tri thức cùng tâm mắt, thật sự không giống một cái 19 tuổi nữ hài tử, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, về sau khả năng sẽ mang cho bọn họ càng nhiều tri thức tin tức. Giang đoàn trưởng nhưng thật ra thực tích tài, cho nên vừa mới liền không an bài ngu hiểu vị làm chuyện này. Không có quan hệ, để cho ta tới làm chuyện này đi. Khi thật Giang đoàn trưởng, ta có chính mình tư tâm, ta muốn làm chuyện này là bởi vì... Ta tưởng bắt được cái này thứ chỉ cầu biến dị tang thi tinh hoạch. Ngu hiểu vị bay thẳng đến Giang đoàn trưởng nói. Đối với ngu hiểu vị trực tiếp cùng thẳng thắn thành khẩn, Giang đoàn trưởng ngược lại cười rộ lên. Hảo, ta đây liền đem binh lính đều triệt hạ đi, ta đi cho ngươi tìm thích hợp thương. Mặt khác ta bên này chỉ để lại bạo phá tiểu tổ thành viên, dược tê dùng lượng vấn đề, ngươi theo chân bọn họ thương lượng. Ân, cảm ơn Giang đoàn trưởng. Ngu hiểu vị bên này cùng giang đoàn trưởng nói tốt lúc sau, cùng lưu lại bạo phá tổ đội viên bắt đầu thương lượng tạc thứ chỉ cầu tăng thi thuốc nổ liều thuốc vấn đề. Ngu hiểu vị căn cứ đời trước dị năng giả công kích cường độ, cùng kia vài vị bạo phá tổ đội viên miêu tả, đại khái uy lực là có thể công kích cái gì đồ vật lúc sau, bạo phá tổ đội viên lâm vào lẫn nhau nghiên cứu bên trong. Ngu cô nương, dựa theo ngươi nói, cái này bạo phá cường độ chính là rất cao A trong chốc lát ngươi có thể toàn thân mà lùi sao dọc theo đường đi ngu hiểu vị cũng cho bọn hắn không ít đề nghị hơn nữa nhìn ra được giang đoàn trưởng đối ngu hiểu vị cũng rất coi trọng cho nên bạo phá tổ thành viên đang thương lượng quá liều thuốc lúc sau không khỏi bắt đầu lo lắng khởi ngu hiểu vị an toàn không thành vấn đề ta biết tính toán hảo thời gian rời đi các ngươi đem vê tuyến làm trường một ít hơn nữa tốt nhất có một cái tạp tào, làm vê tuyến sẽ không lại bị tầm ướt nói lên cái này Bạo phá tổ thành viên có chút xin lỗi nhìn nhìn ngu hiểu vị, lần trước tạc kia chỉ nhị cấp xúc tua biến dị tăng thi thời điểm liền bởi vì kiếp nổ bị lộ ức, cho nên thiếu chút nữa liền hại ngu cô nương, cũng may mắn bọn họ trong đội tàng Long Hoa Hổ, có một vị tốc độ cực nhanh biến dị giả cứu ngu hiểu vị, nếu không thật là rất nguy hiểm. Yên tâm đi ngu cô nương, lần này chúng ta sẽ hảo hảo xử lý kiếp nổ vấn đề. Vậy không thành vấn đề, phải cho tao ít nhất một phút dự lưu thời gian. Ngu hiểu vị kỳ thật đã cùng lệ phù thương lượng hảo, nàng đến lúc đó sẽ trước đem tiểu hồng bì triệu ra tới, lấy tiểu hồng bì tốc độ cùng nó kia một thân hậu xác đủ khả năng giúp nàng rời đi, cũng triệt tiêu một bộ phận nổ mạnh dư ba. Nếu ngu hiểu vị xác định không thành vấn đề, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất có tự tin bộ dáng, bạo phá tổ vài người lẫn nhau nhìn nhìn, theo sau túi đầu bắt đầu chuẩn bị. chương 724 thuận tay mà làm hành động. Thuốc nổ chuẩn bị 2 phân chính là lo lắng một phần không đủ thời điểm còn có một cái bổ sung. Ngu cô nương, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Đem thuốc nổ bao dao cho ngu hiểu vị thời điểm, bạo phá tổ vài người nhìn trước mắt tuổi trẻ, tươi sống ngu hiểu vị, nhịn không được nhiều dặn dò nói. ân ân sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, ta chính là còn muốn đi siêu thị đoạt đồ ăn vặt đi đâu. Ngu hiểu vị hướng tới vài người cười cười, các ngươi cũng nhanh lên đi xuống đi. Ta 3 phút lúc sau bắt đầu bậc lửa thuốc nổ bao. Từ 22 tầng chạy như điên đi xuống nói, 5 phút không sai biệt lắm mau cũng hạ rốt cuộc, cho nên 3 phút lúc sau bậc lửa, hơn nữa lúc sau bậc lửa kiếp nổ thời gian, bọn họ khẳng định có thể rời đi, mà chính mình cũng có thể trốn đến an toàn tầng lầu đi. Vài người gật gật đầu, sau đó nhanh chóng từ bên cạnh thang lầu đi xuống nhanh chóng rời đi, mà ngu hiểu vị lúc này thời gian chính là đem tiểu hồng bị phong ra. Theo sau ghé vào tiểu hồng bì trên lưng, chuẩn bị chờ đã đến giờ bậc lửa kiếp nổ. Liên đang đợi chờ trong quá trình, không biết có phải hay không bởi vì nhìn đến người khác đều rời đi, chỉ còn lại có ngu hiểu vị chính mình một người, kia chỉ thứ chỉ cầu biến dị tăng thi cư nhiên tựa hồ lá gan lớn một ít, không tiếp tục hướng nơi xa dịch, mà là hướng tới ngu hiểu vị bên này thông thả dịch lại đây. Nhìn chiêu chính mình dịch lại đây thứ chỉ cầu biến dị tăng thi, ngu hiểu vị khỏe miệng lộ ra một tiếc cười. Không tội không tội, vội vàng đi tìm cái chết, này thứ chỉ cầu thật đúng là ngoan. Lần đó thứ chỉ cầu biến dị tăng thi liều mạng hướng tới ngu hiểu vị bên này lại đây, mà ngu hiểu vị chậm rãi lui, cùng thứ chỉ cầu biến dị tăng thi bảo trì ở cùng cái tần suất, chính là mắt thấy liền tiến vào thứ chỉ cầu công kích trong phạm vi, nhưng là lại cố tình liền ở nó tầm bắn bên cạnh. Rốt cuộc chúa sang thế cũng còn xem như công bằng, mặc dù là tăng thi loại này đã đột phá sinh vật phạm chủ đồ vật cũng vẫn là cho nhân loại để lại một cái đường sống. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tuy rằng tiến hóa ra một thân cương cân thiết cốt thứ chỉ cầu biến dị tăng thi, chỉ số thông minh cũng không như nhân tính đẳng cấp cao tăng thi cao, cho nên nó bản năng cảm giác được ngu hiểu vị ly nó liền thiếu chút nữa điểm, hơn nơi chỉ có ngu hiểu vị một nhân loại, loại cảm giác này làm thứ chỉ cầu biến dị tăng thi cảm thấy thực an toàn, cho nên mới sẽ tiếp tục hướng tới ngu hiểu vị dịch. Nhìn thoáng qua thời gian, Đã tới rồi cùng phía trước bạo phá tiểu tổ ước định thời gian, ngu hiểu vị đem thuốc nổ bao kíp nổ bậc lửa, sau đó thúc dục tiểu hồng bì nhanh chóng hướng tới dưới lầu chạy tới. Không biết có phải hay không bởi vì thứ chỉ cầu biến dị tăng thi cho rằng thuốc nổ bao chính là ngu hiểu vị, thấy chính mình con ngồi như thế gần, thứ chỉ cầu nhanh chóng hướng tới thuốc nổ bao chảo qua đi, lập tức bọc đến bên người. Cùng với đã đến giờ, thật lớn tiếng nổ mạnh làm lâu đều hơi hơi run run mà lúc này ngu hiểu vị đang ở 6 tầng, cái kia mãn thực nghiệm đều là ngoan ngoan bất động tăng thi phòng. Nhìn thoáng qua trong tay thuốc nổ bao, đây là để lại cho trên lầu thứ chỉ cầu biến dị tăng thi dự phòng thuốc nổ bao, chính là bên kia là 20 từ lâu, ly mái nhà cũng không mấy tầng, liền tính tạc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng là hiện tại nơi này là 6 tầng, nếu đem nơi này tạc lời nói, khả năng về sau mặt trên đều không thể đi lên, nhưng là... Ngu hiểu vị lại không nghĩ nhìn như thế nhiều chỉ tăng thi lưu lại nơi này, đây chính là thai hoàng ẩm. Lệ Phu, cái này thuốc nổ bao có thể đem liều thuốc điều chỉnh một chút sao? Ngu hiểu vị hướng tới Lệ Phu hỏi. Hiểu vị chủ nhân, kỳ thật ngươi căn bản không cần cái này thuốc nổ bao, không bằng đổi cho ta, ta tới phân tích một chút các ngươi trên địa cầu dược tề thành phần. Đương nhiên, cái này thuốc nổ bao có thể đổi mặt khác một loại thích hợp ngươi hiện tại dùng vũ khí cho ngươi chứng 725 không rõ thành phần dự tề. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, cái này thuốc nổ bao cư nhiên còn có loại công dụng này, lại có thể cho lệ phù cung cấp phân tích tài liệu, còn có thể đạt được tương ứng một phen thích hợp xử lý này đó tăng thi vũ khí. Cầm trong tay khẩu súng này, nói thật, ngu hiểu vị cảm thấy này thường tạo hình thật sự rất giống tiểu hài tử món đồ chơi nha. Cũng không biết là cái nào thiết kế sư thiết kế, toàn bộ thương thân đủ mọi màu sắc. Bất quá! Không thể không nói, lệ phù cho nàng để cử thương uy lực sắc thật không tồi. Hơn nữa chính yếu chính là, nàng không cần tiến vào phòng thí nghiệm nội, chỉ cần dùng một phen pha lê đao đem trong đó một khối cắt ra một khối, sau đó đem họng súng nhét vào đi là được. Bởi vì đây là một khoản tán đạn thương, nếu ở có người dưới tình huống sử dụng phi thường nguy hiểm, bởi vì rất có thể sẽ ngộ thương, nhưng là giống như bây giờ, trong nhà chỉ có tang thi cũng không có khác. Nhưng thật ra thực thích hợp dùng loại công kích này tình thế. Chẳng qua, ở ngu hiểu vị sử dụng lúc sau liền phát hiện vấn đề, bởi vì là tán đạn hình thức công kích, tang thi xác thật bị công kích, nhưng là những cái đó dược tể cũng bị đánh tan, bên trong hiện tại giơ lên bụi làm ngu hiểu vị cái gì đều nhìn không tới, cũng không biết bên trong tang thi đều đánh chết không có, có hay không cái gì biến hóa linh tinh. Hơn nữa hiện tại dơ lên tới nàng cũng không biết nơi này có chút cái gì thành phần hay không có độc, cho nên cũng không dám mở ra tới xem. Hiện tại cái này cục diện liền có chút xấu hổ, ngu hiểu vị nhìn bên trong bay đầy trời bùi có chút buồn bực, chỉ có thể xin giúp đỡ lệ phù. Lệ phù, nơi này còn có thể kiểm tra đo lường đến tang thi sao. Nàng không có tiểu bảo cái loại này cảm giác năng lực, chỉ có thể dò hỏi lệ phù. Hiểu vị chủ nhân, trước mắt tới xem, bên trong vẫn là có hoạt động vật thể dấu hiệu. Cung tiểu bảo bất đồng, Lệ phù tìm tòi là yêu cầu một chút thời gian, hơn nữa mỗi lần sử dụng cũng là yêu cầu tiêu hao năng lượng, cho nên ngày thường ngu hiểu vị là sẽ không yêu cầu lệ phù vẫn luôn mở ra điều tra năng lượng, năng lượng, đối với ngu hiểu vị tới nói đó chính là tích phân, chính là bảo mệnh đồ vật. Bất quá lúc này, thật sự cũng không biện pháp khác phán đoán, rốt cuộc bên trong tang thi trên cơ bản đều là linh cấp tăng thi, cũng sẽ không phát ra âm thanh. Ngu hiểu vị mới như thế tưởng liền vả mặt, bởi vì lúc này nàng nghe thấy bên trong chuyển ra tới tăng thi tiếng kêu, hơn nữa rõ ràng là vừa rồi tiến hóa. Này đó dược tề quả nhiên là có vấn đề, khó trách sau lại nơi này xuất hiện cái loại này kỳ quái tăng thi, chỉ sợ cũng là hấp thu này đó hóa học dược phẩm lúc sau mới xảy ra biến hóa. Nhìn xem, vừa mới đều còn ngoan ngoan đứng linh cấp tăng thi, liền như thế không lâu sau liền tiến hóa thành một bậc tăng thi. Chỉ tiếc ngu hiểu vị đối này đó dược tề rốt đặc cắn mai, nếu không nói không chừng có thể biết tang thi tiến hóa một ít cơ hội cái gì. Bất quá mặc kệ hiểu hay không, ngu hiểu vị hiện tại biết bên trong tang thi còn không có hoàn toàn tiêu diệt, nàng đem thương một lần nữa ở trong phòng vô khác nhau quét một vòng, chính là như cũ có thể nghe thấy kia chỉ mới tiến hóa thành một bậc tang thi tang thi giống lên một tiếng. Này đã có thể không dễ làm, đặc biệt, này phòng trong đều như thế đại bụi. Phun sối cư nhiên còn không có phun nước, nói cách khác nơi này phòng cháy phun sối có thể là hư, vậy trông cậy vào không thượng phòng cháy thủy. Chính là phòng trong phòng cháy phun sối là hư, không đại biểu bên ngoài liền không thủy, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, chính mình trong không gian hẳn là có thủy cái ống linh tinh đồ vẩn, từ không gian nhảy ra tới, sau đó tìm được một cái buồng vệ sinh, đem thủy quản một mặt tiếp ở mặt trên, sau đó đem thủy cái ống kéo ra tới. chính là. Liên ở ngu hiểu vị đi nước sôi một lần nữa trở về thời điểm lại phát hiện, phòng thí nghiệm môn bị mở ra. Chương 726 chán ghét tang thi phân loại. Bởi vì thủy quan hệ, phòng trong bụi đi xuống, nhưng là mặt đất cũng trở nên một mảnh lầy lội. Có thể nhìn đến phòng trong tứ tung ngang dọc nằm chết đi tang thi, chính là cũng có thể đủ nhìn ra một chuôi dấu chân, bất quá bởi vì tương đối hỗn độn, nhìn không ra tới là chỉ có một con vẫn là có hai chỉ tang thi từ phòng thí nghiệm bò ra. Hơn nữa ra tới lúc sau giấu chân chỉ kéo dài tới cửa, lúc sau liền không biết hiện tại trốn đến cái gì địa phương đi. Nếu chỉ có một con nói còn dễ làm, hay chỉ liền có chút khó đối phó. Ngu hiểu vị nhìn dưới mặt đất thượng giấu chân, phán đoán đồng thời, cũng không quên từ trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ, đem trên mặt đất bùn lầy cất vào đi. Nói như vậy không chừng có thể trở về làm chuyên nghiệp nhân viên phân tích một chút, nơi này có cái gì là xúc tiến tăng thi tiến hóa vật chất. Mới thu thập hảo, phía trước thả ra liền tịch thu trở về tiểu hồng bì, đột nhiên dùng thật lớn ngao đủ nhẹ nhàng chạm chạm ngu hiểu vị, ngu hiểu vị từ trong lòng cảm giác được tiểu hồng bì ở ý bảo nàng thượng đến nó trên lưng. Không biết có phải hay không bởi vì tiểu hồng bì hiện tại ở tại ngu hiểu vị không gian nội duyên cớ, nó cùng ngu hiểu vị câu thông càng thêm không có chứng ngại, trên cơ bản chính là dụng tâm linh liền có thể câu thông, cho nên lúc này ngu hiểu vị đã biết. Tiểu hồng bì là cảm ứng được chạy ra tang thi đã trở lại. Nàng nhanh chóng bò lên trên tiểu hồng bì trên lưng, sau đó ghim súng ở phía trên chờ đợi thời cơ. Một con một bậc tang thi trên người còn mang theo đuổi, gào giống một tiếng sông tới đồng thời, ngu hiểu vị dùng thương nhắm ngay kia chỉ một bậc tang thi phần đầu liền khai hai thương. Đáng tiếc không có đánh chúng cùng vị trí, một bậc tang thi phần đầu đã không phải một thương là có thể giải quyết. Cho nên, ngu hiểu vị thay đổi phương thức, Hướng tới kia chỉ tăng thi chân khớp xương địa phương đánh, đánh gãy trong đó một chân lúc sau, kia chỉ tăng thi thân thể mất đi cân bằng. Đem kia chỉ một bậc tăng thi ngã xuống đi, ngu hiểu vị nhanh chóng ý bảo tiểu hồng bì tới gần, sau đó hợp với hai thương đánh vào kia chỉ một bậc tăng thi phần đầu tương đồng vị trí thượng, lúc này mới giải quyết kia chỉ một bậc tăng thi. Mọi nơi nhìn nhìn, ngu hiểu vị không thấy được có khác tăng thi, xem ra vừa mới chỉ có một con tăng thi thang cấp. Ngu hiểu vị thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn thoáng qua thời gian, lúc này hẳn là mặt trên tạc không sai biệt lắm, không biết giang đoàn trưởng bên kia bắt đầu dập tắt lửa không có. Tuy nói trên lầu khả năng còn ở trái, nhưng là không tiếp tục nổ mạnh nói đối ngu hiểu vị tới nói liền không quá lớn nguy hiểm, ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bị hướng trên lầu chạy. Chỉ là, càng chạy, ngu hiểu vị càng cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vừa mới hàng hiên tựa hồ cùng hiện tại có chút bất đồng chẳng lẽ là bởi vì bị tạc qua sau đã chịu ảnh hưởng không đúng ngu hiểu vị càng xem càng cảm thấy chung quanh không quá thích hợp nhỉ sợ nữa sợ nằm bò tiểu hồng bì càng là không đúng tiểu hồng bì thân thể cái gì thời điểm trở nên như thế mềm mại phải biết rằng một lần nữa biến dị cường hóa sau tiểu hồng bì toàn thân sắc ngoài chính là hậu đến phòng trừng có thể ngăn cản trụ đạn phá hoang tạc như thế nào có thể là mềm mại Trung quanh cảnh tượng cùng Tiểu Hồng bị tình huống đều làm ngu hiểu vị ý thức được không thích hợp nhì, cũng là nàng đời trước hàng năm tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, làm nàng chỉ là đầy đầu mở mịt một chút, ngay sau đó liền nghĩ tới vấn đề căn nguyên. Đáng giận, cư nhiên còn có một con biến dị một bậc tăng thi, hơn nữa là tinh thần biến dị loại. Lúc này đã phán đoán ra vấn đề ra ở cái gì địa phương ngu hiểu vị, hoán hận nói một câu, ngay sau đó rút ra trên đuổi truy thủ. Cắn răng ở trên cánh tay hung hăng cắt một chút. chương 727 đệ nhất viên tứ cấp tinh hạch. Thật đúng là đạo A. Ngu hiểu vị hít hà một hơi. Nàng trên đùi có mấy cái truy thủ, nhanh nhất kêu đem tự nhiên là dùng để thu tăng thi mệnh. Loại này dết qua tăng thi, nàng cũng không dám hướng chính mình trên người Hoa. Vạn nhất cái nào vi rút không phát huy sạch sẽ, chính mình không phải cho chính mình tìm đường chết sao. Cho nên ngu hiểu vị tự nhiên là tuyển khác truy thủ. Một phen ngày thường dùng để tước trái cây tiểu đao, chính là loại này tiểu đao không phải đặc biệt sắc bén, muốn cắt qua liền phải dùng sức, vừa mới cũng là nóng vội quá dùng sức, hiện tại miệng vết thương có chút thâm, không đau mới là lạ. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì loại này mảnh liệt đau đớn, là ngu hiểu vị nháy mắt liền tỉnh táo lại, mà tỉnh táo lại lúc sau mới nghe được lệ phủ kêu gọi thanh. Hiểu vị chủ nhân Xem ra gần nhất tăng lên thời điểm ngươi muốn nhiều hơn một ít trí tuệ cùng ngũ cảm thượng, không thể quăng thêm nhanh nhẹn, vừa mới ta kêu gọi ngươi, ngươi cũng chưa phản ứng. Phát hiện ngu hiểu vị cuối cùng là tỉnh táo lại, lệ phù có chút sốt ruột nói. Ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện, tiểu hồng bị bởi vì nàng bị mê hoặc, cho nên cũng đi theo vượng tại chỗ. Cũng may mắn tiểu hồng bị biến dị lúc sau phi thường cao, hơn nữa sắc ngoài thực bóng loáng kia chỉ một bậc tang thi vẫn luôn không bỏ lên tới, mà chung quanh lại không có cái gì có thể mượn lực địa phương đi lên, cho nên nàng mới không bị kia chỉ một bậc tang thi cấp cắn được. Bất quá nếu lại nhiều trong chốc lát, nói không chừng kia chỉ một bậc tang thi liền nghĩ đến biện pháp lên đây. Đáng giận, ngu hiểu vị rút ra sau lưng kim cô đồng chiếu kia chỉ một bậc tang thi đầu liền mánh nện xuống đi, bởi vì ngu hiểu vị phẫn nộ, hơn nữa từ thượng đi xuống quán tính. Kia chỉ một bậc tang thi đầu cư nhiên bị đánh xúc tiến cổ khang một khối. Huy một cây gậy, ngu hiểu vị khí thoáng tiêu một ít, theo sau lấy ra thương, chiếu kia chỉ một bậc tang thi chính là hai thương, kia chỉ một bậc tang thi lúc này mới thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Hiểu vị chủ nhân Lệ phù hâu ngu hiểu vị một tiếng, ý tứ là hỏi ngu hiểu vị không có việc gì đi. Không có việc gì, cho ta tìm điểm khôi phục miệng vết thương dược tê đổi. Loại này miệng vết thương tuy rằng đau, cũng chính là bị thương ngoài ra, đối với cấp ký chủ bản nhân dùng bị thương ngoài ra trị liệu dự thể, vẫn là thực tiện nghi. Lệ Phú nghe xong vội vàng thế ngu hiểu vị đổi, 100 đổi điểm liền đem ngu hiểu vị điểm này tiểu thương cấp trị hết. Hoạt động một chút tay, ngu hiểu vị làm tiểu hồng bì mang theo nàng tiếp tục hướng trên lầu đi, mới đi đến lầu 20, đã nghe thấy đốt chọi hương vị cùng một cổ ấm ướp thủy hương vị. Xem ra giang đoàn trưởng đã tiến hành dập tắt lửa, ngu hiểu vị nghĩ tiếp tục hướng lên trên, càng lên cao thang lầu thượng lưu xuống dưới thủy liền càng nhiều, lại đến mặt trên thời điểm liền nhìn đến đầy đất hỗn đột. Ngu hiểu vị cẩn thận tìm một vòng, rốt cuộc tìm được rồi một đoàn cho tàn, hơn nữa bởi vì thiếu xương ngón tay sắc ngoài mà biến thành một viên màu đen cầu trạng vật thể thứ chỉ cầu biến dị tăng thi. Tiếp tục lấy ra phía trước dùng thuốc nổ bao đổi cái thương sau đó hướng tới thứ chỉ cầu biến dị tăng thi một hồi xạ kích bởi vì thiếu xương ngón tay thứ chỉ cầu biến dị tăng thi tuy rằng còn chưa có chết nhưng là thật giống như rút nha lá hổ cũng không có quá nhiều uy hiếp bất quá vì bảo hiểm khởi kiến ngu hiểu vị vẫn là trước đem thứ chỉ cầu biến dị tăng thi đánh cái thấu theo sau mới đi tới rút ra nàng cái kia tương đối sắc bén truy thủ lập tức đâm vào thứ chỉ cầu thượng đem thứ chỉ cầu biến dị tăng thi mổ ra Ngô Hiểu Vị liền nhìn đến bên trong một viên hoàn chỉnh, hơn nữa chỉ sợ là trước mắt mới thôi đệ nhất viên tứ cấp tinh hoạch. Bắt được. Ngô Hiểu Vị nhéo tứ cấp tinh hoạch gật gật đầu. "Gì?" Liên ở Ngô Hiểu Vị bắt được tứ cấp tinh hoạch lúc sau, Lệ Phu đột nhiên phát ra một tiếng, "Hiểu vị chủ nhân, cái kia tinh hoạch, có thể hay không cho ta?" Chương 728 có chút bất đồng phát hiện. Tuy nói sở hữu tinh hoạch tất cả đều là màu đỏ chỉ là nhan sắc đậm nhạt phân chia phẩm chất nhưng là mỗi cấp tinh hạch hình dạng là hoàn toàn bất đồng. đây cũng là sau lại tinh hạch bắt được càng nhiều mới có người phát hiện tinh hạch quy luật tập hợp phân chia biện pháp dựa theo phẩm cấp tới phân nói linh cấp tăng thi đại bộ phận là không có tinh hạch bất quá cũng không phải tuyệt đối vẫn là sẽ xuất hiện chẳng qua tỷ lệ tương đối thấp hơn nữa linh cấp tăng thi ra tinh hạch giống nhau cũng đều không được tốt lắm linh cấp tang thi tinh hạch trên cơ bản không có gì riêng hình dạng đều là hoàn toàn bất quy tắc, hơn nữa gập ghèn. Mà một bậc tăng thi tinh hoạch tuy rằng đồng dạng bất quy tắc, nhưng là một bậc tăng thi tinh hoạch liền bắt đầu xuất hiện một cái thẳng biên. Nói cách khác, bất quy tắc hình dạng bên trong, có một cái biên là thẳng tắp thả chân nhắn. Nhị cấp tăng thi tinh hoạch đâu, chính là sẽ có hai điều, hoặc đối diện, hoặc liền nhau hai điều thẳng tắp biên là chân nhắn. Tam cấp tăng thi tinh hoạch liền sẽ xuất hiện ba điều chân nhắn thẳng tắp biên tứ cấp tinh hoạch sẽ có bốn điều chân nhan thẳng tắp biên, thậm chí nếu sắp hàng tương đối ổn định nói, tinh hoạch một mặt sẽ xuất hiện một cái tương đối hợp quy tắc tứ giác, lấy này loại suy, giống ngu hiểu vị hôm nay bắt được này khối, liền vừa lúc bốn điều thẳng tắp biên đều ở cùng mặt, hơn nữa dài ngắn tương đồng, nói cách khác này viên tinh hoạch trong đó một mặt liền bảy biện ra một cái hình vuông hình dạng, đương nhiên mặt khác địa phương vẫn là bất quy tắc, nhưng chính là bởi vì cái này hợp quy tắc bộ dáng. Làm lệ phù phát hiện cái gì? Lệ phù, ngươi muốn cái này tinh hoạch làm cái gì? Không phải ngu hiểu vị không bỏ được, nàng bản thân không phải thật sự dị năng, giả, nàng muốn tứ cấp tinh hoạch cũng là cho cùng đội người sử dụng. Đối với nàng tới nói, một viên tinh hoạch giá trị khả năng còn không bằng một phần đỉnh cấp thịt bỏ giá trị. Chỉ là nàng không rõ, lệ phù đột nhiên muốn tinh hoạch làm cái gì, phải biết rằng lệ phù sở yêu cầu năng lượng trừ bỏ nơi phát ra với nàng mỗi lần nhiệm vụ càng nhiều đến từ phía trước thu vào cái kia vô hạn trang chất lỏng cái chai năng lượng hồ nước. Hơn nữa trước kia nàng cũng bắt được quá rất nhiều tinh hoạch, cũng trước nay không gặp lệ phù phải dùng, cho nên ngu hiểu vị rất tò mò. Lệ phù muốn tinh hoạch làm cái gì? Là cái dạng này hiểu vị chủ nhân, phía trước bởi vì loại này tinh hoạch có thể cung cấp năng lượng quá ít, ta cũng không có lưu ý, nhưng là hôm nay hiểu vị chủ nhân ngươi tìm được này viên tinh hoạch, Tựa hồ cùng ta nhận chi trong kho nào đó đồ vật rất giống, cho nên hy vọng hiểu vị chủ nhân có thể đem cái này cho ta phân tích. Lệ phù hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Nguyên lai like là như thế này, Kia cho người đi. Ngu hiểu vị đối người một nhà luôn luôn đều tương đối hào phóng, húng chi tứ cấp tăng thi tinh hạch tuy rằng quý giá, khá vậy không phải về sau liền không cơ hội bắt được. Ngược lại là trực tiếp tư liệu mới là càng quan trọng tin tức cho nên ngu hiểu vị không chút do dự đem tinh hoạch liền giao cho lệ phù. Hơn nữa ngu hiểu vị vận khí không tồi, bởi vì trừ bỏ này viên tứ cấp tăng thi tinh hoạch ở ngoài, nàng còn nhặt được một viên nhị cấp tinh hoạch, hẳn là phía trước cái kia chết đầu tóc biến dị tăng thi rớt. Nguyên bản đã chết không có tới cấp nào, sau lại nổ mạnh dứt khoát đem bên ngoài bao vây tất cả đều tạt rớt, ngu hiểu vị không chút nào cố sức liền bắt được một viên nhị cấp phẩm tướng không tồi tinh hoạch. Cứ như vậy. Ngu hiểu vị thu hồi tiểu hương bì, sau đó chạy đến cửa sổ, hướng tới phía dưới vây vây tay, còn ở thang mây thượng bình lính nhìn đến ngu hiểu vị, sau đó đem thang mây lên cao, đem ngu hiểu vị trực tiếp từ cửa sổ tiếp đi xuống. Tới rồi phía dưới, giang đoàn trưởng nhìn đến ngu hiểu vị bình an không có việc gì cũng rất là cao hứng, tiểu ngu, vất vả ngươi. Chương 729 đi vào không trở ra quá, cuối cùng là hoàn thành quan trọng nhất nhiệm vụ. Giang đoàn trưởng an bài người trước đưa Liêu Xuyên tiến sĩ hồi căn cứ, lại bị hắn cự tuyệt. Các ngươi không phải còn muốn đi cái gì địa phương, không cần cố ý đưa ta. Nãy như thế nào hành, Liêu tiến sĩ, chúng ta lần này chính là vì cứu ngày tới, chúng ta muốn đi địa phương cũng tồn tại nhất định nguy hiểm. Giang đoàn trưởng cảm thấy hay là nên trước đi Liêu Xuyên đưa trở về tương đối hảo. Giang đoàn trưởng, kỳ thật ta cảm thấy Liêu tiến sĩ đơn độc trở về càng không an toàn. Rốt cuộc vừa mới chúng ta tới thời điểm nào con đường cũng không phải là thực Thái Bình, ta cảm thấy không bằng làm lưu tiến sĩ lưu tại trong xe chở, không cùng chúng ta tiến siêu thị là được. Một bên ngu hiểu vị thấy hai người tranh chấp không dưới, nàng vốn là không nghĩ quảng, nhưng là ngu hiểu vị nhớ thương trong đội người, nàng nhưng không nghĩ thời gian đều lãng phí ở hai người trên người, dứt khoát hướng tới Giang Tân nói, bởi vì ngu hiểu vị này dọc theo đường đi biểu hiện, Giang tân đối ngu hiểu vị nói vẫn là tương đối coi trọng, nghe thấy ngu hiểu vị lời này lúc sau.